chương 499, không ngừng không nghỉ một chương 499, không ngừng không nghỉ một chương 499, không ngừng không nghỉ bay lên cái này trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi chỉ là bị lít nha lít nhít đỏ thâm u cục che giấu biểu lộ đ á m yêu quái chỉ có thể nhìn thấy hắn xấu xí bộ dáng lại khó mà giải đọc gia vị này đầu bay lên trời lúc hoảng sợ huynh đệ thạch gia xấu đều rất tương tự khác yêu quái rất khó phân ra cái này chín huynh đệ thạch c ử u phong lại một chút nhìn ra đây là đầu là lao đại c ũ n g liền cầm tu la minh vương kỳ cái kia tay cầm tu la minh vương kỳ tự nhiên sẽ nhận trên cờ lớn pháp lực gia trì thu hoạch lớn nhất nằm trong loại trạng thái này thạch nhất hẳn là phi thường có thể đánh gặp mặt liền bị giết bởi vì tu la minh vương huyết vực ảnh hưởng thạch cửu phong cũng thấy không rõ cụ thể chiến đấu chi tiết hắn chỉ có thể nhìn thấy lạnh leo đao quang lập lòe nhìn thấy bóng người lắc lư sau đó cầm đại kỳ lao đại liền bị giết thạch cửu phong vừa sợ vừa giận kinh hãi là yêu quái này lợi hại viễn siêu dự đoán của hắn giận là yêu quái này có chút quá p h ế lối hắn mấy cái này hậu duệ cũng quá phế hải mã nguyên nhìn ra thạch cửu phong phẫn nộ h u y ế trên tế tự đại điển n h là không cho phép người chủ tế r ì hạ đàn mấy vị này đều là ba lần hóa hình yêu quái bọn hắn ánh mắt tự nhiên soi yêu quái phổ thông cao minh nhiều chính là như vậy mấy cái yêu quái cũng có chút nhìn không rõ cao khiêm đao p h á t đao này làm sao nhanh như vậy như thế sắc bén sắc bén mà lại cao khiêm một đao chém giết thạch nhất cái này người tiên phong tương đương với phá hủy tu la minh vương kỳ pháp vực loại pháp này vực nhất định phải người tiên phong đến t ô i p h á t người tiên phong vừa chết tu la minh vương kỳ bên trên t i n h huyết ấn ký liền đều không còn giá trị rồi thạch ra mặt khác mấy cái h u y n h đệ cũng đều biết điểm này bọn hắn nhìn thấy l a o đại bị giết phản ứng đầu tiên chính là đi đoạt tu la minh vương kỳ cao khiêm lại không để ý đại kỳ này đối với yêu quái tới nói cái này đại kỳ là có cực lớn pháp lực với hắn mà nói đại kỳ cầm ở trong tay ngược lại vững bận lấy thân thể này lĩnh ngộ biển cả trăng sáng châu có nước mắt đ a u ý lĩnh ngộ lấy đao là mắt hắn sức chiến đấu đã vượt xa khỏi hắn chỗ cấp độ tu la minh vương huyết vực có thể áp chế các phương diện lực lượng nhưng hắn đã đ a u là mắt vẩy dòng đao một chỉ đối phương cao khiêm liền biết minh đệ thạch ra hư thực biết bọn hắn khi tức vận chuyển biết thân thể bọn họ cơ bắp xương cốt động tác thậm chí có thể nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn cái này tương đương với song phương đều sử dụng súng đạn cao khiêm lại có vệ tinh có giả đ ạ có máy dự báo có thể hoàn toàn quan sát được đối phương hết thể dựa vào hắn tinh diệu đao pháp lại có thể như đầu bếp dốc t h ị châu tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu tùy tiện đánh giết đối phương thạch ra mấy cái minh đệ phẫn nộ lại dối gen cử động càng là có vô số sơ hở thậm chí bọn hắn thôi phát các loại đ ề dài pháp thuật bảy dòng đao đều có thể nhìn thấy trong pháp thuật yêu ớ t kết cấu cao khiêm chỉ cần khống chế bảy dòng đao chạm phá cái tia kết cấu liền có thể để pháp thuật tại chỗ diệt vong đánh mất chín thành nghị lực đối với yêu pái t ớ i nói cao khiêm lấy đao phá pháp thủ đoạn có chút quá cao cấp cao cấp đến bọn hắn không thể nào hiểu được lão đại bị cao khiêm một đao chém giết cũng không thể tránh khỏi đối với thạch gia cái này hai bầy yêu quái tạo thành to lớn trung kích cho nên bọn hắn đều bản năng muốn cầm tới tu la minh vương kỳ dạng này mới có thể để cho bọn hắn có cảm giác an toàn huynh đệ thạch gia đều đang điên cùng phun khí độc t ừ n g đoàn từng đoàn xanh lép khí độc như mây tàn ra đem cao khiêm hoàn toàn bao khỏa ở bên trong cao khiêm trước một bước nín hơi ngưng khí hắn cái này hắc d a o chuyển hóa thân thể đối với kịch độc có cực cao khẳng tính lại đoạt một khối dao long lân t ế n có thể thôi phát một tầng hơi nước hộ thể tạm thời đem khí độc ngăn cách ở bên ngoài dựa vào hai điểm này cao k i ê m không để ý dâng trào khí độc hắn tiến bộ vung đao liên trạm đối phương mặc dù là một đám l ấ t cha nhưng cũng không có khả năng quá bất cẩn liên miên trạm kích đao quang như thủy ngân tà điện như gió cuốn mây tản đao q u a n g chỉ quả nhiên là dễ như t r ở bàn tay đánh đầu thằng đó liên trạm mười chín năm sau quay t r u n g quanh tại tu la minh m vương kỳ t r u n g quanh chỉ còn lại một chỗ tàn thi cao k i ê m thu đao và o vỏ hắn cầm lấy tu la minh m vương kỳ vung lên như mây nồng đậm xanh lét khí độc liền bị quyển tứ tán bay lên không ít phụ cận yêu quái bị bị khí độc d ư n g ở trên mặt sau đều cảm nhận được mãnh liệt khó chịu tránh không được đầu váng mắt hoa hoặc là kịch liệt khó khăn ở trên chiến trường làm ra loại phản ứng này hạ tràng phần lớn rất bi thảm cao khiêm không để ý tới bọn yêu quái này hắn đem trong tay đại kỳ hướng phía trước dùng sức cắm xuống cứ như vậy đứng tại dưới đại kỳ lại không đập thủ v ậ n khí cực tốt hầu tiểu mao thế mà không có bị khác yêu quái chém giết hắn nhìn thấy cao khiêm cầm tới tu la minh vương kỳ không khỏi vui mừng q u á đỗi lộn nào chạy đến cao khiêm bên người lão đại quá ngư bức hầu tiểu mao vội vàng định đ o ạ liền không có chú ý dưới chân một cất dâm tại không biết cái gì bên trên đột nhiên đánh cái trượt đi theo liền một mặt cướp được một vũng máu trên t h ị a hầu tiểu mao kinh hô một tiếng hắn lao mặt đội vàng đứng lên hắn lúc này mới phát hiện trung quanh đều là một chỗ tàn thi vừa rồi vi phong l ấ m liệt không ai bị nổi huynh đệ t h ạ c h ra cái này đều đã chết hầu tiểu mao nuốt khẩu thổ mạng hắn biết cái này lao đại lợi hại có thể lợi hại đến loại trình độ này hay là để hắn dị thường kính sợ hắn do dự một chút nhỏ giọng hỏi cao khiêm lao đại ngươi sẽ bảo bọc ta đi người tiên phong là phi thường đặc thù vinh dự có thể mang theo hai cái hộ kỳ vệ sĩ nói cách khác cầm tới đại kỳ liền có thể có ba cái yêu quái vượt qua kiểm tra không cần lại đi giết một trăm cái yêu quái cao kiêm liếc mắt máu me đầy mặt hầu tiểu mao hắn suy nghĩ một chút khẽ gật đầu tốt xấu theo lâu như vậy chí ít làm việc coi như cơ linh mang theo liền mang theo đi hầu tiểu mao hưng phấn kém chút têu đi ra lần này huyết tế hắn thế mà thật liền vượt qua kiểm tra lão đại cũng quá tốt khi phản ứng hầu tiểu mao lúc này quỳ xuống đất liên tục dật đầu lúc này nói cái gì cảm tạ đều quá vô lệ kính chỉ có đầu giảm xuống đất mới có thể biểu đạt hắn cảm kích cao kiêm không có đỡ hầu tiểu mao tiểu tử này đi theo hắn liền tùy tiện vượt qua kiểm tra sống một mạng đập mấy cái đầu lại coi là cái gì chung quanh yêu quái thấy thế đều là một mặt hâm mộ ghen ghét cái này nho nhỏ hầu yêu chính là chọn đúng lao đại liền còn sống cũng không ít yêu quái gắt gao nhìn chằm chằm màu đen tu la minh vương đại kỳ bọn hắn giết số lượng không đủ nếu có thể cầm tới đại kỳ lập tức liền có thể vượt qua kiểm tra thế nhưng là đại kỳ tại cao khiêm trong tay trong lòng bọn họ lại xúc động lại không lá gan độc thủ vừa rồi huynh đệ thạch ra cỡ nào thanh thế tại trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành đầy đất thi thể đ ô n g đ ả o yêu quái coi như đầu ó c không tốt lắm nhưng cũng có thể phân rõ mạnh yếu dù là cao khiêm chỉ là lẻ loi trơ chọi một cái lại s o huynh đệ thạch ra một đám yêu quái còn hung tàn nguy hiểm cùng nghĩ đến từ cao khiêm trong tay c ư ớ c cờ còn không bằng chém giết bên người ra hỏa cao khiêm đứng tại d ư ớ i lại kỳ cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem t r u n g quanh yêu quái điên cuồng tàn sát lẫn nhau chương 499, không ngừng không nghỉ hai chương 499, không ngừng không nghỉ hai hắn rõ ràng thân ở trên trường lại như cái người ngoài cuộc bình thường hầu tiểu mao này sẽ đã khôi phục thanh tình hắn chính nằm dạp trên mặt đất tại trong máu t i ệ m tìm kiếm huynh đệ thạch ra nhìn xem như bức ẩm trên thân hẳn là có chút độ tốt trên tế đàn thạch c ử u phong thần s á c âm trầm nhìn xem dưới đại kỳ cao khiêm hắn một phen ngư đồ cũng bởi vì g i a hỏa này thất bại thạch g i a c ử u huynh đệ tăng thêm bọn hắn t ù y tùng chính là c ử u phong đ ả o toàn bộ tinh nhuệ đ ố n g chốc bị cao khiêm toàn bộ giết chết c ử u phong đ ả o chính là toàn quân bị diệt nói cách khác lần này huyết tế đại đ i ể n hắn nhất định là một tên sau cùng một tên sau cùng chẳng nhưng không có ban thưởng sẽ còn làm ra trừng phạt một bao một ra hắn hai trăm năm tích lũy ưu thế liền đều hóa thành hư không thạch cựu phong hận không thể nhảy xuống tế đàn một móng đốt chụt chết cao khiêm nhưng là người chủ trì tự mình hạ cuộc chiến đấu hậu quả vô cùng nghiêm trọng nghiêm trọng đến hắn đều khó mà tiếp nhận vẫn là câu nói kia vì cái nho nhỏ yêu quái hoàn toàn không đáng làm như vậy các loại huyết tế kết thúc hắn có là biện pháp giết chết yêu quái này nhìn thấy thạch cựu phong thất bại thẳng hại mã nguyên đương nhiên là không gì sánh được đắc ý hắn tiếu ngâm ngâm đối với thạch cựu phong nói ra ta đã sớm cùng ngươi nói g i a hỏa này có thể làm người tiên phong thế nào thạch cựu phong khinh thường đấu võ m ồ m hắn mặt â m chầm chỉ coi làm nghe không được mã nguyên nhìn thấy thạch cựu phong bộ này tính tình trên mặt càng là cười nở hoa mấy lần này huyết tế đại điện h mở mở ắ người một câu hán một câu nhìn như tại lấy lòng mã nguyên trên thực tế đều là tại miệng mai thạch cửu phong. Phong, phong chiến đấu mới vừa rồi để nàng đối với cao khiêm càng có hơn hứng thú như là tấn phong cấp lôi giống như khói đao nhưng lại có ưu nhã trôi chạy tiết tấu tựa như là nhân tộc thơ văn tràn đầy mỹ cảm Thanh p loại n g h mâu n nghệ thuẫn u này tâm thái phản ứng tại tầm dưới chót yêu quái chính thân chính là phổ biến đều biểu hiện rất chán ghét h â n tộc cùng dân tộc dính líu i quan hệ đối với tầm dưới chót yêu quái tới nói chính là yêu sinh chỗ bẩn chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm thanh phong đối mã nguyên khẩn trương xem thường nhân tộc tu giả truyền thừa đã lâu có hoàn chỉnh hệ thống phi thường không tầm thường chúng ta liền muốn học tập nhân tộc những ưu điểm này mới có thể trở nên càng thêm cường đại mã nguyên cười khổ người nói có lý có thể lã bố sau khi biến hóa một mực đợi tại tử diệp đảo hát xạ cốc chưa từng rời đi h á n tuyệt không cơ hội thu hoạch được nhân tộc truyền thừa một tên khác đảo chủ đột nhiên hỏi vậy hắn đao pháp chuyện gì xảy ra như vậy tinh diệu tuyệt luân đao pháp đã vượt xa khỏi yêu quái phổ thông phạm chủ coi như mấy vị này đạo chủ tự hỏi tại đao pháp phương diện cũng không sánh nổi cao k i ê m nếu thanh phong bắt đầu bọn hắn đương nhiên muốn đưa ra chất vấn h á g i a o có long tộc huyết mạch mọi người đều biết long tộc chu du chư thiên am hiểu nhất chiến đấu bọn hắn trong huyết mạch lưu lại một chút võ kỹ truyền thừa cũng rất hợp lý mã nguyên b ộ i vàng giải thích yêu quái từ trong huyết mạch truyền thừa năng lực chỉ cần viễn tổ đủ nữ bức liền có khả năng truyền thừa đến lực lượng cường đại cao kim loại này mặc dù thần kỳ phóng n h a n yêu tộc lịch sử đến xem nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới chúng ta liền thuận miệng hỏi hỏi nhìn ngươi k ẩ n trương thanh phong có chút một người coi như cái tia lã bố từng thu được nhân tộc truyền thừa lại có cái gì đáng sợ. thiên diệp đạo bên trong thế nhưng là có không ít nhân tộc tu giả hoạt động thanh phong xưa nay không cảm thấy cùng nhân tộc tu giả lui tới là một loại cấm kỵ mã nguyên chỉ là lắc đầu liên tục chúng ta rõ ràng là thiên phú dị bẩm ngươi nhất định phải nói có truyền thừa cái này nhất định phải nói rõ ràng đông đông đông huyết tinh c h ố n g trận từ từ dừng lại phụ trách gõ chống hùng cường đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi nễ ngại hắn mặc dù tiếp cận bốn lần hóa hình dù sao niên kỷ quá lớn khí huyết suy sụt đánh huyết tinh trống trận cần phồng lên tinh huyết dị thường tiêu hao lực lượng hắn hiện tại cũng có chút ăn không tiêu hùng cương lớn tuổi nhất tư cách giả nhất cũng là đại điện cao nhất người chủ trì đông đảo đảo chủ nên tiếp hùng cường chờ đợi hùng cường phân phó hùng cường nhìn xem bên dưới tế đàn trải qua một canh giờ k ị c h chiến phía dưới chỉ còn lại không đến một trăm cái yêu quái đứng tại tu l a n minh vương kỳ dưới da hoa kia trên người hắn thậm chí không có nhiều vết máu nâng đau mà đứng một phái khí định thần nhàn đi theo hắn cái kia hầu yêu vết máu đầy người con cái t u ổ i lớn xem xét chính là cái đầu đường xó a chợ về phần yêu quái khác phần lớn cả người l à c thường trong đó tránh không được có thiếu cánh tay chất gãy một chút yêu quái coi như không tàn tật cũng đều đều mọi b ệ n ngồi dưới đất hùng cương tâm bên trong thở dài năm mươi không không không yêu t ộ c cơ hồ đều chết sạch năm mươi không không không cái yêu quái liền mang ý nghĩa một cái khổng lồ đoàn thể bọn hắn sẽ có càng nhiều hợp tác có càng nhiều sức sáng tạo có thể sinh ra càng nhiều yêu t ộ c trở chút còn lại lấy mười mấy cái yêu t ộ c lại thế nào tinh nhuệ n cũng b ô pháp cùng năm mươi không không không yêu t ộ c so sánh hoàn toàn không thể so sánh hùng cương khống chế lại cảm xúc hắn hướng về bên d ư ớ i tế đàn khe vươn tay trên mặt đất tắm tu la minh vương kỳ liền rơi vào trong tay hắn hùng cương đọc thấm pháp chú trên cờ lớn tu la minh vương mở ra xích hồng đôi mắt Tu la minh vương ánh mắt đảo qua giới đài tất cả yêu quái, có mấy cái yêu quái trên thân đột n h i ê n dâng lên một đoàn hỏa diễm xích hồng, đốt bọn hắn kêu thảm không chỉ. không bao lâu công phu, gào thảm yêu quái đã bị đốt thành than đen. Tu la minh vương kỳ là huyết tế trung tâm, yêu quái không thể hoàn thành một trăm cái đánh giết số lượng, liền sẽ bị tu la minh vương lựa g i ậ n giết chết. tính toán số lượng, còn lại yêu quái không đủ bảy mươi. mỗi cái đảo lại phân biệt tính toán còn sống yêu quái số lượng, không có một cái nào hòn đảo có thể hoàn thành mười tên dũng sĩ mục tiêu. k m chúng tuyển ưu, mã nguyên dựa vào cao khiêm đoạt được người thiên phòng thu được đại điện thứ nhất. Bất quá. không thể hoàn thành mục tiêu mã nguyên thu hoạch ban thưởng cũng sẽ trên diện rộng giảm bớt những này liền không tới phiên hùng cường quan tâm đem trên kết quả giao sau tự nhiên có minh vương tông sứ giả đến xử lý những này đến tiếp sau kết thúc buổi lễ thẳng đi đi hùng cường tuyên bố giải tán hắn mang theo mấy tên còn sót lại yêu quái đi đầu đi mã nguyên sợ thạch cựu phong trả thù cũng không dám chờ lâu hắn mang theo cao khiêm các loại mấy tên yêu quái lên thuyền độc mục vội vã trở về từ d i ệ t đạo lần này cao khiêm giúp hắn lộ mặt còn lấy được thứ nhất mã nguyên tự mình đem cao khiêm đưa về hát xạc ốc ngươi lần này đắc tội thạch cựu phong hắn l hắc xả cốc ngươi không cần chờ đợi mã nguyên nói ra một trăm tám mươi năm sau là ba trăm năm một lần thánh điện mỗi một lần huyết tế dũng sĩ đều muốn đi tu la đảo huyết chiến thời gian không nhiều lắm ngươi phải thật tốt tu luyện chương năm trăm hai lần hóa hình một chương năm trăm hai lần hóa hình một chương năm trăm hai lần hóa hình cao khiêm ngồi ở bên hồ nhìn xem xanh lam nước hồ xuất thần hắc xả cốc danh tự không dễ nghe nhưng hắn nữa thích tòa này hồ xanh lam nước hồ như gương gặp nước quan thiên quan nhật quan nguyện xem sao quan sát động tính xương mưa tuyết có một phen đặc biệt khí tượng mặc dù mã nguyên nhiều lần thuyết phục hắn cũng không muốn rời đi hát xà cốc chỉ là một cái thạch tự p h o n g không đáng hắn dọn nhà về phần tử diệt thành cao khiêm chưa bao giờ cân nhắc qua một đám yêu quái ở cùng một chỗ kêu loạn t ố i thoát so chuồng heo cũng mạnh không đến đi đâu hát xà cốc cũng an tĩnh ở chỗ này cũng càng thích hợp luyện đ ạ o cao khiêm thân thể này chỉ là ngụy trang thành hát dao kỳ thật ngoại tầng là dùng l á bố bên trong là hắn chân thân nhưng là hắn che giấu tự thân thần thông uy n ă n g từ tâm tính đến trạng thái thân thể đều cùng hát dao bảo chỉ độ cao nhất trí đây mới là khó khăn nhất địa phương tu luyện đao pháp lấy đao nhập đạo lại muốn cùng chính mình bản thể phân chia ra lấy giả tu chân lại là một loại đặc thù thể nghiệm cao khiêm tại loại này đê d a i trong tu luyện cũng không thể chân chính tăng lên võ đạo lực lượng lại có thể thuần hóa bản tâm thuần hóa t h ầ n hồn thuần hóa võ đạo h ắ n tại quá khứ mấy trăm năm ở giữa trên võ đạo đi quá thuận lợi loại này thuận lợi cũng làm cho hắn thiếu đi mấy phần ma luyện tu vi võ đạo mặc dù cao minh lại tránh không được có rất nhiều nhỏ bé tì vết thông qua đao pháp nhập tinh k i ế t chút ít này tì vết nhỏ đều có thể có thể một lần nữa rèn luyện điều chỉnh để hắn võ đạo vô hạn hướng tới hoa mỹ đương nhiên không có chân chính hoàn mỹ tồn tại bất luận cái gì c h ừ u tượng cụ tượng tồn tại đều khó có khả năng đạt tới khái niệm trên ý nghĩa hoàn mỹ tựa như là không tồn tại chân chính t r ò n hoàn mỹ đem tròn cắt chém thành vô số phần liền sẽ đạt được vô số đầu điểm đối điểm thẳng tắp cao k i ê m bắt đầu lại từ đầu tu luyện đạo pháp lại đi con đường võ đạo càng là tinh tế nhập vi hắn nhìn thấy vấn đề càng nhiều những này rất nhỏ cực điểm t ì vết đối với hắn võ đạo ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ nhưng ở dạng này không ngừng suy nghĩ thuần hóa trong quá trình cao k i ê m lại rõ ràng cảm nhận được tiến bộ của mình trưởng thành dù là loại này trưởng thành cực kỳ bé nhỏ khả năng phản hồi đến trên bản thể của hắn loại này nhỏ bé tiến bộ lại không gì sánh được đáng ngưỡng mộ thông qua dạng này tiến bộ có lẽ không đủ để đem kim cương thần lực trải qua tiến lên đến đệ thất trọng cảnh giới lại có thể làm cho hắn khắc sâu hơn lý giải võ đạo sức hiểu biết số lượng lý giải thế giới này bản chất thông qua chính mình thăm dò có thể trực chỉ bản chất loại này thăm dò bản thân liền tràn ngập thú vị cũng có được cực lớn cảm giác thành tiệu còn có một trăm tám mươi năm cao khiêm cảm thấy thời gian coi như dư g i ả lấy hắn hiện tại tiến bộ đến tính toán khi đó có thể nhẹ nhõm đạt tới ba lần hóa hình yêu quái lần thứ nhất hóa hình yêu quái c、so、hai n không g ố n g lần hóa hình đ là tuyển định chân chính tiến lên con đường trong ngoài thân thể cũng sẽ ở lần này hóa hình trong quá trình tái tạo yêu tập thiên phú cường đại muốn hóa thành hình người có chút thiên phú liền không cách nào kiêm dung ở trong quá trình này tất nhiên phải có điều lấy hay bỏ tại hình người cùng yêu t ộ c thiên phú bên trong làm ra một lựa chọn lựa chọn giữ lại càng nhiều yêu t ộ c thiên phú liền có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn nhưng là vô số yêu quái lưu lại khắc sâu huyết lệ kinh nghiệm lựa chọn yêu quái thiên phú càng nhiều sau này thành tựu i t h ư ờ n g thường càng thấp đối với đại đa số đ ê g i a yêu t ộ c tới nói hình người mới có thể để cho lực lượng càng cân đối mới lại càng dễ trưởng thành đ á m yêu t ộ c đều là thông qua huyết mạch thu hoạch được lực lượng c h u y ể n thừa bọn hắn thiếu quyết chân chính hệ thống học tập đối với hóa hình lý giải đại bộ phận yêu quái đều rất thô giác điều này cũng làm cho đại đa số yêu quái dừng bước tại hai lần hóa hình đương nhiên chân chính có theo hầu yêu quái khẳng định có tiền bối truyền đạo học nghề giải hoặc dẫn tu hành không có khả năng bước vào loại này hố to tự nhiên hóa hình yêu quái nhưng thật ra là sỗi càng nhiều yêu quái đều là hóa hình yêu quái tự nhiên thai n é n mà sinh dù là yêu quái huyết mạch quan niệm mợ nhạt dưới loại trạng thái này cũng tránh không được hình thành lấy huyết mạch là mối quan hệ to lớn yêu quái gia tộc tựa như thạch c ử u phong làm như thế chỉ là thạch cựu phong lực lượng quá yêu ớt chỉ có thể liệu mạng sinh con còn không cách nào tạo thành mạnh hữu lực gia tộc thế lực mã nguyên liền thực vì cao k i ê m hai lần hóa hình lo lắng cho hắn truyền thụ không ít kinh nghiệm nhiều lần nhắc nhở hắn không cần giữ lại quá nhiều yêu tộc thiên phú mã nguyên đề nghị là tốt nhưng đối với cao k i ê m không dùng cao k i ê m lý giải hai lần hóa hình tương đương với t r ú cơ c yêu quái phóng ra một bước này liền đặt b ư ớ c sau này căn cơ bất luận lựa chọn phương hướng nào cũng không thể lui về sau nữa vì ngụy trang không lộ sơ hở cao k i ê m nơi này bảo lưu lại h ắ c dao tinh huyết thông qua vô thượng chính đẳng chính giác cao k i ê m đem hát dao trong huyết mạch chuyển thừa lực lượng p â n tích ra hai lần hóa hình liền muốn từ trong huyết mạch lựa chọn ra cùng hình người phù hợp nhất năng lực thiên phú mà lại loại thiên phú này nhất định phải có rộng lớn tiền đồ đối với cao k i ê m tới nói kỳ thật lực lượng gì thiên phú cũng không đáng kể đối với cái này ngụy trang ra thân phận tới nói lựa chọn thiên phú lại cực kỳ trọng yếu chỉ có lựa chọn ra thích hợp nhất thiên phú sau này trưởng thành mới có sức thuyết phục mới sẽ không dẫn phát hoài nghi cao k i ê m kỳ thật đối với nội ứng đã chẳng phải để ý đối với kim cương minh hương nào cũng không có hứng thú quá lớn lần này trùng tu võ đạo để hắn một lần nữa xem kỹ chính mình xem kỹ lực lượng của mình đặc biệt như thế huyền diệu thể nghiệm đối với cao khiêm tới nói thắng qua tất cả ngoại vật b ấ t quá nếu cùng nguyên chấn làm bất định mặc kệ là vì nói lời giữ lời vẫn là vì thăm dò hóa thần chi bí vẫn là vì bảo hộ thiên linh tông chờ chút chuyện này cũng nên tiếp tục làm tiếp hát i a o huyết mạch bên trong có một chút điểm u minh lực lượng vô cùng vô cùng nhiều đất hẳn là hát i a o viễn cổ tổ tiên lưu lại trải qua không biết bao nhiêu đời tạp i a o truyền thừa đến hát i a o nơi này đã còn thừa không có mấy hát dao cường đại nhất thiên phú nhưng thật ra là khống chế thủy hệ linh khí cho nên mới có thể tại đáy biển tung hoành nhiều năm thứ yếu chính là đối với phong hệ linh khí không chế hai loại thiên phú không tồi từ căn cơ bên trên đã siêu việt vô số đ ê g i a yêu quái hai loại thiên phú hạn mức cao nhất cũng rất cao đ ạ tới t hóa thần cấp độ đều không kỳ quái dù sao ngũ hành linh khí là quá hoàng thiên căn cơ nhất là hùng hậu cũng dễ dàng nhất thu hoạch bất luận là nhân tộc hay là yêu quái cảm ứng linh khí cơ hồ đều là từ ngũ hành linh khí vào tay cũng chính là ngũ hành linh khí nồng hậu dày đặc giữa thiên địa cũng sinh sôi ra các loại đối ứng ngũ hành linh khí thiên tài địa bảo bao quát tương ứng pháp thuật pháp bảo càng là nhiều đến đếm không hết lựa chọn hai loại thiên phú lại càng dễ thu hoạch tương ứng tài nguyên lại càng dễ trưởng thành cao k i ê m trải qua nghĩ sâu tính kỹ lại từ bỏ hai loại thiên phú hắn quyết định lựa chọn u minh thiên phú u minh là một loại rất đặc thù thiên phú không chế linh khí cực kỳ tối nghĩa thâm trầm lại cùng các loại linh khí đều có nhất định tính liên kết chỉ là b ị trí dương chi khí bài xích u minh thậm chí có thể cùng âm khí thân hòa cũng chính là loại này đặc chế tu luyện u minh lực lượng sinh linh rất dễ dàng liền sẽ dị hóa thành tạ túy cao k i ê m liền nhìn chúng u minh loại này tính đặc thù loại bí ẩn này tính nếu lấy n g trang thành hóa thân này lựa chọn đu minh tiên phú không thể nghi ngờ c à n g có thể che giấu mình trở lại hát xa cốc cao khiêm dùng mấy chục ngày thời gian củng cố tu vi đồng thời cũng đem hai lần hóa hình sự tỉnh suy nghĩ kỹ càng chương năm trăm l h a i lần hóa hình hai chương năm trăm l h a i lần hóa hình hai huyết tế trên đại điện hầu tiểu mao đi theo hắn n h ạ t s á c thu hoạch tương đối khá hầu tiểu mao cũng là thông minh cơ linh hắn đem thu sạch lấy được đều giao cho cao khiêm xử trí cao khiêm cũng không có k h á c h khí cầm đi tam thành trở lên thu hoạch chủ yếu chính là các loại tinh huyết còn có một số đối với thân thể có chỗ tăng thêm linh vật trở chút một lần hóa hình yêu quái trên thân bình thường là không có vật gì tốt không chịu nổi vơ vét số lượng nhiều nhất là huynh đệ thạch gia loại này bọn hắn không biết giết bao nhiêu yêu quái vơ vét rất thật tốt đồ vật tăng thêm chính bọn hắn cũng có một chút thứ rất tốt cao k i ê m cầm tới những vật này đầy đủ hắn hai lần hóa hình hầu tiểu mao cũng cam tâm tình nguyện khi hắn tiểu đ ệ hắn muốn cái gì dặn dò một tiếng hầu tiểu mao liền có thể làm thỏa đáng đương nhiên hầu tiểu mao ở bên ngoài cũng không thiếu được muốn đánh lấy cao k i ê m cờ hiệu giả danh lừa bịp có thể cầm tới huyết tế đại điện người tiên phong nhân vận hữu hát tại tử diệ thành bên mã nguyên xem ở cao khiêm trên mặt mũi đối với tiểu yêu này trách cũng cho chút chiều cố cao khiêm mặc dù đợi tại hát xà cốc bên trong không ra khỏi cửa lại có cùng bên ngoài liên hệ con đường trải qua thời gian hai năm chuẩn bị tại một cái trăng tròn ban đêm cao khiêm lựa chọn tiến hành hai lần hóa hình sáng tỏ ánh trăng rơi vào trên mặt hồ thanh phong t ừ đến ánh trăng cùng thủy quang cùng một chỗ d ậ p d ờ n ra mỹ rượu g ầ n sóng cao khiêm từng bước một đi vào hồ quang ánh trăng bên trong rất nhanh liền tại trong sóng nước đắm chìm biến mất hắn lưu lại từng vòng gợn sóng cũng đang không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán không biết qua bao lâu sóng nhỏ nhộn nhạo mặt hồ đột nhiên sôi trào lên trên mặt hồ nâng lên từng cái to lớn bong bóng bong bóng lại cấp tốc sụp đổ thủy quang n g u y ệ t quang đan vào một chỗ mặt hồ liền giống bị đốt lên nước lại không còn vừa rồi t ĩ n h m ị c h nhẹ nhàng mỹ cảm một b ỗ thâm chấm yêu khí như là màu đen cột khói bình thường phóng lên tận trời cùng trên trời trăng tròn ẩn ẩn hô ứng dị tượng như thế ngoài mấy chục dặm đều có thể thấy rõ ràng ở tại bên ngoài sơn cốc hầu tiểu mao cũng từ trong lúc ngủ mơ bị b ù n tình hán từ trong hốc cây chui ra ngoài xa xa liền thấy cái kia trùng thiên hắc khí hầu tiểu mao vừa mừng vừa sợ hắn coi như không kiến thức. cũng biết loại khí tượng này là lao đại tại hai lần hóa hình đang cùng tiên địa linh khí cộng minh bất quá lao đại cứ như vậy trực tiếp hóa hình cũng không tìm chỗ an toàn cái này cũng không quá thông minh yêu quái hóa hình kỳ ở giữa yếu tốt nhất căn bản vô lực ứng đối ngoại giới biến cố phương pháp tốt nhất chính là tìm an toàn địa phương hóa hình thực sự không được tìm mấy cái hảo hữu hỗ trợ thủ hộ cũng được hầu tiểu mao biết mã nguyên rất coi trọng lao đại loại chuyện này chỉ cần lao đại mở miệng mã nguyên coi như không tự mình tới cũng muốn phái cao thủ đến hộ pháp lao đại cứ như vậy trực tiếp hóa hình hầu ế t l n n à tiểu ớ l mao không phải đối với cao khiêm có cái gì tình cảm chỉ là hắn hiện tại là cao khiêm tiểu lệ chỉ có thể dựa vào cao khiêm nếu là cao khiêm xảy ra chuyện hắn liền khó lăn lộn hầu tiểu mao đang có chút bất an thời điểm liền thấy cửa vào sơn cốc ra tiến đến hơn mười bóng đen dựa vào hầu yêu đặc hưu mắt đỏ ánh trăng chính minh h ắ n thế mà thấy rõ ràng đối phương bộ đáng cầm đầu gia hỏa phi thường cao lớn đầy người lân phiến trong tay dẫn theo một thanh đại đao phía sau yêu quái cả đám đều dẫn theo trường thường đại phủ đại truy nhóm vũ khí xem ra liền phi thường hung tàn hầu tiểu mao đều tại cái này lan l ộ t chung quanh yêu quái phần lớn gặp qua bọn yêu quái này cũng rất l à mặt bất quá hầu tiểu mao nhận ra bên trong một cái nhỏ gây yêu quái hầu lao hắc gia hỏa này cũng là hầu yêu lại là hai lần hóa hình lao gia hỏa hầu lao hát tại tử diệp thành có chút danh tiếng nội danh nhất chính là tham tài háo sắc tâm hát thủ ngoan chỉ cần cho thật tốt chỗ hắn cái gì cũng dám làm hầu lao hát làm việc rất có một bộ dù là thanh danh bất hảo lại bởi vì có thể làm việc kiếm lời rất nhiều nhìn ra được hầu lao hát là lần này dẫn đường hắn một mực tại dẫn đường còn chỉ trỏ không biết nói cái gì hầu tiểu mao dạng này tiểu yêu mặc dù nhận biết hầu lao hát lại không tư cách cùng đối phương liên hệ mà lại hầu lao hát nổi danh tâm đen đừng nhìn là hắn đồng tộc cũng sẽ không đối với hắn lưu tình hầu tiểu mao rất là sốt ruột bọn yêu quái này rõ ràng hướng về phía lao đại tới vấn đề là hắn nên làm cái gì hắn có thể làm sao bọn yêu quái này nhìn xem đều là hai lần hóa hình bất kỳ một cái nào hắn đều đánh không lại húng chi đối phương số lượng nhiều như vậy xem ra chỉ có thể thay cái lao đại rồi hầu tiểu mao lại có chút không nỡ cao k i ê m thâm trầm lạnh nhạc không tốt ở chung nhưng g i a hỏa này hào phóng a dị thường hào phóng mà lại sự t ì n h đặc biệt thiếu đi theo dạng này lao đại thật sự là qua vô cùng thư thái hầu tiểu mao cắn răng một cái trở về hốc cây lấy một cái lôi con đạn Thứ này trừng này lớn bằng cánh tay, dài tay, một thức đắn, là một ắn, là viên có tạc thể bạo pháp khí. bạo lôi quang đến từ trên xuống dưới rơi xuống trong đó mánh liệt sóng linh khí rất nhanh liền đã dẫn phát hầu lao hát một đám yêu quái chú ý hầu lao hát hết lớn coi chừng hắn nói đã thôi phát hộ thân pháp thuật đột nhiên hướng một bên quay cùng ra ngoài yêu quái khác cũng đều vội vàng thôi phát hộ thân pháp thuật cũng có yêu quái hướng lui về phía sau tránh cầm đầu yêu quái lại mánh liệt hướng về phía trước lao nhanh hắn xa xa giương một tay lên một cơn gió lớn như nước thủy triều giống như mánh liệt hướng về phía trước đem rơi xuống lôi quang đạn vòng quanh bay ra rất xa lôi quang đạn ở giữa không trung hầm vang bạo tạc phát ra một đoạn hừng hực lôi quang trong chốc lát đem sơn cốc chiếu rọi sáng rực khắp chỉ là lôi quang đạn khoảng cách đông đảo yêu quái quá xa không thể đối với đám yêu quái tạo thành bất cứ uy h i ế gì cầm đầu yêu quái thạch manh xoay người đối với chúng yêu hô sợ cái giám, một đám hầu lao hắc có chút xấu hổ bất quá là một viên lôi quang đạn hắn phản ứng có chút quá kịch liệt hắn đội vàng đ ổ i chủ đề g i a hỏa này còn có hộ vệ lôi quang đạn động tĩnh lớn như vậy có thể sẽ đem ngựa nguyên dẫn tới chúng ta hay là nhanh lên độc thủ thạch manh cũng không có thời gian so đo hắn bung tay lên bên trên cùng một chỗ giết hắn lựa chọn thời gian này độc thủ cũng là thạch c ử u phong lặp đi lặp lại đã thông báo nhất định phải chở tên kia hóa hình chỉ có như vậy mới có thể cướp đoạt ra hỏa này tinh huyết thần hồn mới có thể thu được ra hỏa này tiên phú lực lượng chương năm trăm linh một u minh vô ảnh giáp một chương năm trăm linh một u minh vô ảnh giáp một chương năm trăm linh một u minh vô ảnh giáp thạch mánh một tiếng hiệu lệnh chúng yêu cũng không dám chần chờ ả o ả o cùng một chỗ vọt vào nước hồ hát x à cốc hồ này phương biên vài dặm nhìn xem không phải rất lớn có thể nước hồ cũng rất sâu nhất là giữa hồ vị trí nước hồ chừng hơn một trăm triệu thiên diệp đ ả o đám yêu quái bất luận loại nào cũng bao nhiêu biết chút thủy tính lần này thạch mánh mang tới yêu quái bên trong liền có mấy cái xa yêu mấy cái cá sâu yêu còn có hai đầu thủy x à hóa hình yêu quái bọn hắn chính là biết hát xạ cốc có hồ sợ cao khiêm trốn đến trong hồ khó mà tì tới lúc này mới cố ý mang theo một chút tinh thông thủy tính yêu quái s a yêu cá sấu yêu những yêu quái này đều hình dung xấu xí cho dù là hai lần hóa hình cũng bất quá là miễn cưỡng bảo trì cái hình người tại lục địa hành động bọn hắn đều có vẻ hơi chậm chạp b ụ t về vừa tiến vào nước hồ bọn hắn động t á c liền trở nên dị thường nhẹ nhàng linh hoạt nước hồ mặc dù sâu không thấy ánh sáng những n à y tinh thông thủy tính yêu quái lại có thể thông qua khứu g i á c xúc i á c đến phân phân biệt cảnh vật chung quanh lấy bọn hắn k ứ u rác bén h ạ chính là trong hồ nước có một giọt máu bọn hắn đều có thể tinh chuẩn xác định vị trí t h ố n chi cao k i ê m ng trên người hắn tản mát ra nồng đậm hắc khí như là thực chất tại đông đảo yêu quái trong cảm giác cao khiêm quanh thân tựa như thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen không gì sánh được trói mắt bởi vì tụ tập linh khí quá nồng hậu dày đặc cao khiêm t r u n g quanh nước hồ đều bị màu đen linh khí ngăn cách ở bên ngoài cương đại linh khí phản ứng cũng làm cho nước hồ sôi trào lên thạch manh trong tay nắm thật chặt một viên đá quý màu xanh lụng đây là chân linh bảo thạch có thể hoàn chỉnh giữ lại yêu quái tinh huyết thần hồn thậm chí giữ lại yêu quái ký ức chỉ cần bắt được đối phương đem bảo thạch hướng trên đầu một đ u i là có thể đem hắn lực lượng huyết mạch toàn bộ hấp thụ đi ra. thạch cựu phong là cái tinh thông tính toán lanh khốc yêu quái hắn mặc dù thống hận cao khiêm lại sẽ không hành động theo cảm tính chỉ vì xả dận liền phí sức đi giết cao khiêm cái này không phù hợp tính cách của hắn giết cao khiêm là m u ố n giết cũng không thể đơn thuần vì xuất khí huyết tế trên đại đ i ệ n thạch cựu phong nhìn tận mắt cao khiêm đem một đám hậu duệ chém giết hầu như không còn cái kêu lăng lệ vô địch nhanh chóng như sấm đao pháp để lại cho hắn sâu sắc không gì sánh được c n tượng pháp thuật cái này cần thiên phú tu luyện đao pháp nhưng so sánh pháp thuật đơn giản nhiều nếu có thể đem cao k i ê m môn đao pháp này cầm tới hắn thạch ra lập tức liền có thể thu h ạ c h được bay、lên. cho nên thạch c ử u phong đối với chuyện này làm hết sức chăm chú chuẩn bị lựa chọn cao k i ê m hai lần hóa hình thời khắc mấu chốt độc thủ chính là vì thu hoạch cao k i ê m tinh huyết thần hồn vì thu hoạch hắn tuyệt thế đao pháp vì thế hắn đem biết đánh nhau nhất thạch mánh đều phải tới còn mang theo hơn mười tên hai lần hóa hình yêu quái dựa vào một đội này yêu quái thực lực đừng nói cao k i ê m tại hóa hình chính là hắn hoàn thành hóa hình cũng chỉ có thể ngoan ngoan bị bắt thạch manh không biết đến cao k i ê m đao pháp nhưng hắn dị thường kính sợ thạch cựu phong người phụ thân này đối phương nói cái gì chính là cái đó sẽ không đánh một chút chiếc ấ u mắt thấy cao k i ê m đang ở trước mắt thạch manh cũng có chút cao hứng chỉ cần cầm xuống đối phương chuyện này liền viên mãn thành công hai cái xa yêu dẫn đầu vào tới bọn hắn thân thể to lớn tại trong hồ nước linh hoạt du động hai chân bãi x u ố n g đã đến cao khiêm trước người bọn hắn tráng kiện bốn cánh tay khép lại một chút đem cao khiêm ôm ở ở giữa hai cái yêu quái không nợ cao hứng cao khiêm trên thân tán phát hắc khí liền dùng nhập thân thể bọn họ dùng nhập bọn hắn huyết mạch hắc khí nhìn xem mở hào như khói lại không gì sánh được băng lãnh băng lanh đến cực hạn ngược lại có loại giống như lựa thiêu ngực xa yêu mặc dù dáng người to lớn ra dày thì béo có thể quanh thân huyết dịch đông kết u minh chi khí thậm chí đem bọn hắn thần hồn đều đông lại sao yêu không thể phát ra tiếng kêu thảm liền cùng một chỗ đông lạnh thành băng đ i ề u đột nhiên d ị biến cũng làm cho yêu quái khác kinh hãi hai cái hai lần hóa hình yêu quái cứ như vậy vô thanh vô t ứ c chết nhìn dạng như vậy rõ ràng là bị đông cứng chết thế nhưng là hắc khí để nước hồ sôi trào làm sao lại chuyển hóa làm băng hệ lực lượng nhìn không thấu sâu cạn một đám yêu quái đều có chút sợ hãi bất an thạch mạnh giận dữ hắn đột nhiên phát, tay, bên trên, hán. Thông qua pháp lực phát ra thanh âm thông qua nước hồ truyền lại đến mỗi cái yêu quái trong thai đông đảo yêu quái cũng đều nhẹ nhàng thở ra cao khiêm loại này quỷ dị bộ dáng ai cũng không dám lại mạo mọi đưa tay đi bắt trực tiếp giết chết liền không có bất kỳ băn khoăn nào thậm chí không cần đưa tay dây vào cao khiêm mấy cái yêu quái lúc này vung đao vung mạnh thường hướng về cao khiêm tấn công mạnh đi qua giao thoa đao thương đâm vào hắc khí cao khiêm lại không biết từ lúc nào biến mất đông đảo yêu quái càng kinh ngạc đây là tình huống như thế nào một vòng tuyết sắc đao quang im áng hiện lên một tên cầm thương cá s ấ yêu ngay tại trong ánh đao vỡ thành hai mảnh đen nhánh máu lập tức t ai cũng không thấy được cao khiêm ở đâu ai cũng không thấy được đao quang từ đâu mà đến đột nhiên biến mất cao khiêm tựa hồ cùng nước hồ dung hợp lại cùng nhau khó phân lẫn nhau thạch mạnh cũng kinh ngạc bọn hắn một đám yêu quái về mặt sức mạnh rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối cũng không tìm được đối phương vị trí bọn hắn lực lượng lại lớn thì có ích l i gì ngay tại thạch mạnh trần trờ thời điểm sâm nhiên như tuyết đao quang lần nữa h i ệ n lên đem một tên cậu yêu chém thành hai nửa cậu yêu nhất thời còn chưa có chết tại trong hồ nước liệu mạng kêu thảm còn không có kêu ra tiếng trong miệm đã rót đầy nước hồ、Hầu、lao hắt thấy tình thế không ổn hắn không chút do dự hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn đối phương có thể tại trong hồ nước cần thân đây đã là đứng ở thế bất bại tiếp tục đợi tại trong hồ nước đó chính là chờ chết thạch mạnh cũng kịp phản ứng hắn b ộ i vàng phất tay ra hiệu để cho thủ hạ bọn họ tranh thủ thời gian rút lui hơn mười hai lần hóa hình yêu quái đều dùng lấy hết bình sinh lực lượng ở trong nước toàn lực bay n h ả cùng một chỗ hướng về bên bờ điên cuồng chạy trốn dẫn lại phía sau phía sau yêu quái lại đang trong ánh đao bị chém giết bốn cái đợi đến thạch mạnh lên bờ một chút đã thiếu đi tám cái thủ h ạ hiện tại vây bên người hắn chỉ còn lại sáu cái yêu quái còn muốn tăng thêm một cái từ bên ngoài đến hầu lao hắc thạch minh có chút không biết làm sao tổn thất nhiều như vậy thủ hạn sự tình lại không hoàn thành hắn trở về khẳng định sẽ bị phụ thân chọc hạt có thể một cái có thể tại trong hồ nước g ầ n hình yêu quái hắn hoàn toàn nghĩ không ra giải quyết đối phương biện pháp lại nói nơi này là t ử diệt đ ả o mã nguyên địa bàn vừa rồi có yêu quái ném ra lôi con đạn có lẽ mã nguyên không bao lâu liền có thể đổi u tới thạch minh nhìn về hướng hầu lao hắc làm sao bây giờ hầu lao hắc có chút hoảng loạn lắc đầu không có cách nào trừ phi chúng ta có thể đem nước hồ rút k ô hắn đề nghị ra hỏa này thật khó dây dưa chúng ta tuyệt đối g i ế t không được hắn hiện tại liền đi không cần c h ầ n trở yêu quái khác cũng đều gật đầu vô ảnh vô hình cao khiêm thật là đáng sợ thạch mạnh nhìn xem ánh trăng nhộn nhạo nước hồ hắn có chút không cam tâm lại cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực chúng ta đi thạch mạnh lời còn chưa dứt liền thấy một đoàn thủy quan g rơi vào trên bờ thủy quan g bên trong bao vây lấy một cái hát giáp thân ảnh người còn dám đi ra thạch mạnh không những không giận mà còn lấy làm mừng đối phương ở trong nước có thể ẩn nấp thân hình hắn lực lượng lại lớn cũng không có chỗ có thể dùng không nghĩ tới đối phương không biết sống chết còn dám chạy đến trên bờ theo đuổi rét bọn hắn hầu lao hắc cũng không nhịn được lộ ra nét mừng ra hỏa này thật đúng là cái tự đại ngu xuẩn nhiệm vụ lần này cũng không phải không có khả năng hoàn thành chương năm trăm linh một u minh vô ảnh giáp hai chương năm trăm linh một u minh vô ảnh giáp hai hắn nhỏ giọng nhắc nhở thạch mãnh chúng ta hướng về sau rút lui một chút đừng để hắn lại chạy về đi thạch mãnh nghe hiểu đối với muốn đem đối phương dẫn dụ tới hắn đối với mấy tên thủ hạ k h o á t khoác tay mang theo bọn hắn cùng một chỗ từ từ lui lại cao khiêm nhìn xem mấy cái yêu quái lén lút bộ dáng trong lòng của hắn có chút một n ư ờ i lấy hắn tu bi muốn hoàn thành hóa hình đương nhiên rất dễ dàng tại hai lần hóa hình trong quá trình hấp thu u minh c h i khí lại để cho hắn l ĩ n h ngộ hát i a o tiên phú thần thông u minh vô ảnh giáp chính là toàn thân bao phủ tại một tầng u minh c h i lực ngưng kết hát giáp bên trong tại bình thường yêu quái xem ra chính là vô ảnh vô hình dù là tại trong hồ nước nước cũng sẽ không cho thấy u minh vô ảnh giáp hình dạng nằm trong loại trạng thái này cơ hồ có thể miễn dịch các loại cùng giai pháp thuật võ công đương nhiên bị giới hạn tu vi cấp độ u minh vô ảnh cũng không phải thật sự là hóa thành vô hình ba lần hóa hình yêu quái cũng có thể dựa vào đối với thần hồn cảm ứng bắt được vị trí của hắn hoặc là tinh thông u minh pháp thuật cao thủ cũng có thể thông qua đối với u minh khí tức cảm ứng xác định vị trí của hắn đối với trước mắt những yêu quái này tới nói u minh vô ảnh giác chính là thần khí hoàn toàn vô giải cao khiêm mặc cho nước hồ từ trên thân đổ xuống hắn từng bước một hướng về thạch manh tới gần đối phương cố ý thối lui đến cửa vào s â n g ố c lúc này mới tụ tập thành trận đem hắn vây vào giữa thạch manh tổn thất hơn phân nửa thủ hạ cũng không tâm tình cùng cao khiêm nói cái gì hắn giơ lên trường đao một tiếng quát trói t a i giết thạch manh dẫn đầu đọc thủ h á n đao p h á p thô giáp đơn giản có thể dựa vào mẫu hệ trong huyết mạch chuyển t h ư ờ n g ngự hỏa c h i năng trường đao lướt qua liền hóa thành một mảnh to lớn tường lửa trốn ở cao khiêm đi sau yêu quái cũng thừa cơ xuất thủ hai đạo trưởng thương như là t r ư ờ n g xà giống như hướng về cao khiêm c u ố n quanh tới cao khiêm ngay ngược dựng thằng đao là một cái tiêu chuẩn cầm đao vẫn tâm tư thế đợi đến liệt diễm của tới cao khiêm đã lần nữa thôi phát ư u minh vô ảnh giáp người cứ như vậy hư không tiêu thất đáng yêu quái g i á quan n h ạ cảm con mắt không nhìn thấy bọn hắn còn có thể dùng cứu giác dùng tính giác dùng xúc giáp đi cảm giác người khoác u minh vô ảnh giáp cao lại hoàn toàn vượt ra khỏi đông đảo yêu quái cảm giác phạm vi như là vô ảnh vô hình cao khiêm nằm trong loại trạng thái này tốc độ cũng biến thành dị thường nhanh cao khiêm xuyên qua tường l ử a đi vào thạch manh bên người hắn hoành đao một vòng lạnh lẽo như t u y ế t v ả y dòng đao liền từ trong hư không lập lõe mà ra đôi gậy mất thạch manh cổ u minh vô ảnh g i á c không cách nào che đậy v ả y dòng đao biến hóa tung tích cho nên cao khiêm xuất thủ thời điểm kiểu gì cũng sẽ hiện ra đao quang thạch manh thấy được đ a quang nhưng hai lần hóa hình cao khiêm lực lượng tốc độ đều mạnh hơn hắn nhiều người khoác u minh vô ảnh giáp tốc độ càng là để cao gần gấp đôi khoảng cách này xuất đao thạch manh trơ mắt nhìn xem cũng không làm được phản ứng chút nào thạch manh đầu liền theo đao quang phi dương mà lên h ắ n tụ tập bạo liệt hỏa diễm cũng bởi vì mất đi k h ô n g chế ở trong cơ thể hắn đột nhiên nổ tung một đoàn x í c h hồng diễm quang ẩm bang bạo tạc đem một bên hầu lao h ắ c nổ bay ra ngoài mặt khác mấy cái yêu quái vội vàng không kịp chuẩn bị đều bị to lớn hỏa diễm trùng kích chấn người ngã ngựa đổ tuyết s á c đao quang đột nhiên vần quanh một tuần đem mấy tên yêu quái đều bao bọc ở bên trong đợi đến đao quang rơi xuống mấy tên yêu quái đều bao bọc ở đương nhiên hầu tiểu mao loại này được tra liền không có khả năng phản xác xuất thủ thời điểm địch quân có thể thông qua vũ khí vị trí phán đoán chân thân chỗ hoàn toàn có thể tránh rơi hầu tiểu mao công kích cao khiêm giết những yêu cái này liền thẳng trở về phòng nghỉ ngơi đợi đến hừng đông thời điểm mã nguyên lúc này mới đi theo hầu tiểu b a o khoan thai tới chậm ta liền biết ngươi không có vấn đề mã nguyên gặp mặt chính là thân mật c ư ờ i to hắn lúc đầu muốn ôm lấy cao khiêm nhưng nhìn đối phương lạnh nhạt bộ dáng hắn ngượng bùng bùng cánh tay xuống mã nguyên vội vàng giải thích ta không có ở tử d i ệ p thành nhận được hầu tiểu b a o tin tức đã là l i ệ u mạng chạy tới hầu tiểu b a o ở một bên cũng có chút b ấ t an hắn muốn đi báo tin nhưng hắn không biết cao khiêm thấy thế nào có lẽ cao khiêm cảm thấy hắn lâm trận bỏ chạy hắn cũng không dám nói lung tung liền cúi đầu ngời cẩn thận từng ly từng tý đứng tại đó cao k i ê m đối với hầu tiểu mao khoát tay chặt lại ngươi đi thu thập một chút một chỗ thi thể cũng không lịch sự cũng không vệ sinh hầu tiểu mao tiểu đề này l i ề u mạng không được thu thập vệ sinh loại này nhỏ sống vẫn có thể là minh bạch thu đến cao k i ê m chỉ thị hầu tiểu mao đại hỉ biết l a o đại cũng không có giận hắn hoặc là lao đại căn bản cũng không quan tâm hắn bất kể như thế nào b á c bùi này còn có thể tiếp tục ôm đây là tin tức vô cùng tốt một chỗ thi thể nhìn xem liền đều là lợi hại giá hỏa trên thân khẳng định có tốt hơn đồ vật hầu tiểu mao hí ha hí hửng mừng khấp khởi đi ra cửa làm việc không có khác yêu quái mã nguyên cũng trầm tĩnh lại ta lúc đầu liền khuyên quan nễ ngươi không phải không nghe ngươi hóa hình cũng không cùng ta nói ta coi như muốn giúp ngươi cũng là ngoài tầm tay với mã nguyên đương nhiên có thể sớm đến mấy canh giờ nhưng hắn cảm thấy không có ý nghĩa gì đối phương muốn giết cao kiêm cũng chính là chỉ trong chốc lát chờ hắn chạy tới cái gì đã chết rồi cũng may cao kiêm cũng không phải là mù quáng tự đại hắn thật có chút bản sự thế mà phản s á t đối phương vừa rồi tiến vào sơn cốc thời điểm mã nguyên thấy được thạch m á n đầu giá hỏa này thế nhưng là tại huyết tế trên đại điện cầm qua cùng một chỗ người tiên phòng là thạch cựu phong đắc lực nhất tướng tài không nghĩ tới sẽ n g ỏ m tại đây thua ở cao khiêm trong tay cao khiêm không nói chuyện hắn không cần thiết cùng mã nguyên giải thích càng không cần phải nói hắn thành quả tu luyện mã nguyên coi trọng hắn cũng c h u n g vi là vì mình lợi ích song phương là lợi dụng lẫn nhau không cần thiết làm quá thân cận ngươi hai lần hóa hình thành công thật đáng mừng mã nguyên tự lo nói ra dựa theo ngươi tiến độ này thánh điện trước đó cũng có thể hoàn thành ba lần hóa hình ngươi cần gì linh vật cùng ta nói mã nguyên đối với cao k i ê m giận dữ nói bất quá ba lần hóa hình linh vật ta có thể t ặ n không nổi đều là n g u linh tệ hoặc là cầm cẩn thận đồ vật cắn nợ hắn có tâm h ý k h á c mắt nhìn cao khiêm liền xem như yêu quái cũng không có khả năng trông coi một phương thiên địa chính mình xung q u a muốn tiến thêm một bước nhất định phải cùng khác yêu quái liên hệ cao khiêm lạnh lùng nói ra ta minh bạch ngươi không biết rõ mã nguyên lắc đầu chờ ngươi ba lần hóa hình thành công tại thánh điện bên trong sống sót ngươi thì càng cần cùng yêu quái khác liên hệ ngươi liền muốn dựa vào trong tay đao s ô n g ra một vùng thiên địa nghĩ có chút quá đơn giản chúng ta minh v ư n tông có thể đánh yêu quái không biết có bao nhiêu ngươi lại có thể đánh lại tính là cái gì mã nguyên cối củng bố vô cao k i ê m bà bay không cần phải gấp đáp, đáp chờ đến một b ư ớ c kia ngươi tự nhiên có thể học được làm thế nào một tên yêu quái chương năm trăm linh hai ta đao như trời một chương năm trăm linh hai ta đao như trời một chương năm trăm linh hai ta đao như trời mã nguyên nói tới như thế nào làm một tên yêu quái cao khiêm đương nhiên hiểu đừng nhìn đám yêu quái mỗi ngày chém g i ế t chiến đấu xã hội hệ thống tương đối nguyên thủy rất lại phía sau nhưng là cao t ầ n g đám yêu quái hiển nhiên hay là có thành thục tổ chức có ổn định hệ thống lúc này mới có thể cầm giữ thiên diệt đạo t r ư ở n g quản đức bạn yêu quái tại dạng này một cái tổ chức khổng lồ bên trong xử lý như thế nào cùng yêu quái k h á c quan hệ liền thành quan trọng nhất mã nguyên là minh vương tông tiểu đầu b ụ c đối với cái này đương nhiên là có lấy rất sâu trải nghiệm lần này chỉ điểm cũng coi là hảo ý bất quá khổng lồ như thế tổ chức hệ thống cũng không phải là dựa vào sẽ làm yêu liền có thể lẫn vào thông minh như thế nào đi nữa lanh lợi cơ quan tính toán tường tận cũng đ ỡ không nổi vận mệnh trêu cợt cao k i ê m có khả năng đạt tới độ cao mã nguyên là thế nào cũng không nghĩ ra hắn sự tình muốn làm càng không phải là mã nguyên năng tưởng tượng bất quá muốn cầm đến kim cương minh vương đao khẳng định phải lăn lộn đến minh vương tông cao tầng mới được đối với cái này cao khiêm cũng có rất tốt quy hoạch đơn giản là từng bước một dễ tới t đây là đơn giản nhất cũng mau lẹ nhất con đường hắn giả tá hát dao trong huyết mạch một điểm kia u minh chi lực đến hóa hình kia này u minh chi lực lại không phải giả mà là đến từ la bố kiểu u minh long bị như lai chuyển hóa làm đại uy thiên long đây là sinh mệnh bản chất chuyển đổi nhưng là loại này chuyển đổi cũng không có cải biến đại uy thiên long đối với u minh lực lượng không chế cao khiêm có la bố k h i hậu theo không ngừng tấn cấp là hắn có thể tiện lộ càng nhiều u minh lực lượng chớ xem thường điểm này tiện lợi tính đầu tiên liền thỏa mãn hắn không ngừng tấn cấp căn bản tài nguyên nhu cầu thứ yếu u minh chi lực tại nhân tộc tu giả bên trong là cấm kỵ bất luận cái gì tu luyện u minh tương quan pháp thuật tu giả đều là nhân tộc tu giả công địch lấy u minh lực lượng vì thiên phú bản nguyên cái này kỳ thật liền cùng nhân tộc tu giả hoàn toàn phân chiếm mở mặt khác từ huyết tế đại điện đến xem cao khiêm cảm giác minh vương tông cao t ầ n g chính là còn muốn chạy đường tà đạo bất kỳ một cái nào tư duy bình thường c ơ giả đều khó có khả năng lựa chọn dùng loại h u y ế t tinh này hình thức tiêu hao tầng dưới chót lực lượng yêu quái cái này khổng lồ cơ thể chín thành chín đều là tầng dưới chót yêu tộc cao ũ khiêm n là những chót y u u q á vốn cho rằng minh vương tông là vì khống chế yêu quái số lượng t h á n h cho yêu quái quá nhiều dẫn phát tài nguyên sụp đổ có thể yêu quái năng lực sinh tồn cực mạnh dựa vào tự nhiên phong phú tài nguyên hoàn toàn có thể đem hiện tại yêu tập quy mô mở rộng mấy lần chí ít từ tử diệp đạo tình huống đến xem nơi này nuôi mấy triệu yêu quái cũng không thành vấn đề từ đủ loại dấu hiệu phán đoán minh vương tông cách làm như vậy đã không phải là khống chế tộc đản số lượng mà là có kế hoạch tiêu hao yêu quái tầm g ư ớ i chót lấy tình h u ố n bây giờ đến xem không dùng đến mấy vạn năm thiên diệp đảo yêu quái khả năng liền sẽ biến thành lâm nguy bảo hộ động vật cao khiêm đối với cái này có cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ hắn cũng hơi đoán được một chút nguyên trấn ý nghĩ hóa thần cơn giả g đứng được cao thấy xa đi một bước thính năm bước dựa theo nguyên trấn thuyết pháp bọn hắn cầm giữ giới này thiên đạo phát tắc là giới này người mạnh nhất nói một cách khác bọn hắn chính là quá hoàng thiên nhân viên quản lý bọn hắn nắm giữ lấy quá hoàng thiên vận hành chương trình cho nên hóa thần cường giả chính là có thể sớm biết rất nhiều thứ sớm làm ra bố trí cao kiêm chỉ là dựa vào đoán không có bất kỳ cái gì căn cứ kỳ thật rất khó đoán được hóa thần cường giả chân chính ý nghĩ nhưng hắn cũng không cần đoán quá chuẩn nguyên c h ấ n m i n h vương tông bất động m i n h vương hai vị hóa thần c h í n thân hắn đã ẩn ẩn đoán trước tương lai đại thế cái này đầy đủ hai lần sau khi biến hóa cao kiêm mỗi ngày vẫn như c ũ luyện đào không ngừng lần này luyện đào nhưng lại có chút khác biệt cao kiêm không còn c h ẳ n thủy cũng không còn chém bất luận cái gì và thật hắn bể tới vung đao không chém trạng thái bất quá cùng cái thứ nhất mười năm vung đao không chém khác biệt lần này cao khiêm đào có chỗ chém xuân tới gió mát hơi hùn đón gió mà chém chém trong gió xuân ý chém trong gió lưu l ư ơ n g hạ đến gió nóng chầm chậm đón gió mà chém chém trong gió t á o khí chém trong gió mệt mỏi thu đến gió lạnh t ê o nhỏ đón gió mà chém chém trong gió khô héo chém trong gió đ i ề u hiệu đông đến hàn phong lạnh đấu xương đón gió mà chém chém trong gió vắng lãnh chém trong gió tính mịch hạ qua đông đến mười năm đón gió mà chém cuối cùng cũng có tạo thành vậy giống đao chém chỗ hoặc phá phong liệt không hoặc thuận gió mà động bất luận thuận đ ị c h đều là tại một lòng gió vô hình mà có chất là giữa thiên địa khí tức lưu chuyển biến hóa cao khiêm chém gió mười năm minh bạch giới này khí tức lưu chuyển một chút căn bản những n à y đê dai càng ộ lại có thể trực chỉ giới này phát tác lực lượng bản chất đối với cao khiêm bản thể đều rất có có ích ở trong quá trình này cao khiêm đối với phong lôi thiên thư cũng có lĩnh mộ mới phong lôi thiên thư môn này võ đạo lấy phong lôi tri lực làm căn cơ nó biến hóa càng giống là pháp thuật nhưng là kỳ thật chất lại là lấy tự thân tri lực bắt chất phong lôi biến hóa n ắ đối, đối với cao t h i ê n n lực l ư ợ m bản thể đây cũng là một loại tăng lên cái thứ hai một mươi năm bắt đầu cao khiêm mỗi ngày ở bên hồ tĩnh toạng chỉ có chờ đến trời mưa thời điểm hắn mới tại trong mưa lượn đao lấy lao chém mưa mưa xuân liên tục nó mịn nhắm chi biến nhất là thần rượu lấy đao chém chi minh nó mịn n h ắ n p h á nó kéo dài hạ vũ kinh g ấ p thuận gió ngự lôi mà tới kỳ thế h u n g mãnh lấy đao p h á phong tiếp lôi chém chết kỳ thế mưa thu thế lạnh mang theo s â m nhiên hàn ý t à n l ù i và bật, bật lấy đao p h á nó túc sắt t à n l ù i chi khí mùa đông tự nhiên không có mưa lại có tuyết tiểu tuyết tối nghĩa tuyết lớn lạnh nhạt trầm xuống lấy đao chém tuyết d i ệ t nó hàn ý p h á nó ư u ám mười năm mưa tuyết bên trong lượt đao sơ có sở thành cao k i m đao đã hiểu minh ngộ bốn mùa chì biến hiểu được phong lôi mới mưa tuyết gốc dễ gió để khí tức biến hóa n g n g khí làm mây hóa thủy hơi là mưa hóa hẳn khí là tuyết lôi là âm dương giao hội biến hóa hiệu lệnh tựa như là kèn hiệu xung phong có lôi mới mang ý nghĩa âm dương chuyển biến mới có vạn vật sinh diện hai mươi năm để cao khiêm hiệu được phong lôi thiên thư canh chừng lôi thiên sách dùng nhập tự thân võ đạo phong lôi thiên thư là tuyệt thế võ đạo cao khiêm cũng không phải là hoàn toàn dung hội quản thông lại bước ra kiên cố một bước cái thứ ba mươi năm bắt đầu cao khiêm đối với ngày vung đao sớm chém triều dương minh nó mạnh mẽ chờ phân phó bên trong chém liệt nhật nộ nó trí dương chi bi muốn chém trở chiều học nó hoảng hôn vẻ đẹp mười năm có sở thành đao ẩn ẩn có một phần đại n h ậ t chi thế cũng là tại cái này mười năm cao kiêm tại đối với ngày vung đao bên trong đối với cựu dương vô cực kiếm cũng lại có nhận thức mới hiểu mới chương 502, t a đao như trời hai chương 502, t a đao như trời hai môn này tuyệt thế võ đạo cao kiêm thủy trung làm ư ợ n d ù n g đường hồng anh lực lượng hắn trong đao mặc dù cũng có khốc liệt chi thế nhưng chưa bao giờ có chân chính đạt tới trí dương trí liệt đến duệ t ấ c độ cái này cũng không phù hợp bản tính của hắn đường hồng anh là loại kê đơn thuần trực tiếp người cho nên làm người như kiếm trực tiếp sắc bén cao k i ê m tính cách lại sâu chìm kiên nhẫn loại tính cách này am hiểu hơn thu liễm lực lượng cũng rất khó không hề cố kỵ hoàn toàn b ộ t phát cựu dương vô cực kiếm chính là một môn chỉ có tiến không có lùi kiếm pháp xuất kiếm liền dùng toàn lực sẽ không cân nhắc đường lui chỉ có như vậy kiên quyết cường ngạnh mới có thể sử dụng ra trí dương đến duệ kiếm cao k i ê m tính cách là không cải biến được hắn cũng vô pháp chân chính nắm giữ cựu dương vô cực kiếm tần h thủy nhưng là hắn ở trong quá trình này có đối với cựu dương vô cực kiếm lý giải từ thái nhất làm cho cái k i ê lấy được bảy phần cựu dương vô cực kiếm vốn là mượn đường hồng anh lực lượng trải qua mười năm này đối với ngày huy kiếm cao khiêm lại đem nguồn lực lượng này dung nhập tự thân dung nhập hắn võ đạo coi như không có thái nhất làm cho liên hệ hắn cũng có thể khống chế cựu dương vô cực kiếm dung nhập tự thân võ đạo cựu dương vô cực kiếm mặc dù còn không có đạt tới lô hỏa thuần thanh lại không trì trệ nhưng so với di vãng bất cứ lúc nào đều cường đại cái này cũng đại biểu cho cao khiêm trên võ đạo lại hướng lên một bước cái thứ tư mười năm bắt đầu cao khiêm đối nguyện vung đao trăng non thanh lãnh nửa tháng ôn hòa trăng tròn u n g dùng tài nguyện tối nghĩa trăng tròn trăng k u y ế t trăng k u y ế t trăng t r ò n nó tròn k u y ế t biến、hóa. lại so đại nhật viên mãn hưởng hực càng thêm thần rượu đối nguyện vung nào để cao khiêm nghĩ đến vô tướng âm dương vòng trăng tròn trăng huyết trăng huyết trăng tròn vô thủy vô trùng vô cùng vô thợ nó biến h ó a chi rượu đã ẩ n ẩ n có mấy phần vô tướng biến h ó a ý vị vô tướng âm dương vòng bao dung thiên địa vạn vật và pháp cùng cực hết thẻ biến hóa nó yếu điểm ngay tại cá độ chúng g i a phía trên từ đó phân tích ra thiên địa t r í lý tiến tới nắm giữ lực lượng trăng tròn trăng huyết chỉ là tự nhiên biến hóa một loại còn chưa đủ lấy bao dung thế gian hết thẻ biến hóa cao khiêm chỉ là từ minh nguyện trong biến hóa thu được dẫn dắt lấy điểm này cắt vào đối với vô tướng âm dương vòng có càng thật thà càng chất p h á t cũng càng trực tiếp nhận biết bao quát chém gió chém mưa tuyết chạm nhật đều sâu hơn hắn đối với thiên địa nhận biết lý giải những này cũng đều là tích lũy mặc dù còn chưa đủ lấy hình thành chất biến cũng đã để cao khiêm thu hoạch không ít cái thứ năm mười năm cao khiêm tại trong buổi tối đối với ngôi sao đầy trời luyện đao ước b ạ n tinh thần trải rộng bầu trời đêm cao khiêm rất khó nói tìm tới một viên đối ứng hắn tinh thần chỉ là tại dưới ánh sao luyện đao lâu tự nhiên là cảm ứng được tinh thần tối nghĩa lại sâu t h ẳ n tinh lực biến hóa cảm ứng được ước vạn tinh thần vận chuyển một chút x cái thứ bảy m ư ờ i năm cái thứ tám m ư ờ i năm thứ chín m ư ờ i năm cái thứ mười mười năm cao khiêm đối với tinh thần luyện đao một mực luyện một trăm năm lúc này mới sơ có sở thành đến một bước này cao khiêm t à i cảm thấy vô tướng âm dương vòng kỳ thật càng giống là ngôi sao đầy trời ước b ạ n bạn vô cùng vô tận sự bên bắt chỗ không phải bất luận kẻ nào có thể nắm giữ hắn cũng hiểu vì cái gì chu d i ụ c tú tại ba cái đệ tử bên trong luôn luôn tiến cảnh chậm nhất môn này tuyệt thế võ đạo thật sự là quá mức phức tạp để cho người ta khó mà nắm giữ nó bản chất chu giục tú cùng vô tướng âm dương vòng mặc dù phù hợp tích lũy là quá thiếu đi tại môn này tuyệt thế võ học bên trên nàng còn khó có thể có giải thích của mình chỉ là dựa theo võ công bí pháp từng bước một tìm tòi hướng về phía trước đồng dạng tốc độ chu dục tú tại trên chiến đấu lực liền so đường hợp anh tần l ă n g kém cũng là đạo lý này cao khiêm chém tinh trăm năm lúc bắt đầu cũng là s ợ không tới đầu não mỗi lần tại đêm khuya đối với ngôi sao đầy trời không biết làm sao phía trước mấy chục năm hắn một mực thử chạm phá tinh lực biến hóa tìm tới nhất phù hợp tự thân tinh thần vận dụng ý nghĩa tượng thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ nhị thập bát tú tinh thần t h thật đều có ý tưởng cái này tại quá hoàng thiên bên trong cũng có rất nhiều tương quan bí thuật bí pháp bao quát như thế nào tiếp dẫn tinh lực đều có rất thành thục đường đi cao khiêm lại từ bỏ những đường này con những này làm v ư ợ n dùng tinh lực thôi phát pháp thuật trung quy cùng võ đạo có bản chất khác nhau hắn suy nghĩ thật lâu cũng không thể yếu lĩnh có một ngày đối với tinh thần luyện nào đột nhiên linh cơ khé động sao dày đặc tuy nhiều lại vì bầu trời đ ê m chỗ thống liệt nhật mặc dù thịnh lại vì trời chỗ đóng gió xương mưa tuyết lôi điện thủy hỏa giang hà sơn t r ạ c vạn vật chúng sinh hết thệ đều là thiên địa phụ thuộc quá hoàng thiên trời cũng không phải là hư không mà là gánh chịu đây hết thể hết thể căn cơ quản lý đây hết thể hết thể trí tôn muốn lấy đao chém tinh còn không bằng đao hóa trường thiên khống chế quần tinh nghĩ thông suốt những đạo lý này muốn đem đao hóa trường thiên lại không dễ dàng như vậy đây không phải nghĩ đến liền có thể làm được sự tình muốn bao dung bạn vật và pháp phải có cái này lực lượng mới được cao k i ê m suy nghĩ sâu xa hồi lâu vẫn tìm được một ngày đường lấy u minh lực lượng vào tay hóa nhập đao pháp dạng này liền có từng tia bao dung quần tinh bầu trời đem chi ý chính là tìm được điểm vào này cao k i ê m sau đó mấy chục năm rốt cục có thể có chỗ tiến bộ vô tướng âm dương vòng vô tướng cùng u minh c h i lực tổ hợp lại với nhau d u n g nhập đao pháp của hắn âm dương vòng luân chuyển biến hóa thì để hắn đem cựu dương vô cực kiếm phong lôi thiên thư cũng tụ hợp vào đao pháp đến thứ một trăm năm mươi cái năm tháng cao kiêm bộ thân thể này r ú t đao pháp có thành cựu hắn cũng tới đến lần thứ ba hóa hình quán khẩu có la bố tại có đại uy thiên long lưu lại u minh c h i lực cao kiêm đương nhiên không cần n g o ạ i vật thế nhưng là hóa thân này không được cứ như vậy t ấ n cấp thật không có, có sức thuyết phục một trăm năm mươi năm qua cao kiêm cũng đem tích lũy xuống tài nguyên tiêu hao sạch sẽ ở phương diện này cao khiêm cũng không muốn lộ ra bất luận cái gì c h â n ngựa cao khiêm để hầu tiểu mao đem ngựa nguyên mời đến nói ra hắn yêu cầu cụ thể hắn muốn rất đơn giản chính là hắc long sừng hoặc là sưng rồng vậy rồng cũng được nhất định phải mang theo ư u minh c h i lực mã nguyên tự nhiên đồng ý giúp đỡ coi như cao khiêm hiện tại không có linh tệ hắn cũng nguyện ý trước cho mượn đối phương còn có mấy chục năm chính là huyết tế thánh điện cao khiêm trước lúc này có thể hoàn thành ba lần hóa hình tại thánh điện bên trong liền có cơ hội đoạt giải quán quân làm tiến cử người hắn có thể thu được to lớn lợi ích mặc dù cao khiêm đoạt giải quán quân khả năng cực kỳ nhỏ bé hắn cũng nguyện ý đánh cược một lần coi như cao khiêm có thể thông qua tế điện cầm tới chiến tướng xưng ơ hạo cũng đầy đủ hồi vốn mã nguyên làm nhiều năm như vậy người quản lý tại phụ cận hòn đảo vẫn là rất có quan hệ hắn còn p h ả i xuất thủ xuống dưới từng cái hòn đảo điều tra lại một mực cũng không có cái gì tin tức xương rồng vảy rồng những vật này kỳ thật còn không tính quá khó tìm dù sao huyết mạch của rồng nhiều như vậy chỉ là có ư u minh chi lực vảy rồng xương rồng cái này quá khó khăn thẳng đến hơn mười năm sau mã nguyên mới nhận được tin tức mã nguyên suy tính một phen tự mình đi hát xả cốc tìm tới cao khiêm mấy năm trước tại đấy biển chỗ sâu đ à o được một chỗ điệu h u y ệ t ở bên trong tìm được một đầu hư thối h ắ c long thi thể nghe nói chính là con rồng này có cực mạnh ư u minh khí tức nó còn lại ra thị xương q u ố t đều có kịch độc mã nguyên nói ra nghe nói có một mảnh h ắ c long vẩy rơi vào thạch c ử u phong trong tay ta nghe nói thạch c ử u phong muốn tại c ử u phong thành cử hành một trận hội đấu giá chương năm trăm linh ba thông minh một chương năm trăm linh ba thông minh một chương năm trăm linh ba thông minh mã nguyên đem tình huống cẩn thận giới thiệu một lần hắn có chút lo lắng nói ra lần đấu giá hội này tới có chút đột nhiên ta luôn cảm thấy đây càng giống như là một trận nhằm vào người âm m ư khi nói thạch c ử u phong gia hỏa này rất lạnh lùng lý trí sẽ không vì cái gọi là c ử u hận tìm cao khiêm phiền phức không thấy được hơn một trăm năm đến thạch c ử u phong cũng không có động tĩnh thật giống như hắn căn bản không thèm để ý la bố tồn tại vấn đề là hội đấu giá tới thời cơ quá tốt rồi hắc long vậy tới thời cơ tốt hơn m ã nguyên rất rõ ràng hơn mười năm ở giữa hắn một mực tại tìm kiếm hắc long tương quan đồ vật chuyện này không giấu được la bố nắm giữ ư u minh chi lực tin tức chỉ sợ cũng không giấu được bởi vì hầu tiểu m a loại người này miệng là không chịu ngồi yên chỉ cần rót hắn chút rượu cũng rất dễ dàng moi ra nói đến một phương diện khác liên quan tới lã bố tình huống hắn cũng muốn tập hợp thành văn hướng lên báo cáo bất luận thông qua cái nào con đường muốn giải lã bố tình huống thật không sẽ không rất khó tổng hợp cân nhắc thạch c ử u phong cảm thấy cuộc bán đấu giá này nhất định có vấn đề hắn thuyết phục cao khiêm nếu là phát hiện hắc long thi thể vậy nhất định có rất nhiều tương quan đ ổ vận chảy ra ngươi cũng không cần thiết đi hội đấu giá mã nguyên thuyết phục cao khiêm đừng đi chính hắn đương nhiên càng sẽ không đi thạch c ử u phong nếu là nhìn thấy hắn đi cựu phong đạo đối phương tuyệt sẽ không để hắn còn sống rời đi chuyện nguy hiểm như vậy coi như cao khiêm là cha hắn hắn cũng không có khả năng đi cựu phong đ ạ o mạo hiểm cao k i ê m tự nhiên biết mã nguyên ý nghĩ vị này đồng ý giúp đỡ đó là tại không trở ngại hắn an toàn điều kiện tiên quyết cái này đương nhiên vô cùng hợp lý vô cùng bình thường song phương không có cái kia giao tình nếu là mã nguyên xá mệnh đều phải giúp hắn vậy hắn cũng phải cảm thấy không được bình thường lúc nào cử hành hội đấu giá cao k i ê m hỏi mã nguyên trần trờ một chút nhìn thấy cao k i ê m ánh mắt đạm mạc băng lãnh hắn cũng liền không có lại thuyết phục sang năm mười lăm tháng năm coi như còn có hơn nửa năm về thời gian hay là rất dư dạ mã nguyên suy nghĩ một chút còn nói thêm ngươi muốn đi hội đấu giá cũng được nhưng nễ không có khả năng lộ g i hành tung dựa theo mã nguyên ý nghĩ cao khiêm vụ trộm chạy tới cũng không cần thiết đấu giá xem ai đem h ắ c long v ả y lập đi trực tiếp đoạt tên kia là được rồi thực sự không được liền lặng lại chạy về đến dù sao đừng để thạch c ử u phong phát hiện ta biết làm thế nào cao khiêm lại bổ sung một câu đến lúc đó còn muốn x i n n g ư y i đem đưa qua h ắ c g i a o thân thể này có thể thời gian dài đợi ở trong biển bơi lội đi qua cũng không thành vấn đề mấu chốt là cao khiêm không biết c ử u phong đạo ở đâu hay là để mã nguyên cho hắn đưa qua bất việc về phần làm sao cầm tới h long bảy vậy liền đến lúc đó lại nhìn cao khiêm đưa tiến lập tức nguyên cũng không có làm bất kỳ chuẩn bị gì chính là mỗi ngày như thường lệ luyện đao trải qua hơn một trăm năm luyện đao cao khiêm đã tại trên đao pháp đi ra con đường của mình lấy đao là trời hưởng nhật nguyện tinh thần phong vũ lôi điện các loại biến hóa tuy nói khí tượng này rất lớn cụ thể đến trên đao pháp lại là các loại tinh vi đao ý chỉnh lý thành một bộ hoàn chỉnh giản cung cao khiêm lấy đao là trời trọng yếu nhất chính là lấy u minh c h i lực ngưng tụ đ ê m lớn tiên đao đêm lớn u ám vô tận dung nạp t r ă n g sao ảm đạm có giỏ phối hợp hàn u minh vô ảnh giác thật có mấy phần xuất ủy nhập thần mùi vị đó lĩnh nộ cao như thế diệu đao ý cao k i ê m luyện đ a o nhưng vẫn là thành thành thật thật vung đ a o luyện tập đ a o pháp cuối cùng phải rơi vào nơi thực đ a o ý cũng là như thế phía trước năm trăm năm cao k i ê m ngay tại thái nhất cung luyện võ ở trong lòng luyện võ thiếu đi chân chính cước đạp thực địa luyện võ lộ trình chính. chính là thiếu đi mấu chốt này một bước để hắn võ đạo luôn luôn thiếu một chút vững chắc n h ậ t n g u y ệ t l u ô n chuyển đảo mắt liền đông đi x u ố n g tới tiến nhập tháng b ố mã nguyên phái một chiếc thuyền đ ộ c mục chở cao k i ê m đi cựu phong đạo từ diệp đảo cùng cựu phong đạo khoảng cách phi thường xa thuyền đột mục sôi dòm mà đi còn có cái am hiểu khống chế sức gió ưng yêu nhưng vẫn là đi hơn phân nửa tháng mới đến cửu phong đảo. khoảng cách c ử u phong đảo c h ỗ rất xa cao khiêm liền thấy trên mặt biển có có mấy cái nổi lên bóng đen tương yêu chỉ vào bóng đen kia cho cao khiêm giới thiệu vậy liền c ử u phong đảo c ử u phong thành vào chỗ tại vị trí trung tâm náo nhiệt nhất phi thường tốt tìm hắn nói k h o á t tay trả lại ngươi liền từ nơi này xuống nước đi thuyền lại hướng phía trước tại liền sẽ bị phát hiện cao khiêm g ậ t gật đầu hắn dẫn theo đao nhảy xuống thuyền nắm năm trăm cân vẩy dầu đao mang theo hắn một mực chìm đến nước biển c h ỗ sâu ở vị trí này đã không nhìn thấy một chút sắc trời khắp nơi đều là một mảnh đen t ị t ngẫu nhiên có toàn thân chất loẹ khoánh ngư từ đằng xa cao kiêm dựa vào hát dao tiên phú năng lực ở trong nước có thể tự do hô hấp mà lại bộ này lân giáp kỳ thật bao k hỏa toàn thân thủy hỏa bất sâm tại cái này chiều sâu hãn bộ thân thể này cũng chịu đ ư ợ c áp lực không nhỏ cũng may đều có thể tiếp nhận cao kiêm vẫn rất ưa thích môn này thâm trầm ưu t i n h thủy bực nơi này nhìn như thâm ù nhưng lại có các loại phong phú thanh âm tiếng nước chạy con cá sẹt qua thanh âm còn có đáy biển chỗ sâu chuyển đến các loại tiếng vang kỳ dị những tiếng vang kia nghe vào tựa như có người ở đây lẩm bẩm lại tựa hồ mỹ nhân ngư tại than nhẹ sướng nhẹ tóm lại tại vùng nước này chỗ sâu kỳ thật phi thường náo nhiệt mấu chốt muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không đi cảm giác những n à y đi phát hiện những n à y đẹp cao k i ê m không có đ ộ i vã khởi hành nơi này khoảng cách cựu phong đ ả o gần vô cùng hắn chỉ cần ăn tĩnh chờ đợi trời tối là được sâu như vậy thủy vực cao k i ê m nhịn không được rút đao ra tới tu luyện nơi này thủy áp cực lớn muốn phân thủy xuất đao phải dùng càng lớn lực lượng mà lại sử dụng lực lượng càng lớn tiêu hao tinh huyết càng nhiều cao k i ê m lấy thân thể này đến luyện đao không bao lâu công phu đã tay chân như l ư n da hô hấp rộn rộn nho nhỏ hai lần hóa hình yêu quái dù là có trời sinh ngự thủy năng lực lòng tộc huyết mạch ở chỗ này luyện đao cũng quá m i ễ t cưỡng bất quá cũng không phải không có thu hoạch cao k i ê m l ĩ n h n g ộ những cái kia tinh diệu đao ý tại khổng lồ thủy áp bên dưới liền lộ ra không có ý nghĩa cái này cũng kiểm nghiệm ra thân thể này cực hạ cao k i ê m đối với cái này mặc dù có thanh tình nhận biết nhưng không có sâu sắc như vậy lý giải dù sao hắn chỉ là ngụy trang thành dạng này đối ngoại có thể nắm phi thường tinh chuẩn đối nội cao k i ê m liền chưa bao giờ bất kỳ nguy cơ gì cảm giác loại này tự tin cũng làm cho hắn đối với thân thể này không thể trăm phần trăm khống chế cao k i ê m nghỉ ngơi hơn nửa ngày cái này mới miễn cưỡng t h o n g thả lại sức hắn lại thôi phát ra u minh vô ảnh giáp quả nhiên loại năng lực này chính là dùng tốt thùy áp khổng lồ như thế đối với hắn cơ hồ không hề ảnh hưởng bất quá sử dụng u minh vô ảnh giáp tiêu hao tinh huyết tốc độ dị thường nhanh lấy thân thể này năng lực sử dụng u minh vô ảnh giáp thời gian nhiều nhất duy trì ba trăm hơi thở đây là tại không phát sinh đại chiến tình hồ dưới cao khiêm tại biển cả chỗ sâu dày vò c ử u phong thành nội thạch cựu phong lại ngay tại triệu tập đông đảo thủ hạ họp chương năm t h ô n g minh h chương năm t h ô n g minh h i những ngày này ở trên đảo tới rất nhiều lợi hại yêu quái các ngươi chú ý một chút không cần tùy ý gây chuyện thạch cựu phong nói ra lần hội đấu giá này cũng là một cái cơ hội tốt có thể khai thác thị trường kết giao bằng l ư u đông đảo yêu quái mắt lớn chừng mắt nhỏ bọn hắn hơn phân nửa là nghe không hiểu thạch cựu phong đang nói cái gì chỉ là bọn hắn đối với thạch cựu phong đều dị thường kính sợ mặc kệ biết hay không đều muốn thành, thành thật n h h t thật nghe lời không dám có bất kỳ nổ đâm đương nhiên luôn có thông minh cơ linh yêu quái có thể nghe hiểu thạch cựu phong lời nói thạch cựu phong giảng một đại thông ý nghĩa chính chính là lần hội đấu giá này rất trọng yếu. không có khả năng phạm sai lầm nhìn thấy đại đa số yêu quái mẹ m ỏ i muốn ngủ thạch cựu phong v ô bàn một cái đều mẹ nhà hắn lên tinh thần một chút thạch k ế t đầu ngươi mang theo độc đao đội nhìn chằm chằm điểm tìm thêm một chút dê béo lần hội đấu giá này chuẩn bị thời gian một năm chung quanh đông đảo hòn đảo đều nghe được tin tức thạch cựu phong còn rất có đầu não vì thế làm một chút m á n h lưới cái gì hắc long v ậ y à, cái gì đáy biển dị bảo à, cái gì v ạ n nằm xâm vương a i những này mạnh lưới thổi ra đi tại các đảo đều đã dẫn phát cực lớn tiếng vọng đ á n yêu quái phần lớn tương đối giản dị còn không có gặn qua loại tràng đều là rất là tâm động không biết có bao nhiêu yêu quái sớm chạy đến cựu phong thành cũng làm cho cựu phong thành trong khoảng thời gian này náo nhiệt dị thường loại náo nhiệt này trái lại lại hấp dẫn càng nhiều yêu quái thạch cựu phong đối với cái này có chút đặc ý đều là cổ tay hắn cao minh mới có lần này náo nhiệt khí tượng h ộ i đấu giá tự nhiên là trọng điểm quay t r u n g quanh h ộ i đấu giá nhưng cũng có rất nhiều cách chơi thí dụ như những cái kia vụng về lại có tiền yêu quái không mượn cơ hội chặn giết một nhóm đều có lỗi với hắn chính mình đương nhiên với tư cách chủ nhân làm loại chuyện này nhất định phải ở nấp không có khả năng bị khác yêu quái phát hiện thạch thiết đầu danh chữ a rất thô giáp lại là cái thông minh yêu quái làm việc rất có đầu óc rất được thạch cựu phong tín nhiệm thạch cựu phong bàn giao một phen cuối cùng nói ra lần này lã bố có thể xét tới ta nhìn hắn cũng không có can đảm đi ra đấu giá nhất định là muốn từ người đấu giá trong tay cướp bóc hắc long vậy g i a hỏa này làm hại ta ném đi m à t o lại giết ta nhiều như vậy binh sĩ lần này nếu là hà tới liền nhất định đem hắn rút gân lột ra một cái thân hình như rắn nữ tử xinh đẹp đứng lên phụ thân yên tâm ta đã chuẩn bị xong lã bố chỉ cần dám đến liền đi không được nữ tử này gọi thạch hữu diễm là thạch cựu phong cùng một tên xà yêu hậu duệ thạch cựu phong làm không lên thanh phòng liền lùi lại mà cầu việc khác tìm rất đẹp xà yêu tạo hải tử nữ nhi này chính là trong đó xuất sắc nhất kế thừa hắn cùng xà yêu ưu điểm ngắn ngủi trăm năm ở giữa đã hoàn thành hai lần hóa hình khoảng cách ba lần hóa hình cũng liền kém một chút làm rất tốt lã bố trên người có u minh tri lực còn có hắn đao pháp cao tuyển thạch cựu phong đối với nữ nhi hứa n ạ c đạo chỉ cần cầm tới lã bố thần hồn tinh huyết ta đem hắn tặng cho ngươi nữ nhi này thiên phú tuyển luân đáng giá đầu nhập tài nguyên b ồ dưỡng lã bố long tộc huyết mạch đối với thạch hồng diễm cũng có rất lớn có ích hắn chính là cầm cũng vô dụng lã bố đao pháp hắn lại là t r ư ớ c muốn cầm tới chờ hắn nắm giữ lại nhìn làm sao chuyển cho hậu duệ bọn họ ở trong đó chi tiết coi như không cần cùng thạch hồng diễm nói quá rõ ràng thạch hồng diễm đại hỷ nàng nội vàng túi đầu gửi tới lời cảm ơn yêu quái khác đều là một mặt cực kỳ hâm mộ bọn họ cũng đều biết thạch cựu phong đối với thạch hồng diễm rất là sủng ái bọn hắn mặc dù cũng đều là thạch cựu phong hậu duệ cùng thạch hồng diễm lại không đến so có thạch cựu phong lời hứa thạnh nàng mặc dù thâm tụ thạch cựu phong tín ngưỡng nhưng cũng biết vị phụ thân này lòng dạ nhỏ mọn dung không được kẻ thất bại cũng may nàng chưa bao giờ công khai tại cựu phong thành lộ m ặ t qua phía ngoài yêu quái cũng không nhận ra nàng lần này giả mạo xuất thủ hào phóng yêu quái cũng không có gì độ khó chỉ chờ đem cái kia lã bố l ử a gạt đi ra liền đại công táo thành dựa theo thạch cựu phong kế hoạch thạch hồng diễm sớm vài ngày trước liền giả dạng đổi mới hoàn toàn mặc cực kỳ hoa mỹ lại mang theo mấy cái hai lần hóa hình xạ yêu như yêu làm bảo tiêu tiến vào cựu phong thành lớn nhất khách sạn Kiểu phong cụ may khách sạn này ở đây đều là có tiền yêu quái tương đối mà nói liền tương đối coi trọng chí ít sẽ không có người trước mặt mọi người địa đấy thành hồng diễm mang theo một đám thủ hạ và ở khách sạn đối với nơi này cũng rất hài lòng trên giường thế mà trải tơ lụa ăn cơm uống nước sử dụng đều là s ứ trắng nàng ngay tại thạch c ử u phong chỗ ở gặp qua tinh tế như vậy đồ vật bao quát ăn đồ vật cũng là ăn thị thế mà còn muốn nhổ lông đ ổ da còn muốn trải qua gia công mới dùng ăn thành hồng diễm khó mà nói đó là cái gì tư vị đã cảm thấy rất thương thuần rất dày thật sự là ăn ngon g â y gớm cái này một trăm năm đến nàng quá bận rộn tu luyện chưa bao giờ hưởng thụ qua những n à y bên cạnh còn có lao xả yêu dạy bảo nàng nói những n à y thịt đều trên núi đê g a như yêu dùng hết canh nấu mấy ngày mới có như vậy nồng hậu dày đặc tư vị như vậy cho chút đều để thạch hồng diễm mở rộng tầm mắt qua hai ngày thạch hồng diễm rất nhanh liền quen thuộc đây hết thảy cử chỉ tác phẩm cũng có hai điểm phú quý khí tức thạch hồng diễm lại nhìn những thứ khác thô giáp yêu q u á i liền rất nhìn không mắt nàng cũng có một loại cao cao tại thượng cảm giác y ê u việt bất quá nàng cảm giác y ê u việt rất nhanh liền bị thương nặng không biết ở đâu ra một cái áo xanh mỹ nữ dung mạo xinh đẹp dáng người thất tha một thân áo xanh c à n g là hoa mỹ nhất là hai đầu lông mày tản mát ra loại kiệu nhã cao hoa để thạc hồng diễm nhìn đều tự tì mặc cảm nàng xem đi ra đối phương cũng là xả yêu nàng có chút không hiểu. tất cả mọi người là một chủ tộc vì sao t r ê n lệch lớn như vậy về sau nàng mới biết được đối phương chính là lá xanh đ ả o chủ thanh p h o n g phụ thân nàng nhớ mãi không quên nữ nhân bởi vì lần này h ộ i đấu giá vô cùng náo nhiệt thanh phong cũng tới thanh hồng diễm rất ngạc nhiên nữ nhân này tự tin như vậy liền không sợ phụ thân nàng động thủ đoàn nàng xuất phát từ loại này yếu k ỷ thanh hồng diễm tận lực cùng thanh phong tiếp cận bởi vì là đồng tộc quan hệ thanh phong đối với cái này đến từ phương xa hòn đ ả o tuổi trẻ xa yếu còn có chút ưa thích đi theo thanh phong không có hai ngày thanh hồng diễm liền đã nhìn ra không đối thanh phong bên người có cái nam từ áo vàng nhìn xem thường thường không có gì lạ một đôi màu vàng đất m ắ t dọc lại tựa hồn như có thể nhớ ế hồn và phách nam tử này cũng hẳn là xà yêu hoặc là có long tộc huyết mạch mà lại là cái ba lần hóa hình yêu quái thành hồng diễm mới c h ợ n hiểu ra hai vị ba lần hóa hình cao thủ kết bạn đồng hành cũng không sợ cha nàng dở cho quỷ rất nhanh liền đến mười lăm tháng năm hội đấu giá ngay tại tử kim điện cử hành một ngày này chỉ có hoa năm trăm linh tệ mới có tư cách tiến vào tử kim điện tham gia đấu giá thành hồng diễm buổi tiếp thanh phong đã sớm ngồi trên khán đài chờ lấy hội đấu giá bắt đầu Khán đ à i dùng từng khối miếng đen ngăn khối vải cao á c h h lẫn n u ở giữa không đài phía a nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy phía trước có c Đài cao bày một loạt kỳ chân dị bảo tại ánh trăng như nước bên dưới t ả n mát ra kỳ quan dị sắc một màn này cũng làm cho đông đảo yêu quái đều nhìn ngây người thanh phong đối với bên người nam tử áo vàng nói ra hoàng sư minh thạch cựu phong còn rất có thủ đoạn hoàng sư minh ha ha cười một tiếng bực này đấu giá tại trong nhân tộc cực kỳ phổ biến bất quá có thể nghĩ đến một chiêu này cũng coi là cái thông minh thạch hồng diễm có thể nghe ra hoàng sư minh trong giọng nói kinh n g h i trong nội tâm nàng có chút không vui cũng không dám biểu hiện ra ngoài nàng đưa mắt nhìn quanh lại khó mà xuyên tấu h chung quanh miếng vải đèn che chắn tự nhiên càng không nhìn thấy cái kia la bố trong nội tâm nàng nói thầm cũng không biết tên kia có dám tới hay không chương 5 0 m t r h i ệ n thân một chương 5 0 m t r h i ệ n thân một chương 5 0 m t r h i ệ n thân phía dưới là đến từ lục yêu ránh biển c h â sâu lục yêu hóa huyết châu hạt châu này tại lục yêu thể nội vận dưỡng và năm có thể chuyển hóa tinh huyết loại trừ tương tính không hợp lực lượng cực kỳ tinh diệu các vị l a o đại đây chính là tăng cao tu vi trí bảo bỏ qua liền lại không còn một cái diện mạo xấu xí phồng lên bụng lớn chữ yêu ngay tại trên đài g i sức giới thiệu đừng nhìn c h ư yêu dáng dấp xấu xí lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng đối với vật phẩm đấu giá rất quen thuộc giới thiệu phi thường có ra sức chủ trì bán đấu giá tiết tấu cũng rất tốt rất biết kích động bầu không khí mệt hoặc yêu tâm đại đa số yêu quái đều rất thú bỉ, tại c h ư yêu ra sức cố ý châm mọi bên dưới có chút yêu quái liền nhiệt huyết sông lên đầu điên cùng nghệ tiền loại này điên cùng nhiệt liệt bầu không liệt lại khí, bầu phi thường có sức cuốn hút trái lại để mặt khác lúc đầu rất lánh tính yêu quái cũng đều bắt đầu có chút cấp trên thanh phong đối với mấy cái này vật phẩm đấu giá không để v à mắt c h ư yêu n ô n ngữ thô t ụ nàng nghe liền t r ắ n ghét lại nhìn chung quanh h ồn ào đám yêu quái càng là ngu xuẩn cực độ thanh phong đối với hoàng sư minh nói ra đám yêu quái phần lớn không có đầu óc như thế thô lậu lời nói thuật cũng có thể lên khi cũng không thể quá coi thường cái này chưa yêu đối với bầu không khí nắm rất chuẩn chung quanh còn có một số yêu quái tô đ ậ m bầu không khí hoàng sư minh lại cảm thấy cuộc bán đấu giá này rất có thú dù là thủ đoạn đều rất đơn giản cũng có thể nhìn ra người chủ trì dụng tâm thanh hồng diễm nghe được thanh phong lời nói cũng có chút k h n g phục nàng cảm thấy hội đấu giá tiến hành tốt bao nhiêu à làm sao thanh phong hay là thiều tam giả tứ thanh phong tỉ, tỉ ta cảm thấy thật náo nhiệt, vẫn rất chơi vui. thanh phong nghe được thạch hồng diễm đối với hội đấu giá duy trì ý tứ nàng đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu xà yêu kiến thức nàng cười cười tại yêu tộc mà nói hội đấu giá đương nhiên là tốt chỉ là loại tiểu thông minh này đối với cựu phong đảo cũng sẽ không mang đến tính thực chất cải biến thanh phong tỉ tỉ ta đây liền không rõ hội đấu giá như thế thành công hấp dẫn đại lượng yêu tộc tụ tập cứ tiếp như thế cựu phong đảo tất nhiên trở thành đông đảo hòn đảo trung tâm lui tới yêu quá nhiều linh tệ liền có thêm có tiền cựu phong đảo liền có thể không ngừng tăng cường thực t ự c thạch hồng diễm mặc dù một mực đóng cựa tu luyện chưa thấy qua việc đời lại là cái thông minh Mà lại, nhưng ạ c h h Kiểu p tộc cái này tiểu cố sự nói liền rất rõ ràng quả quýt tại hoài nam là quýt di chuyển đến hoài bắc liền là chỉ nhân tộc cái này tiểu cố sự liền dính đến rất nhiều tương quan tri thức đây là thạch hồng diễm điểm mù nàng nghe một mặt nậu b ấ t quá nàng đại khái hiểu thanh phong ý tứ chính là nàng cha làm hội đấu giá sẽ không thành công nàng cảm thấy thanh phong giả vờ giả vịt miệng đầy tiếng người không nói yêu ngôn nàng n h u n m mày lên nói ra m g ồ i bội ngu dốt còn xin thanh phong tỉ tỉ chỉ rõ kỳ thật rất đơn giản chúng ta thiếu khuyết trật tự không có tương ứng giáo dục đám yêu quái do huyết mạch kế thừa lực lượng loại phương thức này trực tiếp đơn giản lại quá nguyên thủy cũng chính là loại truyền thừa này phương thức để đám yêu quái không cách nào vượt qua tiên t i ê n gia tính không cách nào dùng trí tuệ khống chế chính mình thanh phong nói ra thạch cựu phong cử hành hội đấu giá vượt thành công hấp dẫn yêu quái càng nhiều hắn tiền phức lại càng lớn lấy năng lực của hắn khẳng định không cách nào khống chế thế cục thậm chí lại bởi vậy dẫn tới họa sát thân nàng cũng không phải là xem thường thạch c ử u phong ba lần hóa hình tu vi dùng để quản lý c ử u phong đạo dư sai nhưng là hội đấu giá hấp dẫn tới bát phương yêu quái thạch c ử u phong muốn dựa vào ba lần hóa hình tu vi áp chế những yêu quái này đó chính là nằm mơ không cần khác chỉ là ở đây những yêu quái này không bao lâu liền sẽ làm yêu thạch hồng diễm còn muốn phản bác liền nghe đến có cái yêu quái của ngấu một tiếng mẹ nhà hắn hạt châu này là lao tự ai đừng nghĩ lấy đi l ờ i còn chưa dứt cả người cao c h í n thức đại hán đã vọt tới trên đài cao đại hán này tướng mạo xấu xí một đôi vành thai lớn đều nhanh rủ xuống tới bà bai nhất trói mắt là hắn d à i hơn thức cái mũi mềm đạp đạp rủ xuống tới trên cằm đột nhiên nhìn qua c o n tưởng rằng da hỏa này trên mặt d à i quá cái cơ quan bài tiết ngoại hình dung mạo như thế có đặc điểm các yêu quái vừa nhìn liền biết đó là cái t ư ợ n g yêu t ư ợ n g yêu đều là da hỏng b é t t h ì d à i lực lớn vô cùng tại đây ra yêu quái bên trong là có tiếng có thể đánh cái này tự yêu cũng không phải là cựu phong đạo lần này tới tham gia đấu giá cũng là nhìn cái náo nhật lục yêu hóa huyết c h â u lại làm cho hắn động tâm đi theo đấu giá mấy lần mắt thấy giá cả càng ngày càng cao cao đến hắn không thể thừa nhận tượng yêu l i ề n gốc đối với tượng yêu loại yêu quái này tới nói bọn hắn sẽ chỉ ở hang ổ phụ cận an phận một chút tại cựu phong đ ả o thượng tượng yêu nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy tượng yêu nhảy đến trên đ à i cao một bả nhấc lên bán đấu giá lục yêu hóa huyết c h â u xoay người chạy phụ trách chủ trì chữ yêu đương nhiên không làm hai tay của hắn ôm lấy tượng yêu đeo hai bên hộ vệ cũng cùng một chỗ x u ố n g lại tượng yêu n h a răng cười một tiếng hắn t ú i dài hơn thức cái mũi đột nhiên d ơ lên cái mũi cũng tại d ơ lên trong quá trình bành trướng biến lớn tựa như một đầu thật dài roi sắt đột nhiên quất vào chư yêu trên lưng chư yêu y phục trên người lúc này bị rút nổ t u n g hắn cũng tại chỗ bất tỉnh đi một chiêu đắc thủ tựa yêu cái mũi hất lên đem hai bên s ô n g lại hộ vệ toàn bộ vùng mạnh bay ra ngoài t r u n g quanh trên khán đài thấy cảnh này chẳng những không có yêu quái hỗ trợ ngăn lại ngược lại có nhóm lớn yêu quái, quái thừa cơ cũng đi theo sông lên đại cao lúc đầu muốn chạy tựa yêu nghe được tiếng hoan hô thế mà dương dương đắc y đối với chúng yêu phất tay ra hiệu phía dưới trên khán đài thạch hồng diễm tức nghiến răng ngứa nếu không phải thân mang trọng trách nàng thật muốn đi lên giết tượng yêu kia nho nhỏ hai lần hóa hình yêu q u á i lại dám phách lối như vậy càng làm cho nàng tức giận là thanh phong lợi nói lời nói còn băng vẳng bên hai liền phát sinh một màn này hoàn toàn là đánh nàng mặt cụ may thạch c ử u phong đối với cái này đã sớm chuẩn bị tại đông đảo yêu q u á i kêu lên vui mừng ồn ào thời khắc trên đài cao dâng lên từng đ ạ o lục quang những n à y lục quang đem đài cao hoàn toàn xúm lại đứng lên giao thoa lục quang lập lòe ở giữa đảo qua tự yêu mặt mũi tràn đầy nghi ngờ tượng yêu trên thân thể của hắn nhiều từng đạo màu xanh lá quang vấn ngưng một chút tượng yêu cao lớn thân thể tại giao thoa quang vấn bên trong phân thành mấy chục đoạn một màn này cực kỳ huyết tinh dưới đài reo h ò kêu to chúng yêu đều bị giật mình kêu lên các loại lộn xộn thanh â m im b ặ t mà dừng thành hồng diễm đại hỷ nàng lao cha chiêu này thật sự là lợi hại uy hiếp bởi yêu thanh phong trên mặt cũng lộ ra v ẻ n g o à i ý m u n thế mà còn chuẩn bị phát trận t h ạ c h c ử u phong thật có thể a phát trận vô cùng phức tạp dù là thông qua pháp khí đến bố trí bình thường yêu tộc cũng khó có thể khống chế phát trận nhìn ra được thanh cự phong vì hội đấu giá chuẩy pháp trận lực sát thương đáng sợ cũng đem đông đảo yêu quái đều hù dọa không còn yêu quái dám lung tung t ê u la thạch cựu phong nhìn thấy tràng diện k h ô n g chế được lúc này mới mở ra pháp trận để cho thủ hạ thu thập trên đài cao thi thể đ á m yêu quái làm việc rất thô giáp thịt đều cầm đi nhưng lưu lại một vũng lớn vết máu không có xử lý chương năm trăm linh bốn hiện thân hai chương năm trăm linh bốn hiện thân hai bị nện h thất khiếu chảy máu chư yêu cũng tỉnh hắn l a o trên mặt vết máu tiếp tục chủ trì đấu giá chư yêu dáng vẻ rất là chật vật thậm chí có chút một cười chỉ là phía dưới đông đảo yêu quái lại cười không nổi đấu giá lần nữa bắt đầu lần này kêu giá yêu quái rõ ràng giảm bớt rất nhiều bầu không khí cũng rõ ràng lạnh xuống đến bất luận chư yêu như thế nào ra sức gào to tình huống đều không có cải thiện thanh phong ngược lại cảm thấy dạng này không sai chí ít duy trì trật tự hội đấu giá cũng có mấy phần chính thức bộ dáng không còn hò hét tẩm ý như cái nông thôn tiên trợ bình thường từng kiện kỳ chân dị bảo bị đấu giá bởi vì đấu giá yêu quái không nhiều đấu giá tiến hành rất nhanh t h ạ c h cựu phong cảm thấy dạng này không được bầu không khí không đối muốn kiếm ít rất nhiều hắn để chư yêu tạm dừng đấu giá phân phó thủ hạ cho đông đạo tham gia bản đấu giá yêu quái đ trừ một chút sợ chết yêu quái yêu quái khác cũng không có cái gì cố kỵ nhìn thấy rượu ngon đều không có khắc khí vài chén rượu vào trong bụng những yêu quái này rất mau thả bông lòng đến bầu không khí cũng dần dần khôi phục n ã o nhiệt lên thanh phong đối với cái này cũng có chút bội phục thạch c ử u phong là có tiểu thông minh hoàng sư minh đối với cái này cũng rất đồng ý là cái có đầu óc coi như không tệ có thể lâm thời điều chỉnh sử dụng một điểm nhỏ kế sách liền phá vỡ kẻ ngắt cái này thạch c ử u phong thật sự là rất mẹ bén thanh hồng diễm ở một bên â m thầm đắc ý cha nàng chính là lợi hại trăng tròn rừng ở trung tiên vị trí lạnh nhạt trong bắt ánh trăng chiếu dọi thiên địa một mảnh c h ô n g minh chư yêu dơ lên một khối hơn một xích phương viên vẩy màu đen chư vị đây là đáy biển chỗ sâu phát hiện hắc long lân phiến c ố này hắc long trên tàn thi có cực mạnh u minh chi lực mảnh này lân phiến tuy nhỏ phía trên lực lượng nhưng rất mạnh mẽ chư yêu giới thiệu sơ lực vài câu liền vội vàng đem lân phiến bông u xuống hắn giơ tay lên đối với phía d ư ớ i đông đảo yêu q u á i ra hiệu mọi người nhìn xem tay ta đã bị u minh lực lượng đụng dần có thể thấy được khối lân phiến này uy lực chư y ê nhỏ bé ngón tay đã đen kịt một màu cái tia đen kịt ở đây yêu quái cũng không ít biết h à n g thấy cảnh này nhịn không được phát ra thấp giọng sợ h ã i thằng phục ẩn chứa u minh lực lượng bảy dòng vô cùng đặc thù hiếm thấy nếu như không có khả năng k h ô n g chế u minh lực lượng mảnh bảy dòng này cầm ở trong tay ngược lại có cực lớn chỗ hại có thể tham gia lần đấu giá này yêu quái cấp bậc đều không cao cơ hồ đều dựa vào năng lực thiên phú ăn cơm tuyệt đại đa số yêu quái đối với khối lân phiến này đều không có hứng thú khối lân phiến này u minh lực lượng rất mạnh a thanh phong cũng có chút kinh ngạc nàng biết có bảy d ò n muốn đấu giá không nghĩ tới khối bảy d ò n này như vậy đặc thù hoàng sư minh nhìn chằm chằm bảy rồng là đ ồ tốt chính là xử lý không tốt ẩn chứa u minh lực lượng bảy rồng có thể chế tắt thành đặc thù pháp khí chỉ là cái này cần cực kỳ cao siêu luyện khí kỹ thuật hắn cũng không có bản sự này nếu là xin mời đại sư đến luyện chế pháp khí tốn hao lại quá cao hắn đều khó mà tiếp nhận thanh hồng diễm có chút khẩn trương nhìn t r u n g quanh cũng không nghe thấy có yêu quái đ ầ u giá nàng không khỏi có chút do dự dự a theo kế hoạch là muốn nàng ra mặt mua xuống h năm mươi b y chỉ là hiện tại còn muốn hay không dựa theo kế hoạch tiến hành vợi bạn hoàng sư minh đang cảm thán thanh hồng diễm cảm thấy vẫn là phải thêm chút lựa nàng dơ lên cao cao tay một trăm linh l tệ hắc long v ả y giá khởi đầu chính là tám mươi linh tệ nàng trực tiếp tăng thêm hai mươi hoàng sư m i n h nhìn về phía thạch hồng diễm trên mặt hắn giống như cười mà không phải cười tựa hồ đoán được thạch hồng diễm mục đích nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì thanh phong mặt l ộ n g h i hoặc nhưng nàng cũng không nói cái gì thạch hồng diễm cùng nàng không thân chẳng quen muốn mua gì là cùng nàng không quan hệ thạch hồng diễm cố ý nói ra ta là muốn ba lần hóa hình cũng có thể từ v ả y dòng bên trong thu hoạch đến thiên phú lực lượng để thạch hồng diễm ngoại ý muốn chính là chung q u n h hoàn toàn yên tĩnh tựa h ồ tất cả yêu quái đối với hắc long vậy đều không có hứng thú chư yêu g à o to nửa ngày cũng không có yêu quái đi theo tăng giá chư yêu chỉ có thể một c h ỉ thạch hồng diễm chúc mừng vị này cầm xuống h long v ậ y thạch hồng diễm đang muốn lên đài đi lấy h long v ậ y một đạo h ấ t ảnh hiện lên chư yêu bên người đã nhiều một cái yêu hắn một thân vẩy giáp màu đen tay trái dẫn theo năm thước vỏ đen trường đao trên mặt hắn đều có nửa bao trùm thức lân giáp liền lộ ra một đôi đen nhánh sâu t h ẳ m mắt dọc trốn ở đại cao một bên thạch cựu phong đột nhiên đứng lên hắn tràn đầy lân phiến trên khuôn mặt đều là vui mừng bố, hắn thật đúng là b hắn lập tức phân p h ó bên cạnh thủ hạng phát động pháp trận không thể để cho hắn chạy chủ trì pháp trận chính là một tên nhân tộc tu giả dâu tóc b ặ t trắng một bộ lao hủ thái độ hắn nghe được thạch cựu phong mệnh lệnh tay cầm một cái chuông đồng nhẹ nhàng lay động đã sớm bố trí tại các nơi trận nhãn pháp khí bị chuông đồng kích phát từng đạo lục quang chống rông dâng lên đem đ à i cao bao bọc vây quanh thạch cựu phong nhìn thấy la bố bị lục quang vây quanh ở bên trong hắn không khỏi lộ ra đáp ý n h e răng cười tòa này linh đao chu yêu trận thế nhưng là nhân tộc đặc biệt nhằm vào yêu tộc pháp trận cho dù là ba lần hóa hình yêu một cái không tốt cũng sẽ bị trận này chém giết không thể không nói nhân tộc tu giả hoàn toàn chính xác lợi hại nhằm vào yêu t ộ c pháp trận đối với tất cả yêu t ộ c đều có cực lớn khắt chế hiệu quả thạch cựu phong làm ra tòa pháp trận này cũng không phải là vì đối phó la bố hắn cũng không thấy đến la bố có trọng yếu như vậy hộ i đấu giá sẽ dẫn tới các phương yêu quái hắn tự giác rất khó chấn được tràn diện tòa này c h u yêu pháp trận hẳn là có thể để các phương yêu quái đều tỉnh táo lại la bố thế mà cứ như vậy trực tiếp xông vào đây cũng quá ngu xuẩn thạch cựu phong nguyên bản cảm thấy la bố tâm tư thâm trầm sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này bây giờ nhìn lại là đánh giá quá cao đối phương trên khán đài thanh phong cũng có chút ngạc nhiên là bố hắn thật đúng là giảm đến một bên hoàng sư huynh hiếu kỳ hỏi người biết từ d i ê đ ả o nguyên hình là đầu hát dao có long tộc huyết mạch đều nói hắn đã thức tỉnh trong huyết mạch lưu minh c h i lực xem ra là thật thanh phong khẽ l ắ t đầu chỉ là công n h i ê n đến đoạn cái này có thể quá không thông minh cựu phong đảo mặc dù không lớn nhưng cũng không tới phiên một cái hai lần hóa hình yêu quái tại cái này lỗ mãng hoàng sư h u n h trên giới dò xét cao k i ê m yêu quái này thật là có mấy phần khí độ nhìn xem rất không bình thường yêu quái vì uy hiếp đ ị c h nhân đều tận lực đem lực lượng lộ ra ngoài đi ra giống cao khiêm loại này thâm trầm nội liêm yêu quái bình thường chỉ có tại cao giai trong yêu tộc mới có thể nhìn thấy mà lại cao khiêm chỉ là đứng tại đó liền tự nhiên lộ ra một cỗ trầm tĩnh tinh khiết ngưng khí chất dù là không nhìn thấy cao khiêm tướng mạo chính là loại khí chất này bản thân liền có một loại mỹ lực một loại mỹ cảm thanh phong hoàng sư m i n h đều rất có ánh mắt đều có thể nhìn ra điểm này thanh hồng diễm còn kém nhiều nàng chính là cảm thấy cao k i m nhìn có chút thâm trầm khác nhưng liền không có rõ ràng như thế nhận biết cao k i m không để ý bốn phía ánh mắt hắn tiện tay cầm lấy h ắ c long v ả y đúng là hắn thứ cần thiết tại cao khiêm dò xét thời điểm chư yêu đột nhiên xông lại ôm chặt lấy cao khiêm sau lưng x u ố n g lại đài cao chung quanh lục quang cũng như từng đạo sắc bén quang nhận giống như từ bốn phương tám hướng hướng về cao khiêm cắt chém tới c h ư n g năm trăm linh năm xin mời một c h ư n g năm trăm linh năm xin mời một c h ư n g năm trăm linh năm xin mời thạch c ử u phong là cái phi thường thông minh yêu quái cũng có được yêu quái ít có lý trí tỉnh táo hắn ném ra h ắ c long v ả y m ỗ i nhự này chính là muốn đem lã bố lựa đặt đến lã bố giết hắn nhiều như vậy hậu duệ hỏng đại sự của hắn chính là đang chết một phương diện khác lá bố long tộc huyết mạch lá bố lao pháp đều phi thường có giá trị nhìn thấy lá bố xuất hiện ở trên đài thạch c ử u phong thật phi thường kinh h ỉ nhưng là thạch c ử u phong dựa vào gần như lãnh khốc tỉnh táo không chế được tâm tình mình cũng không có đứng ra đi cùng lá bố nói chuyện đi b i ể u đạt thu thập lá bố loại kia t h ô n g khoái thư sướng cảm xúc thạch c ử u phong không thích làm sự việc dư thừa dù là chuyện này rất sung sướng lâm ly chỉ cần nhìn xem lá bố bị pháp trận bắt nát sau đó thu lấy lá bố tinh huyết thần hồn như vậy đủ rồi dưới đài đông đảo đám yêu quái đều trực câu câu nhìn xem trên đài cái kia hát giáp thân ảnh Theo để nàng h ngoại ý muốn chính là bị chư yêu ôm lấy la bố không nhúc nhích tí nào không có bất kỳ cái gì dãy ruộng thậm chí không có thi chiến pháp thuật chỉ ít nàng không thấy được lã bố trên người có pháp lực lưu truyền ký tức g i a hỏa này là nhận m ệ n h không chỉ là thạch hồng diễm nhìn không hiểu thanh phong hoàng sư minh đều không có xem hiểu linh đao chu yêu trận thôi phát đạo đạo lục quang đã từ cái kia hắp ráp thân ảnh bên trên giao thoa cắt qua bởi vì thạch i ự u phong tốc dục chủ trì p h á p trận tu giả cơ hồ dùng toàn lực tương đạo tung hoành lục quang giao thoa thành lấy lòng hai bên lưới liền lấy cao khiêm làm trung tâm giao hội bao quát ôm lấy cao khiêm eo cái kia chư yêu đều không thể tránh khỏi bị màu xanh lá quang vong cắt qua các loại chư yêu kịp phản ứng không đối cũng đã, đã chậm t ư ơ n g đạo như tuyến giống như linh đao đã ở trên người hắn lưu lại đạo đạo quang vấn chư yêu lại nhìn ôm lấy cái kia hắc giáp thân ảnh lại phát hiện hắc giáp thân ảnh tại giao thoa lục quang rẽ ngôi giải hương hóa trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh tên đ i a chạy đây là chư yêu cái cuối cùng suy nghĩ hắn cũng không kịp kêu thảm thân thể liền chỉnh tề vỡ vụn thành từng khối khối thịt vẩy xuống đầy đất thấy cảnh này đông đảo yêu quái không ít đều phát ra to lớn tiếng kinh hô chư yêu bị rết không hiếm l ạ mấu chốt là mặc hấp một nàng chừng to mắt một mực nhìn lấy lại cái gì cũng không thấy thanh phong cũng có chút nghi ngờ nhìn về phía hoàng sư minh hoàng sư minh tại pháp thuật bên trên tạo nghệ cực cao ự c c hẳn là có thể nhìn ra cái gì đến hoàng sư minh cũng là lắc đầu cổ quái cổ quái hắn biết u minh lực lượng dị thường tối nghĩa âm độc là một loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ nói như vậy chỉ có tạ túy dị thú mới có thể khống chế u minh chi lực bất luận cái gì nhiệm u minh lực lượng yêu quái cơ hồ cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị dị hóa cuối cùng không phải hóa thành cho bụi chính là chuyển hóa thành tạ t y nhân tộc tu giả có đã lâu lịch sử chuyển hựa tại pháp thuật bên trên không ngừng sửa cũ thành mới đã đạt đến giới này đình phong nhưng là u minh lực lượng vẫn là nhân tộc tu giả cấm kỵ không có bất kỳ cái gì chính thức chuyển thừa chỉ là một cái hai lần hóa hình tiểu yêu đã thức tỉnh trong huyết mạch u minh lực lượng lại có thể bản sự lớn bao nhiêu kết quả đối phương lộ chiêu này đem hoàng sư m i n h đều kinh hãi hoàng sư m i n h đương nhiên nhận biết linh đao chu yêu trận đó cũng không phải cái gì cao tâm pháp trận là nhân tộc thích nhất ứng đối yêu tộc pháp trận thường xuyên cùng nhân tộc tu giả liên hệ yêu tộc đều đối với loại pháp trận này rất quen thuộc hoàng sư h u n h sẽ còn một chút phá giải trận này pháp thuật đừng nhìn linh đao chu yêu trận đơn giản lại phi thường khắc chế yêu tộc thạch cựu phong vừa chuẩn chuẩn bị đầy đủ tòa này linh đao chu yêu trận có chút cường đại hoàng sư huynh cũng không dám nói có thể phá trận này có thể cao khiêm liền nhẹ nhàng phá trận mà đi ưu minh chi lực khống chế như vậy tinh diệu thật sự là vượt xa khỏi hai lần hóa hình yêu quái phạm chủ ở trong đó dính đến đủ loại phức tạp pháp thuật biến hóa hoàng sư huynh trong thời gian ngắn cũng nói không rõ ràng lại nói có thạch hồng diễm ngoại yêu này tại hắn cũng không tốt cùng thành phong nói tỉ mỉ kinh hãi nhất tức giận nhất đương nhiên thạch cựu phong hắn hao tốn đông đạo tài nguyên tinh lực mới, chuẩn bị hội giá, mới thiết kế ra cái bẫy này kết quả lã bố chẳng những tùy tiện thoát khốn còn đem trong cạm b ấ y thịt mồi cầm đi ngay trước bốn phương tám hướng yêu quái mặt mặt mũi này có thể ném đi được rồi các yêu quái coi như không biết hắn cùng la bố ân oán pháp trận không có hiệu quả chút nào cũng sẽ tổn thất cực kỳ lớn hại hắn hy vọng đáng yêu quái không còn đối với hắn có lòng kính sợ thậm chí hoài nghi pháp trận công nghị lực vậy phiền phức lệ lớn t h ạ c h cựu phong c ù n g n ộ thời khắc còn có thể miễn c ư ơ n g dự ữ vững tỉnh táo hắn hỏi chủ trì pháp trận tu giả tên kia đi đâu giàn n ô i nhân tộc tu giả một mặt xấu khổ ta không biết hắn xưa nay chưa bao giờ gặp loại tình h u ố n này căn càng không biết cao khiêm đi đâu thạch cựu phong thật muốn một t r ư ờ n g vỗ chết thằng ngu này nhưng phát tiết không giải quyết được vấn đề ngược lại sẽ để pháp trận mất đi hiệu lực h á n mặt lạnh lấy nói người tốt nhất chủ trì pháp trận lại bị yêu quái phá vỡ pháp trận ta liền giết ngươi giá mua tu giả vội vàng liên tục gật đầu xác nhận thạch cựu phong không thể không tự mình ra mặt đối với các phương yêu quái tiến hành trấn an một phương diện khác hắn lại để cho bọn thuộc hạ lộ ra các loại đã sớm chuẩn bị song pháp khí trong đó nhất có trấn nhất lực chính là mười chiếc cỡ lớn phá ma xét đỏ liền bay ở đại cao phía sau nhìn thấy cái kia cao hơn một triệu xét đỏ lúc đầu có chút táo bạo đám yêu quái đều tỉnh táo lại loại này phá ma xe n ỏ mặc dù có các loại hạn chế nhưng tại loại này nửa trong không gian kín nhưng lại có uy lực lớn liền xem như ba lần hóa hình yêu quái cũng ngăn không được xe n ỏ tên bán ra thạch c ử u phong một mặt g i ả c ư ờ i xuất hiện chút ngoài uy m ớ n mọi người không cần lo lắng ta sẽ xử lý hội đấu g i a tiếp tục tiến hành tại thạch c ử u phong chấn áp t h u bạo bên dưới liên tục xảy ra chuyện hội đấu giá lại bắt đầu đấu giá thanh phong lại có chút ngồi không yên thạch cựu phong còn có phá ma xe nọ uy h i ế này quá lớn hoàng sư minh chúng ta đi t r ư ớ đi hoàng sư minh khoác bắt tay không có việc gì lượng hắn cũng không dám làm loạn thật muốn có việc chúng ta tùy thời đều có thể đi hoàng sư minh mời phần tự tin chỉ bằng những n à y tô cậy pháp khí còn u y hiếp không đến hắn thật a thanh phong đối với hoàng sư minh hay là rất tín nhiệm nàng mắt nhìn bên cạnh phát hiện thạch hồng diễm đã rời đi nữ hài này đi tìm thạch cửu phong hoàng sư minh ha ha cười một tiếng một cái tiểu yêu không cần để ý tới bị hoàng sư minh không nhìn thạch hồng diễm đã chạy đến thạch cửu phong bên người phụ thân cứ như vậy thả tên kia chạy thạch cựu phong có chút bất đắc dĩ không nghĩ tới u minh pháp thuật vị gì khó dò như vậy ra hỏa này về sau tất thành hài hòa hắn thở dài đáng tiếc chúng ta cũng tìm không thấy tung tích của hắn thạch cựu phong rất rõ ràng nếu là la bố hoàn thành ba lần hóa hình hắn đều đấu không lại đối phương u minh pháp thuật tới vô ảnh đi vô tung thậm chí pháp trận cũng đỡ không nổi cái này có thể quá phiền t o á i yêu quái cũng muốn nghỉ ngơi cũng sẽ đi ngủ bất luận đề phòng như thế nào nghiêm mật đều khó có khả năng ngăn trở la bố khi đó hắn nên làm cái gì chỉ là bây giờ gấp cũng vô dụng chỉ có thể chờ đợi đấu giá xong việc lại bỏ ra nhiều tiền đi mời cao thủ giải quyết l ã bố chương năm trăm linh năm xin mời hai chương năm trăm linh năm xin mời hai nghĩ đến đối phương cũng không thể nào rất nhanh hoàn thành ba lần hóa hình trước lúc này giải quyết đối phương là được rồi thạch cựu phong an ủi thạch hồng diễm u minh c h i lực e ngại trí dương tìm tới tương ứng pháp k ý khắt chế l ã bố cũng không khó lần này chúng ta mang lên tất cả lực lượng cùng đi từ diệt đạo chẳng những muốn giết l ã bố mã nguyên cũng cùng một chỗ xử lý g i a hỏa này trên nhảy giới tránh phi thường buồn nôn nghe được phụ thân như thế có tự tin thạch hồng diễm nhẹ nhàng thở ra nàng đang muốn tán dương phụ thân hai câu lại đột nhiên cảm giác ánh trăng đột nhiên ảm đạm xuống t h ạ c h hồng diễm ngẩng đầu nhìn qua liền thấy một đoàn bóng đen khổng lồ tại dưới ánh trăng như dòng bay múa bóng đen kia dị thường thâm trầm vũ ám ánh mắt ném đi lên tựa hồ có loại nhìn xem vực sâu đỉnh trệ cảm giác t h ạ c h cựu phong cũng ngẩng đầu nhìn đoàn kia bay múa bóng đen s á t mặt dị thường khó coi như vậy dị biến ở đây tất cả yêu quái kêu một tiếng linh khí trùng tiêu hóa hình tái tạo ở đây yêu quái kém cỏi nhất cũng là hai lần hóa hình đều đã nhìn ra đây là có yêu quái đang tiến hành hóa hình tái tạo Che k h u ấ t ánh trăng bóng đen như vậy sâu thẳm thu ậ thuý coi như không hiểu công việc yêu quái cũng có thể nhìn ra đó là rất cường đại u minh chi lực coi như lại vụng về yêu quái cũng có thể nghĩ đến cái này nhất định là vừa rồi c ấ p đi h ắ c lòng v ậ yêu y quái tại hóa hình rất nhiều yêu quái đều phi thường kinh ngạc c ấ p đi h ắ c lòng vậy coi như xong còn tại c ử u phong đ ả o hóa hình tái tạo đây là hoàn toàn không đem thạch c ử u phong đ ể vào mắt ra cái này tương đương với ăn thạch c ử u phong thị lại đang trên đầu của hắn kéo ngân vân thanh phong một mặt không hiểu làm sao đến mức này hoàng sư minh lại cười dạc này rất thú vị không phải sao cái này rất không sáng suốt t h a n h phong lắc đầu, hóa hình tái tạo là cái dị thường phức tạp quá trình, có chút sai lầm, liền sẽ thất bại. ở trong quá trình này, yêu quái căn bản vô lực ứng đối bên ngoài biến hóa. t húng chi, lã bố lựa chọn là tại c ử u phong đảo ba lần hóa hình. hóa hình linh khí trung tiêu, để tất cả yêu quái đều thấy được lã bố tùy t i ệ n thạch c ử u phong tuyệt đối nhịn không xuống khẩu khí này, hắn nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm tới lã bố. sống hơn 2.000 n ă m thạch c ử u phong, cũng không phải kẻ đơn giản. tại thanh phong xem ra, lã bố cái này chơi với lửa. hoàng sư h u n h lại có khác biệt ý kiến, ta cảm thấy hắ liên tại bọn hắn lúc nói chuyện thạch cửu phong chạy đến tuyên bố hội đấu giá tạm thời bỏ dở xin mời các phương quý khách về trước đi bàn giao một phen thạch cửu phong liền mang theo số lớn thủ h ạ v ộ i vàng rời đi đám yêu quái đối với trên đài cao kỳ chân dị bảo rất là trông mặt h è m có thể đài cao chúng quanh tỉnh h thoảng chấp động l ụ c quang lại nhắc nhở lấy đám yêu quái không nên khinh cử h o n g động cũng có yêu quái hiếu kỳ đuổi theo thạch cửu phong muốn nhìn một chút thạch cửu phong có thể hay không tìm tới đối phương hoàng sư minh cùng thanh phong lại không đi theo thạch cửu phong hoàng sư minh tay lấy ra màu đỏ hạt giấy thoa khắp tinh huy sau đó nói lẩm bẩm màu đỏ trên hạt giấy phủ văn linh quang chất động đập hai cánh bay lên tìm khí linh hạt đối với khí tức biến hóa nhất là nhạy cảm hoàng sư minh cho thanh phong giải thích chúng ta đi theo nó là được rồi màu đỏ hạt giấy bay rất nhanh hoàng sư minh cùng thanh phong đều là ba lần hóa hình lại có pháp khí phi hành rất nhẹ nhàng liền có thể đuổi theo phi hạt phi hạt trên không trung trực tiếp lưng đông từ cựu phong thành đi ra bay thẳng đến, đến trên biển lớn như vậy đi tới hơn mười dặm phi hạt n g lại một sợi đen như mực hắc khí từ nước biển chỗ sâu tản mát đi ra bay thẳng minh nguyệt tuy hạt liền v ò n g quanh cái này một sợi hắc khí xoay quanh không đi thanh phong mắt nhìn sóng cả chập trùng mặt biển ánh trăng đã bị mảng lớn hắc khí che đậy nước biển lộ ra dị thưởng chỗ sâu ưu ám lấy nàng linh giác đều không thể phán đoán cái này một sợi hắc khí đến từ vị trí nào hoàng sư minh nói hẳn là là ở nơi này làm sao bây giờ thanh phong hỏi chúng ta đi xuống xe một m chút hoàng sư minh lắc đầu không cần phải vậy hắn một chỉ phương xa một mảng lớn c u ố n tới hắc phong thạch cựu phong đến thạch cựu phong thủ đoạn so ra kém hoàng sư minh nhưng như thế rõ ràng linh khí biến hóa hắn hay là tìm được hắc phong tiêu tán thạch c ử u phong mang theo một đám thủ hạ lộ ra thân hình nhìn thấy thanh phong tại cái này thạch c ử u phong lộ ra vẻ đề phòng thanh phong ngươi có ý tứ gì thanh phong mở ra hai tay t i ế n tâm ta chỉ là đến xem náo nhiệt thạch c ử u phong lại nhìn mắt hoàng sư m ì n h mặc dù không biết đối phương nhưng cũng nhìn ra ra hỏa này có chút lợi hại chỉ là tại thời khắc mấu chốt này hắn cũng không dành tại trên người đối phương phân tâm cứ điểm chính thanh phong tương đối có tín dự nàng nếu nói là đến xem náo nhiệt liền sẽ không độc thủ thạch cựu phong đối với đông đảo thủ hạ k h á t tay chặt lại toàn bộ x ố dưới dùng hết hệ thủ đoạn giết hắn bao quát thạch hồng diễm ở bên trong đông đảo yêu quái ẩm v a n g t u â n mệnh cùng một chối nhảy vào nước biển tại đông h ả i yêu quái đều sẽ thủy tính giống thạch hồng diễm loại rắn này yêu càng là tinh thông thủy tính thạch hồng diễm vào nước sau lương chi u ố n néo như đồng du ngư bình thường linh động phân thủy hướng chỗ sâu chui vào thạch hồng diễm lúc đầu cảm thấy có thể rất dễ dàng tìm tới đối phương dù sao u minh chi khí như vậy rõ ràng cho dù là chỗ sâu rộng lớn trong b i ể n rộng u minh chi khí cũng là như vậy t r ớ c mắt dù sao loại linh khí này quá hiếm thấy dẫy như khói khí giống như thực chất bày biện ra đến càng biết tản mát ra một c chỉ cần lần theo c ố khí tức này một mực truy tìm đi qua nhất định có thể tìm tới đối phương t h ạ c h hồng diễm lặn xuống không biết bao sâu từ từ đã cảm thấy toàn thân căng lên đầu góc quay cuồng linh k h í đều khó mà vận chuyển nàng biết nhìn thấy cực h ạ n biển cả q u á sâu nàng loại tu vi này cũng chỉ có thể lặn xuống nơi này cái k i a một sợi hắc khí còn tại hướng phía dưới kéo dài căn bản không cảm ứng được cuối cùng t h ạ c h hồng diễm lại miễn cưỡng lặn xuống hơn mười t r ư ợ n g thật sự là không chịu nổi mới trở về mặt biển thạch cựu phong nghe thành hồng diễm các loại yêu quai báo cáo hắn cắn răng một cái tự mình nhảy vào nước biển một đám phế vật không trông cậy được vào chỉ có thể chính hắn tới thạch cựu phong chuyến đi này chính là hơn hai canh giờ biết phương đông trắng bệnh thạch cựu phong mới mặt mũi tràn đầy bệnh mọi trở về thanh phong hoàng sư minh xem xét thạch cựu phong bộ dáng liền biết hắn không thu hoạch được gì hoàng sư minh có chút đắc ý đối với thanh phong nói ra nếu nhìn ta cũng đã sống nói ra hỏa này rất thông minh hắn dám ở cái này hóa hình liền sẽ không bị tìm tới thạch cựu phong chỉ làm nghe không được hắn đối với đông đảo thủ hạ k h á c tay chúng ta về trước đi hắn tiếng nói mới rơi ở trên trời xoay quanh như dòng hắc khí đột nhiên thu liêm thành một đường đầu nhập biển cả hoàng sư minh ha ha cười một tiếng gia hỏa này thành công thạch cựu phong suy nghĩ một chút đối với đông đảo thủ hạ nói ra chúng ta ở chỗ này c h ờ hắn không bao lâu công phu cao khiêm liền bọt ra khỏi mặt nước bay đến trên bầu trời ba lần hóa hình cao khiêm thân thể này đã có thể ngự khí thuận ở gió không cần dùng bất luận cái gì pháp khí liền có thể vững vàng chống rông mà đứng thạch cựu phong nhìn thấy cao khiêm bay ra ngoài hắn lập tức chỉ một ngón tay đông đảo cấp dưới dùng các loại pháp khí cùng một chỗ ném về cao khiêm cao k i ê m rút đao ra khỏi vỏ như tuyết đao quang nhét chuyển hơn mười kiện pháp khí đều bị đao quang chặt phá các loại pháp thuật linh quang cùng một chỗ diệt vong chỉ có cái kia x n g nhiên như tuyết lạnh lẽo đao quang lưu chuyển trên không trung lưu lại một cái cực kỳ tuyệt đẹp quan luân một đau này cũng đem đông đảo yêu quái đều hù dọa thạch c ử u phong cũng là không che giấu được trên mặt trấn kinh cao k i ê m lại không đội vã độc thủ hắn thu đao vào v ỏ đối với thạch c ử u phong có chút túi đầu ra hiệu thạch c ử u phong có chút ngộng đây là ý gì muốn cùng hắn giảng hòa hắn suy nghĩ một chút nói ra ta kính trọng bản lãnh của ngươi chúng ta ân đoán như vậy xóa bỏ nếu cao k i m lợi hại như vậy độc thủ thắng bại khó liệu hắn liền không muốn m cao k i ê m tay cầm trôi đao lạnh nhạt nói ra ta muốn đ ộ u thủ xin mời chương 506, t u la minh vương đao một chương 506, t u la minh vương đao một chương 506, t u la minh vương đao ra hỏa này thật là có thú hoàng sư minh cùng thanh phong tại bên ngoài hơn mười t r ư i n g xem kịch đối với cao k i ê m phản ứng hoàng sư minh cảm thấy rất chơi vui vừa rồi cao k i ê m gật đầu thi lễ hắn cũng coi là cao k i ê m là muốn bắt tay giảng hòa không nghĩ tới câu tiếp theo liền trực tiếp muốn đ ộ u thủ loại mâu thuẫn này biểu hiện trong yêu quái đúng vậy phổ biến hoàng sư minh suy nghĩ một chút bỗng nhiên nói ra ta hiểu được hắn là tại cảm tạ thạch c ử u phong h ắ c l m n g i bảy ha ha ha tạ thị tạ giết là giết không phải một chuyện thanh phong đối với mấy cái này chi tiết không hứng thú nàng nhìn xem c ầ m đao xúc thế cao khiêm lại hoàn toàn không cảm ứng được cao khiêm ngưng tụ khí tức đứng tại đó cao khiêm tựa như là một đạo huyết ảnh lại như là thâm trầm bóng đêm nhìn thấy lại khó mà chạm đến để nàng cảm giác mâu thuẫn là cao khiêm rõ ràng phi thường hư hảo phiêu m i ể u nhưng lại có như núi cao sừng sức trầm ngưng hiện tại cao khiêm để nàng hoàn toàn nhìn không tấu thanh phong hỏi hoàng sư min hoàng sư min ngươi cảm thấy hắn có thể thắng a hoàng sư h i n h thu liễm ý cười suy nghĩ một chút nói ra thạch cửu phong thông minh như vậy ra hỏa hẳn là có chỗ chuẩn bị đi v ẫ mặt khí thế đến xem la bố thật có cường giả phong phạm toàn thắng thạch cửu phong thạch cửu phong mặc dù yêu nhiều thế chúng lại như là năm bẻ b ả y mạng như đá đỏ tươi chi lưu đều vì la bố vừa rồi đao pháp c h ấ n nhất từng cái khí hư thật tự hoàng sư h i n h trướng mắt những n à y đê giai tiểu yêu lại đối với thạch cửu phong có chút xem trọng thông minh như vậy yêu quái nếu dám dùng hắc long vậy bố trí bấy rập khẳng định đã sớm chuẩn bị thạch c ử u phong cũng đang len lén dò xét hoàng sư minh xem bọn hắn khoảng cách xa xôi đầy vẻ xem trò đùa trong lòng của hắn cũng thở phào chỉ là cái này lã bố liền khó đối phó nếu là thanh phong nhân lúc cháy nhà mà đi ngồi của hôm nay hắn khả năng thật muốn n g ọ m tại đây thạch c ử u phong xác nhận thanh phong bọn hắn sẽ không tham chiến nằm trong tay gấp liệt dương châu đồng thời đọc t h â m pháp chú loại này nhân tộc pháp lý vận dụng đều có chút dược giả c ú may hắn lấy đến trong tay đã có một đoạn thời gian đã có thể thuần t h ụ khống chế hắn mới vừa nói ân o á n xóa bỏ thời điểm đã đang yên lặng thôi phát liệt dương châu đối phương đều chạy đến trên đầu của hắn đi tiểu đây không chỉ là vũ nhục à n g là đối với hắn trà đ ạ m hoàn toàn xâm nhập lĩnh vực của hắn thạch cửu phong có thể chịu được vũ n h ụ lại không thể chịu được bị ngoại địch trực tiếp xâm nhập chính mình lĩnh vực nếu như lúc này còn nhường nhịp tương đương đem chính mình mạng già hai tay phụng cho đối phương nhìn thấy phía trước như là như ảo ảnh cao khiêm thạch cửu phong trong lòng cười l ạ n h ỷ vào u minh chi lực liền muốn hoành hành nghĩ nhiều lắm h ắ n khái quát một tiếng bên trên đông đảo yêu quái mặc dù e ngại cao k i ê m đao pháp tại thạch c ử phong mệnh lệnh giới cũng không dám bất động có hai cái thân hình cao lớn ngưu yêu g ơ đại phủ trường thương đi đầu tiến lên thiên phú của bọn hắn quyết định bọn hắn chỉ có thể dựa vào thân thể ăn cơm hai cái ngưu yêu đều thôi phát bí thuật thân thể bành trướng biến lớn cơ bắp sôi s ủ n g thân cao tiếp cận hai trượng khổng lồ như thế hình thể cũng làm cho bọn hắn có vạn quân chi lực cơ múa đại phủ trường thương phát ra phá không lịch dích đạo hiện ra kinh khủng dị thường vì thế dù là chỉ là hai lần hóa hình ngưu yêu tại thời khắc này buộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ lại phi thường đáng sợ thành hồng diếp các loại yêu quái đi theo hai cái n ư u yêu phía sau từ phía sần lấy cao khiêm xúm lại đi qua bọn hắn có thôi phát khí độc có phun ra h ỏ a diễm có ném ám khí t h ạ c h h ồ n g diễm liền giấu ở ngưu yêu phía sau lạc lẽ phun ra một cây độc truy đây là dùng nàng nguyên hình răng độc luyện chế phát khí chất chứa kịch độc cực kỳ sắc bén thi triển lúc ngậm trong miệng lấy pháp lực thôi phát thu phát tùy ý độc truy nhìn không coi là gì trong thực chiến lại dị thường dùng tốt nhất là nàng bồi dưỡng kịch độc chỉ cần đổ máu liền có thể muốn đối với phương bệnh các loại công kích rơi xuống thời khắc cao k i ê m rút đao ra khỏi vỏ đao khiếu như cựu thiên lôi đình quấy đậu đao quang như phích lịch trực kích cao k i ê m luyện đao một trăm năm mươi dung phong vũ lôi điện thiên tướng c h ỉ biến hợp đ ầ m nước sông núi địa thế lý lẽ giờ phút này v u n g đao không còn cách nào khác chỉ có lấy đao như phích lịch lôi đ ỉ n h t r í dương t r í liệt t r í cường t r í cương chi thế trảng kích hết thảy vậy g i n g đao chỉ trường thương cự phụ bị đẩy ra các loại pháp khí độc truy đều bị lưới đao chạm phá tuyết s á t trường đao thừa cơ thẳng tiến giống như lôi đỉnh hoành kích trời cao phía trước nhất hai cái to lớn n h ư yêu ứng đao vỡ vụt u y ế t nhục bắn tung v á cực kỳ đao quang lần nữa tăng gọt đông đảo yêu tục trước mắt chắng nhợt trong hai phích lịch banh minh bọn hắn lục cảm đều là vẫ hoàn toàn đánh mất đối với ngoại giới cảm ứng bao quát thạch hồng diễm đều là như vậy nàng chỉ là bản năng giơ kiếm trước ngực ý đồ ngăn trở lăng lệ vô địch lưới đao đ ô n g đ ả o yêu t ộ c ngăn cản liền như là bọt khí bình thường tại đao quang bên dưới uy măng pha thoái đám yêu t ộ c thân thể vũ khí pháp khí nhao nhao nổ tung thấy cảnh này thanh phong cũng không khỏi h ã i nhiên nàng biết ba lần sau khi biến hóa l ạ bố tất nhiên chiến lược tăng nhiều nhưng như thế b á đạo đao pháp v ư ợ xa khỏi dự liệu của nàng đổi lại là nàng chỉ sợ cũng ngăn không được một đao này chi uy hoàng sư h u n h nụ cười trên mặt cũng mất hắn lôi kéo thanh phong tay háo lui về phía sau. hắn lúc đầu tự tin có thể khống chế thế cục bất luận thạch cửu phong hay là la bố lại thế nào nhảy nhót cũng trốn không thoát hắn nắm giữ la bố như phích lịch lôi đình bao pháp tùy tiện phá hủy bầy yêu cũng đánh tan hoàng sư minh tự tin cường hành như v ậ y yêu quái hắn chỉ muốn cách xa một chút hoàng sư minh cùng thanh phong rút lui thạch cửu phong lại đọc thủ ngay tại cao khiêm đao quang nhất là hừng hực cực kỳ bá đạo thạch cửu phong thôi phát ra liệt dương châu giờ phút này phương đông đã có một vòng ánh nắng chiều đỏ chiều dương sắp xuất hiện chưa ra thời khắc liệt dương châu vừa ra liền như là liệt dương lên h ô n g đem hải Thiên trong nháy mắt đem cao khiêm thân ảnh quan g hóa nuốt hết thối lui đến ngoài mấy trăm trượng hoàng sư minh cùng thanh phong đều tránh không được bị hừng hực thần quang bao trùm hai cái ba lần hóa hình cao thủ đều là toàn thân nóng bỏng như bị hỏa thiêu hoàng sư minh vội vàng thôi phát p h á p khí một tầng như rủ giống như linh quang che khuất hắn cùng thanh phong hoàng sư minh không kịp nói chuyện hắn chỉ có thể ở trong lòng hô một tiếng thật là lợi hại vực này hừng hực thần quang trí dương trí liệt chuyên khắc chê u minh chi lực nhất là cuồng bạo như vậy của pháp hiển nhiên là duy nhất một lần phát khí điều này cũng làm cho pháp khí bi lực trở nên dị thường đáng sợ la bố mặc cho đao pháp như thần an liệt dương châu đón đầu một k í c h chỉ sợ cũng là hẳn phải chết hoàng sư minh ngay tại trong lòng cảm thán là vị này trên đao pháp tuyệt thế thiên tài như vậy chết yểu má t h ế t hận trước mắt lại đột nhiên tối xuống dưới thường h ự c như dương huy hoàng thân quang trong chớp mắt biến mất hoàng sư minh rất là t r ấ n kinh đây cũng là làm sao làm được hắn d ư ơ n g mắt nhìn sang cũng chỉ có thể nhìn thấy cao khiêm thân ảnh trong tay hắn trường đao hay là tươi sáng như tuyết lại không biết tại sao lại lộ r a dị thường u ám thâm trường loại cảm giác mâu thuẫn này phi thường kỳ diệu nói như thế nào đây chương năm trăm linh sáu tu la minh vương đao hai chương năm trăm linh sáu tu la minh vương đao hai đúng lúc này tu ám thâm trầm trường đao hướng về phía trước tập trạm trường đao đột nhiên thả ra hừng hực cực kỳ huy hoàng thần quang tựa như là vừa rồi liệt dương châu tán phát thần quang khác biệt chính là lần này hừng hực thần quang hóa thành một thanh to lớn trường đao thấy tình thế không ổn thạch cửu phong đội vàng thôi phát pháp khí hóa thành lưu quang t r ố n xa to lớn xích viêm trường đao y mắng rơi xuống thạch cửu phong hóa thành một chút lưu quang bị đao quang chỗ chém lúc này sụp đổ vỡ vụn lộ ra chân thân thạch cửu phong tại hừng hực trong ánh đao bị chém thành hai mảnh vỡ vụn thân thể trong nháy mắt tại xích viêm trung hóa làm cho bụi xích viêm trường đao chém giết thạch cửu phong sau dư thế không suy một mực thật sâu chém vào mặt biển mặt biển ứng đ a o vỡ ra một đầu hơn nghìn trượng thật sâu vết rách đi theo chính là vô số hơi nước màu trắng bốc hơi cả t ò a biển cả đều tựa hồ tại xích viêm trường đ a o bên dưới sôi trào lên q u á hơn mười cái hô hấp xích viêm trường đ a o mới chậm rãi tiêu tán phân liệt ra mặt biển lần nữa hội tụ khép lại nhấc lên trùng điệp thủy triều hoàng sư minh đã gây ra như phóng thanh phong cẳng là thần sắc ngốc trệ hoàn toàn vì cao khiêm phân h ả i thần đ a o c h ấ n n h i ế p cao khiêm giải quyết thạch t i ể u phong hắn đều không có canh đồng phong cùng hoàng sư minh tự lo thu đau và vỏ phiêu nhiên cưỡi gió mà đi một mực chờ đến cao khiêm thân ảnh thành như mũi kim điểm đen. hoàng sư minh mới thật giải suy khẩu khí thật lợi hại thật lợi hại thanh phong gật đầu đồng ý đao pháp đạt tới loại cảnh giới này thật sự là vượt quá tưởng tượng liền xem như nhân tộc chỉ sợ cũng không có cao như thế tuyệt đao pháp tuyệt đối không có hoàng sư minh đối với cái này vô cùng khẳng định nhân tộc tu giả pháp thuật t u y ệ t diệu nào có người sẽ đi tu luyện võ đạo võ đạo hạn mức cao nhất cũng quá thấp không có nghiên cứu giá trị cũng chỉ có bọn h ắ n yêu tộc thân thể thiên phú quá tốt rồi mới ưa thích tu tập võ đạo chỉ là yêu quái phần lớn thô lầu cao ra yêu quái cũng đều pháp thiên tượng đ i ệ sẽ không lại đơn thuần dựa vào thân thể ăn cơm yêu quái võ đạo tuy nói có chỗ độc đáo có một ít rất cao minh truyền thừa lại không cách nào cùng pháp thuật so sánh hoàng sư m i n h tự nhận là kiến thức rộng rãi lại không gặp qua lã bố cường hành như vậy lại tinh diệu đạo pháp cuối cùng một đao vi lực mặc dù lớn cũng bất quá là dựa thế hóa lực không tính là gì chân chính cao minh là hắn một đao chém xuống ngạnh sinh sinh n u ố t vào liệt dương châu tất cả pháp lực hắn xuất đao như lôi đình phích lịch bá đạo lăng lệ cực kỳ có thể trong nháy mắt đem trí cương chuyển hóa làm thôn vệ hết thể u ám chi lực liền như là đêm tối giống như bao phủ trang sao bao trùm vạn vật chúng sinh khí tượng rộng rãi lại thâm trầm thật sự là quá mạnh hoàng sư m i n h tận mắt thấy chiến đấu toàn bộ quá trình đối với cao khiêm đao pháp rất có một chút trải nghiệm điều này cũng làm cho hắn ý thức đến cao khiêm đao pháp có bao nhiêu lợi hại khống chế u minh chi lực yêu quái mặc dù nhận thấy hắn cũng đã gặp hai cái khả năng đem u minh chi lực cùng đao pháp dung hợp thành một thể dung hợp như vậy tinh diệu t u y ệ t luân hắn lại là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy la bố lần này nhất định sẽ tại thánh điện bên trong chỗ hết tài năng hoàng sư m i n h rất nghiêm túc nói ra nếu như không có ngoài ý mới không dùng đến một hai ngàn năm là hắn có thể đi vào bốn lần hóa hình cho đến lúc đó thâu ta liền có thêm một vị khó lường cường giả ta trở về nhất định phải cùng lão sư đề cử lã bố hoàng sư minh lại đối thanh phong nói ra ngươi nếu cùng hắn tính nhận biết liền kết giao t ì n h về sau nhất định có dùng đến hắn địa phương nếu không ngươi chính là theo hắn cũng được hiện tại còn kịp ta sẽ thật tốt cân nhắc thanh phong cũng không phải là nữ tử bình thường cũng sẽ không ra v ẻ thẹn thùng hoàng sư minh chăm chú đề nghị nàng cũng sẽ chăm chú cân nhắc hoàn toàn chính xác lã bố là cái mạnh vô cùng yêu quái trên người hắn thần bí thâm trầm khí chất cũng phi thường phù hợp khẩu vị của nàng nàng mặc dù thân cận n h â n tộc ưa thích n h â n tộc văn hóa nhưng nàng tuyệt sẽ không lựa chọn n h â n tộc làm bạn lữ thanh phong sống n g â y trăm năm nàng cố nhiên có chút văn nghệ cũng không ngây thơ ấu t r í nhân tộc cùng yêu tộc kết hợp sự thật chứng minh tuyệt đại đa số đều là b ị kịch đến nàng một bước này ở ngoài sáng vương tông trên có chỗ r ử a biệt thủ dưới có địa bàn của mình căn cơ có thể nói tiền đồ rộng rãi tương lai bất khả h à lượng tìm một nhân tộc bạn lữ t ô n g môn trên dưới thấy thế nào nàng ai còn sẽ tín nhiệm nàng chỉ nàng những năm này thấy qua yêu quái tới nói lã bố không thể nghi ngờ là có thiên phú nhất lại phù hợp nàng thẩm mỹ chỉ là như thế nào mới có thể cùng lã bố tiếp cận đây cũng là phiền phức coi như lã bố hiện tại mạnh mẽ hơn nàng có thể nàng cũng là một đảo c h i chủ ở ngoài sáng vương tông cũng là có danh tiếng đưa đi lên cửa lấy lại đối phương cũng quá không đáng giá hoàng sư m i n h nhìn ra thanh phong lo lắng hắn cười ha ha một tiếng ta trở về cùng sư phụ nói một tiếng đợi có tin chính xác nễ lại giúp chuyển bức thư đưa chút đồ vật cái này chẳng phải gặp mặt lý do về phần phía sau vậy liền xem chín h n g ư ơ i thanh phong cười một tiếng chắc tay đà tạ hoàng sư h u n h hoàng minh thông là sư bá đệ tử mặc dù không phải ruột thịt song phương nhưng cũng cùng một chỗ tu luyện qua quan hệ có chút thân cận hoàng minh thông lại cùng thanh phong nói thạch cửu phong bị giết yêu quái k h á c còn không biết tin tức hai chúng ta cũng có thể phát chút ít t à i thanh phong cười càng vui vẻ hơn sư m i n h nói rất đúng đây là thiên hàng hoành tài ha ha nếu là thạch cửu phong không chết có hắn cái này hạnh tâm tại cửu phong đảo một đám vụ t ắ t giống như yêu quái liền có thể tổ chức thế nhưng là thạch cửu phong nếu chết cửu phong đảo những yêu quái này tuy nhiều lại không thành tài được về phần mặt khác từ bên ngoài đến yêu quái còn làm không rõ hư thực hẳn là cũng không có ai dám làm loạn thạch cửu phong vì tổ chức hội đấu giá hao hết khí lực làm không ít kỳ chân dị bảo tăng thêm hắn mấy ngàn năm tích xúc đây cũng không phải là một số lượng n h ỏ thanh phong ngày xưa đặc biệt chán ghét thạch cựu phong dây dưa lần này đương nhiên không có bất kỳ k h á c h khí hai tên ba lần hóa hình cao thủ trở lại từ kim điện bước đầu tiên liền không chế ai ở không chế pháp trận nhân tộc tu giả các yêu quái thô lậu nhìn không ra pháp trận căn nguyên nhưng không giấu dếm được hoàng sư minh cùng thanh phong đương nhiên cũng có yêu quái không cam tâm đầu hàng hoàng sư minh tiện tay giết một nhóm còn lại yêu quái lúc này quỳ xuống lại không có yêu quái dám phản kháng thanh phong lần này tới cũng mang theo một chút thủ h ạ thừa cơ nắm giữ các nơi yếu hại không có hai ngày công phu đã đem thạch cựu phong lưu lại tài sản bảo vật vơ vét không còn gì hoàng sư m i n h cùng thanh phong chia đôi phần đ ề u kiếm lời cái trậu đầy bắt đầy tông môn có quy định các đảo chấp sự ở giữa không cho phép tàn sát lẫn nhau cao kiêm cũng không vào tông môn đương nhiên sẽ không bị quy định có hạn chế thạch cựu phong nếu chết hoàng sư m i n h bọn hắn vơ vét tài vật cũng là chuyện đương nhiên không có yêu quái sẽ vì thạch cựu phong ra mặt hoàng sư h u n h mang theo tràn đầy thu hoạch về tới hoàng long đạo lao sư của hắn hoàng long chất quân chính là đạo này đảo chủ hoàng long đạo cũng quá lớn so một trăm cái cựu phong đảo cộng lại đều lớn bao quát l á tím lá xanh cựu phong mấy trăm cái lớn nhỏ hòn đảo đều thuộc về hoàng long đảo quản lý hoàng minh thông là hoàng long chân nhân hậu duệ từ trên bối phận kỳ thật sẽ rất khó tính toán bởi vì thiên phu xuất chúng hoàng minh thông hóa hình liền bị hoàng long chân nhân tu làm đệ tử hoàng minh thông đi vào lão sư đạo phụ cung kính quỷ lệ dập đầu vấn an hoàng long lão tổ huệ p ả i nằm tại giường loãng ngọc bên trên thuận miệng hỏi ngươi lần này đi như thế nào sư phụ ta phát hiện một cái tuyệt thế thiên tài hoàng minh thông mặt mũi tràn đầy n g phấn lần này thánh điện chúng ta hoàng long nhất hệ cũng có thể cầm tới tu la minh vương đ à o chương 507, h u y ề n Minh Hóa r ồ n ă m ư ơ n g 507, huyền minh hóa rồng một chương 507, h u y ề n minh hóa rồng từ cựu phong đ ả o trở về cao khiêm đầu tiên là gặp mã nguyên người trở về quá tốt rồi mã nguyên nhìn thấy cao khiêm lộ ra cao hứng phi thường là loại kia không có hư giả vui vẻ hắn trông cậy vào cao khiêm tại huyết tế thánh điện bên trong sáng chói đương nhiên hy vọng cao khiêm bình an vô sự cao khiêm g ậ t gật đầu cũng không có nói cái gì hắn yêu quái này thân phận chính là như vậy thiết lập không nói lời nào tốt nhất có thể tiết kiệm đi vô số phiền phức mã nguyên còn muốn tìm cách thân mật lại phát hiện cao khiêm trên thân khí tức càng thêm thâm trầm tối nghĩa rõ ràng cùng trước khi đi khác biệt ngươi hoàn thành ba lần hóa hình mã nguyên kinh hãi ngươi đem h ắ c long vậy c ấ ớ p được chỉ có đem h ắ c long vậy c ấ ớ p được mới có thể thuận lợi hoàn thành ba lần hóa hình cao khiêm một lần đem hai chuyện đều giải quyết đây cũng quá mạnh cao khiêm lại gật gật đầu thạch cựu phong sợ là muốn chọc giận điên rồi mã nguyên vừa nghĩ tới thạch cựu phong thì càng vui vẻ ra hỏa này cơ quan tính toán tường tận còn không phải phi công thạch cự phong chết cao kiêm nhìn thấy mã nguyên một mặt trấn kinh hắn lại bổ sung một câu hắn mang theo một đám yêu quái tới g i ế t t a bị ta g i ế t a a a mã nguyên trong miệng đáp lời lấy đầu góc lại có chút chuyển không đến nhất thời cũng không biết nên nói cái gì t r â m một hơi mã nguyên đầu góc mới một lần nữa vận chuyển lại thạch c ử u phong chết hắn nhịn không được lần nữa xác nhận cái này thạch c ử u phong quỷ kế đa đoan âm hiểm xảo trá mã nguyên đối với thạch c ử u phong đã có chút bóng ma tâm lý nghe được thạch c ử u phong bị zet tin tức hắn phản ứng đầu tiên chính là không quá tin tưởng cao kiêm lời nhắc đáp lại loại nói n h ằ n này chính là cao kiêm loại nhạc nhạt thái độ ngược lại để mã nguyên càng thêm tin phục có thể chém giết thạch cửu phong cao thủ liền nên kiêu ngạo như vậy nếu là cao khiêm cường điệu xác nhận hắn ngược lại không dám quá tin tưởng ha ha ha ha thạch cửu phong n ệ cũng có một ngày này mã nguyên cất tiếng cười to hắn bị thạch cửu phong ép quá thống khổ đột nhiên trừ đi cường địch này trong lòng là dị thường thoải mái hắn nhịn không được mở rộng vòng tay muốn ôm ở cao khiêm cao khiêm lui một bước t r á n h q u a tránh né mã nguyên tiền cười một tiếng thu cánh tay về ta chính là có chút quá hư p ấ n hắn này sẽ đầu ó c cũng t h a n tình thạch cửu phong vừa chết cửu phong đảo liền không có cao thủ vậy hắn bơ vét mấy ngàn năm u ố n liếng cần phải tiện nghi khác yêu quái mã nguyên thử thăm dò hỏi cao khiêm chúng ta bây giờ đi qua còn kỳ ba cao khiêm khẽ lắc đầu hắn mười phần xác định thanh phong cùng cái kêu hoàng sư huynh tất nhiên đi cựu phong đạo xét nhà mã nguyên lúc này chạy tới canh để uống không đến một bụng cùng mã nguyên đem sự tình nói rõ ràng cao khiêm liền trở về hát xà cốc hoàn thành ba lần hóa hình không khó võ đạo con đường này nhưng không có t r ư ờ n g mực lấy đ a o là trời rất mạnh nó cấp độ lại không cao lắm đối đầu liệt dương châu còn có thể thong dong đ ư ờ đối mạnh hơn liền không nói được rồi trong đó đa hóa đêm l u n trời càng là sơ thành còn có vô số tỷ vết cần rèn luyện bao quát phong vũ lôi điện đầm nước sơn nhạt trở chút các loại đao ý khí tượng đều cần tiến bộ rèn luyện đang luyện đao trong quá trình cao khiêm bản thể cũng tại một lần nữa lý giải vô tướng âm dương vòng t i ể u dương vô cực kiếm phong lôi thiên thư cao khiêm loại này từ ngoài vào trong khi mở khi tỏ tu luyện nhưng thật ra là trực tiếp nhất võ đạo phương thức tu luyện thông qua loại này trong ngoài đồng bộ cao khiêm mỗi ngày đều có thể cảm nhận được tiến bộ của mình nhất là ba lần sau khi biến hóa hắn nắm giữ u minh chi lực cường đại không chỉ gấp mười lần lấy đao pháp đến khống chế u minh chi lực cũng là một loại cực kỳ to gan nếm thử cao k i ê m tại nếm thử trong quá trình đến không có phát hiện mình bị u minh c h i lực ăn mòn chứng minh lấy đao ý đến thống ngự u minh c h i lực xem như một loại rất cao minh phương thức đương nhiên dựa theo hãn bộ thân thể này tình huống tới nói coi như đạt tới hóa thần cấp độ tại u minh trên lực lượng chỉ sợ cũng so ra kem c ự u u minh long một phương diện khác cao k i ê m lại cảm thấy u minh c h i lực có lẽ là cái đột phá khẩu nguyên trần nói giới này có một trăm lẻ tám loại hóa thần truyền thừa ở trong đó có u minh hóa thần truyền thừa từ dị tú cùng tà t ú trạng thái đến xem từ cực tây tri địa u minh biện tình huống đến xem chỉ sợ ở trong đó vô cùng phức tạp cao khiêm trong lòng đối với cái này có chỗ suy đoán lại cũng không vội vã đi n g h i ệ m chứng hắn hiện tại lực lượng quá yếu chỉ chờ đến hắn tiến vào minh vương tông cao tầng lo lắng nữa những n à y không m u ộ n t h ạ c h cựu phong nếu bị giết hắn ở chung quanh không còn đ ị c h nhân mã nguyên cũng nhận thức đến cao khiêm lợi hại về sau nhất định sẽ vượt xa hắn hắn cố ý phái mấy cái thông minh lanh lợi yêu quái cùng một chỗ đi theo hầu tiểu mao hầu hạ cao khiêm chủ yếu là thỏa mãn cao khiêm các nhu cầu cũng may cao khiêm đối với ngoại vật yêu cầu rất thấp ba lần sau khi biến hóa chính là định thời gian bổ sung tinh huyết như vậy đủ rồi bởi vì mã nguyên đặc thù chiều cố hát xà cốc t r u n g quanh đều thành cầm cu tại từ diệp đảo lẫn vào yêu quái đều sáng suốt rời xa hát xà cốc cao khiêm cả ngày luyện đ ao không hỏi ngoại bật thời gian qua phi thường bình tĩnh an nhàn như vậy qua không mấy năm một cái nữ nhân xinh đẹp lại phá vỡ cao khiêm ngày yên tĩnh nhìn xem một bộ váy dài màu xanh thanh p h o n g nhìn xem cùng đi tới mã nguyên cao khiêm lộ ra nghi vấn c h i sắc mã nguyên kiển cười một tiếng thanh phong muốn gặp ngươi ta liền mang nàng đến đây hắn nói tiến đến cao khiêm bên người đưa lỗ hai nói nhỏ có chính sự rất trọng yếu chính sự mã nguyên kỳ thật cũng không biết là cái gì chính sự khả thanh phong trong tay có hoàng long làm cho đừng nói thanh phong muốn gặp cao k i ê m chính là thanh phong muốn giết cao k i ê m hắn cũng phải giúp bận điệu thanh phong đối mã nguyên mỉm cười ta ơn mã huynh ta muốn cùng lã huynh nói một số chuyện mã huynh có việc trước hết m a u lên mã nguyên kỳ thật phi thường tò mò thanh phong có chuyện gì tìm cao k i ê m khả thanh phong đều nói như vậy hắn nếu lại không đi cũng quá không tức thời các ngươi trò chuyện các ngươi trò chuyện ta trước bận điệu đi mã nguyên chỉ có thể rất bất đắc gì đi trước đợi đến mã nguyên rời đi thanh phong đối với cao k i ê m nói ra không mời ta đi vào ngồi một chút cao k i ê m gật gật đầu hắn dẫn thanh phong đi vào bên hồ một chỉ khối kia ngồi ra vết mài đá xanh ngồi nơi này vốn là có nhà gỗ cũng có các loại thô giáp đổ dùng trong nhà cao k i ê m cả ngày lượn đao bất luận mưa tuyết gió sương đều ở bên ngoài lợi hoang phế hơn một trăm năm nhà gỗ đã sớm mọc đầy cỏ hoang nhà gỗ xà nhà đều mục nát bẻ gãy phòng ở đổ sụt hơn phân n ử a cũng chỉ có khối đá xanh này xem như ghế ngồi của hắn thanh phong biết cao k i ê m chuyên tâm võ đạo có thể ngay cả chỗ ở đều không có liền cả ngày ngồi ở bên hồ lại nhìn khối đá xanh này ngồi địa phương đã mài phi thường bóng loáng hình thành một cái rõ ràng lom đi xuống ngồi n g ấ n thanh phong không có ngồi nàng muốn là không có cao khiêm cao lại tọa hạ liền lộ ra qua yếu thế mà lại khách nhân ngồi chủ nhân đứng đấy cũng lộ ra rất cổ quái thanh phong không có xoắn suýt cái này nàng nói lên chính sự lần này ta tới là phụng hoàng long trân quân chi mệnh tới gặp cao hình ân cao khiêm không biết hoàng long trân quân là ai nghe là cái đại nhân vật hoàng long trân quân là tông môn tổng quản một trong tổng quản chúng ta lá xanh lá tím mấy bách đào tự là chúng ta thượng cấp cũng là một vị bốn lần hóa hình cường giả chương năm trăm linh bảy huyền minh hóa rộng hai chương năm trăm linh bảy huyền minh hóa r ộ n g hai thanh phong biết cao khiêm không hỏi thế sự hóa hình vẫn chưa tới hai trăm năm nặng kỹ càng cho cao khiêm giải thích hoàng long t r â n quân thân phận lai lịch hoàng long t r â n quân bản thể nghe nói là một đầu màu vàng đất giao long vì vậy tự xưng hoàng long h ắ n sống hơn một văn năm tuổi thọ kéo dài ở ngoài sáng vương tông địa vị khá cao có ảnh hưởng không nhỏ lực đương nhiên đây đều là thanh phong lý do thoái thác cao khiêm sẽ không tin hết b ấ t quá có thể sống hơn một văn năm dù là yêu quái trời sinh liền tuổi thọ dài cái này cũng vô cùng ghê bớm dưới tình h u ố n bình thường nguyên anh chân quân thọ nguyên chính là 9 0 0 n n nguyên anh chân quân cũng tránh không được thụ các loại t ổ thương kỳ thật phần lớn không sống tới 9 0 0 n n hoàng long chân quân có thể sống như thế liền đây chính là bản sự cao k i ê m hỏi vị này chân quân tìm ta làm gì thanh phong cười một tiếng cái này lạ bố thật đúng là trực tiếp đối với hoàng long chân quân cũng không có bất luận cái gì t í n h sợ nàng cũng không tức giận giống lạ bố dạng này yêu quái vốn là đa số bọn hắn đều từ trong huyết mạch thu hoạch được lực lượng đối với cường giả chân chính hoàn toàn không biết gì cả chân quân coi trọng ngươi t i ế m chất nguyện y giúp dịu người một thanh thanh phong giải thích nói ba trăm năm một lần huyết tế thánh điện là tông môn trọng yếu nhất nghi thức chân quân cũng hy vọng ngươi có thể thu được thứ nhất a cao khiêm gật gật đầu cái k i a chân quân giúp thế nào ta chân quân trước kia thu được một t â y có u minh lực lượng xương rồng thanh phong đem xương rồng từ trong túi c ả n k h ô n lấy ra căn này xương rồng chừng dài hơn một t r ư ợ n g to đến một thước d ư ớ i nhìn xem tựa như một t i ế t tráng kiện hát thụ cái cọc xương rồng bản thân hoa văn phi thường tinh tế tỉ mỉ mặc dù chất chứa nồng hậu dày đặc u minh lực lượng lại đều bị xương rồng quá lại s ư ơ n g rồng bản thân trừ nhan sắc thâm đen như mực sờ lên có chút lạnh bớt đối với cảnh vật c h ú n g quanh cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng cao kiêm vừa nhìn liền biết đây là đồ tốt nhưng so sánh hắn cầm tới miếng v ả y rồng kia mạnh hơn nhiều có lẽ cả hai đều là một đầu hắc long trên người có thể v ả y rồng dù sao cũng là v ỏ ngoài tùy thời đều có thể thay thế chúng sinh xương rồng lại là thân rồng thể trọng yếu nhất trèo trống tẩn chứa lực lượng khổng lồ tinh hoa dựa vào hắn thân thể này không có mấy trăm năm đều khó mà luyện hóa căn này xương rồng huyết tế thánh điện ngay tại hai mươi năm sau về thời gian khẳng định là không còn k i ể rồi cao k i m nhìn về phía thanh phòng hoàng long chân quân nếu đưa sư rồng nên có biện pháp giải quyết thanh phong cụp xuống đôi mắt lạnh nhạt nói ra chân quân chuyển ta một môn huyền minh hóa rồng trải qua có thể giúp ngư i luyện hóa sư rồng a cao k i ê m gật gật đầu hắn hiểu được đối phương ý tứ thanh phong tự nhiên là đại mỹ nữ mắt hạnh m á đ ả o da thịt như tuyết nhất là mềm mại eo r á n để ráng người đường công lộ ra dáng v ẻ thước tha mềm mại làm người khác chú ý bực này mỹ nữ nguyện ý giúp hắn tu luyện tự nhiên là thật to chưa tốt chỉ là đến cùng muốn hay không tiếp nhận lại muốn cân nhắc một chút cao k i ê m cảm thấy đây là hoàng long chân quân cho hắn khảo nghiệm không tiếp nhận thanh phong không có gì chỉ là sẽ từ này mất đi h o à n g lòng chân quân tín nhiệm đương nhiên hắn cũng không trở thành v ì thế liền muốn q u ấ t p h ủ nội ứng sự tình đương nhiên trọng yếu nhưng cũng không có trọng yếu như vậy nhìn thấy cao k i ê m trầm mặc không nói thanh phong nước g mắt nhìn xem cao k i ê m hỏi ngươi cảm thấy thế nào ta quen thuộc một mình tu luyện cao k i ê m trả lời để thanh phong có chút không thoải mái nàng đều chủ động tới cửa muốn giúp đỡ đối phương còn cự tuyệt thanh phong cùng khác yêu t ộ c khác biệt chính là nàng phi thường có tu dưỡng nàng chỉ là gật gật đầu ta minh mạch xương rồng liền để cho ngươi ta đi trước một bước chờ một chút cao k i ê m gọi lại còn muốn chạy thanh phong bất quá ta nguyện ý thử một lần liền t h i ê n phức đạo hữu thanh phong cảm thấy đạo hữu cái từ này rất tốt mặc dù cao k i ê m thái độ cứng nhắc cũng rất chân thành không t h i ê n phức ta cũng mượn cơ hội tu luyện theo như nhu cầu v i ê n minh hóa rồng trải qua tuy là song tu phát môn lại không phải loại kia ngủ c h u n g loại kia song tu v i ê n minh hóa rồng trải qua cần âm dương hai loại khí t ứ c hợp luyện cảm lộ v i ê n minh hóa rồng tri diệu có căn này hắc long x ư ơ n g thanh phong cùng cao k i ê m hợp luyện thành có một cái căn cơ thanh phong cùng cao k i ê m đạt thành trung nhận thức ngay tại bên hồ đất chống dựng lên một đỉnh lều vải nàng l à la xanh đ ả o chủ mặc dù không quá am hiểu kinh doanh làm mấy trăm năm cũng toàn rất nhiều gia sản lêu bại bản thân liền là kiện pháp khí, nhìn xem không lớn bên trong không gian lại có đầy đủ đóng một tòa sân rộng nơi này v ậ t dụng cũng phần lớn là từ nhân tộc cái kia mua được bất luận đồ sứ hay là các loại dụng cụ đều cực kỳ đẹp đẽ thanh phong trước khi đến cũng làm chuẩn bị các loại tài nguyên đều rất sung túc điều chỉnh một ngày ngày thứ hai thanh phong liền chuyển thụ cao khiêm huyền minh hóa rồng trải qua bọn hắn cùng một chỗ từng cái chữ nghiên cứu trước dùng thời gian hai năm đem toàn bộ bí pháp đọc hiểu đọc, thông cao á pháp, i này vốn nhóm nhân là là một nhóm nhân tộc c bí khiêm i ê m cũng k ô n g tốt b ể u quá chuyển hiện thông minh, cũng may Thanh Phong tinh thông nhân tộc văn hóa, lại được Hoàng lại giải cũng văn Long tộc tổ thụ, may được láo l đọc n cũng không bí pháp khó. Cao k i ê ngẫu nhiên cũng sách một chút ý kiến chủ yếu là từ ư u minh lực lượng biến hóa góc độ vào tay kỳ thật lại là chỉ ra bí pháp mấu chốt nhất hạnh tâm nói thật tính cả cao khiêm cả cuộc đời trước cao k i ê m đều không có cùng một người nói qua nhiều như vậy nói cả ngày nghiên cứu thảo luận nghiên cứu cao khiêm đối với thanh phong cũng có rất sâu giải đối với cái này yêu tộc nữ tử cũng nhiều mấy phần thưởng thức thanh phong nhìn rất đẹp lại rất xinh đẹp hết lần này tới lần khác nàng lại rất yêu nhã không chế ở xinh đẹp dạng nữ tử này bất luận nàng là chủng tộc gì đều phi thường có bận bị cao k i ê m không thể nói tâm động chỉ có thể nói đối với thanh phong sinh ra hảo cảm nghiên cứu thảo luận trong quá trình cao k i ê m cho thấy trí tuệ cũng cực lớn khuất phục thanh phong thanh phong chủ động tới tìm cao k i ê m đương nhiên là có nó rất hiệu quả và lợi ích mục đích hai năm ở chung nàng ngược lại không có những ý nghĩ này cao k i ê m dạng này yêu cái làm bằng hữu cũng là tốt sơ bộ đọc thông huyền minh hóa rồng trải qua cao khiêm cùng thanh phong bắt đầu chính thức hợp luyện bọn hắn lấy hắc long sương làm trung tâm thông qua huyền minh hóa rồng trải qua là mối m quan hệ cùng một chỗ tu luyện bí thuật bọn hắn â m dương chi lực tinh diệu vận chuyển không ngừng phân giải hắc long sương lực lượng thông qua huyền minh hóa rồng trải qua chuyển hóa hắc long sương lực lượng phân biệt chuyển cho cao khiêm cùng thanh phong tại trong cơ thể của bọn hắn lưu chuyển sau lại lần lưu chuyển cho đối phương hoàn thành một cái bế h o n trong quá trình này hắc long sương phân giải lực lượng không ngừng không chuyển hóa thuần hóa cao k i ê m cùng thanh phong cũng có thể một chút xíu không ngừng hấp thu hấp thu lực lượng huyền min sự cao minh chỗ ngay tại ở thông qua âm dương chi biến chuyển hóa lực lượng đồng thời cũng t r i ế t xuất tự thân long tộc huyết mạch thanh phong cùng cao khiêm thân thể này đều có một chút long tộc huyết mạch huyền minh hóa rồng trải qua mượn dùng ngoại lực tẩm bổ bọn hắn trong huyết mạch long tộc b ả nguyên n tiến tới hóa thành chân long đương nhiên cao khiêm cùng thanh phong tu vì quá thô t h i ệ n dựa vào một cây h long cốt tu luyện mấy vạn năm cũng không có khả năng hóa thành chân long chỉ là thông qua dạng này hợp luyện có thể không ngừng tăng cường thanh phong cùng cao khiêm lực lượng bà nguyên hai mươi năm công phu cao khiêm cùng thanh phong tại môn bí thuật này bên trên đã có cực sâu tạo nghệ càng bồi dưỡng được t u y ệ t d i ệ u ăn ý đột nhiên có một ngày một điểm cuối cùng hắc long sương tiêu tán thành cho cao khiêm cùng thanh phong đồng thời mở to mắt bọn hắn hai mắt nhìn nhau cũng không khỏi lộ ra vui mừng dáng tươi cười chương năm trăm lẻ tám vô hình kiếm một chương năm trăm lẻ tám vô hình kiếm một chương năm trăm lẻ tám vô hình kiếm hơn hai mươi năm sớm chiều ở chung luận đạo đồng tu cao khiêm cùng thanh phong nhìn nhau cười một tiếng cũng không phải là tình yêu nam nữ mà là một loại ăn ý một loại đồng đạo ở giữa cùng chung trí hướng thanh phong nhanh nhẹn đứng dậy chuyện chỗ này ta cũng muốn về hoàng lòng đảo hướng c h â n quân của bệnh đạo hữu xin từ biệt thanh phong chắp tay ô m quyền dùng một nhân tộc lễ nghi chúc ngươi may mắn tạ ơn cao khiêm g ậ t đầu gửi tới lời cảm ơn thanh phong đợi bên dưới cũng không gặp cao khiêm có khác ngôn ngữ trong nội tâm nàng hơi có hơi thất vọng bất quá loại chuyện này miễn cưỡng không được nếu đối phương không nói chính là tình cảm không tới nàng chủ động tới tìm cao khiêm bồi tiếp đối phương cộng tu bí pháp nên làm đều làm nếu cái này đều không được lại chủ động tỏ tình ngược lại để song phương đều xấu hổ thanh phong đột nhiên rời đi không có nửa điểm lưu luyến trở lại hoàng long đ ả o thanh phong tại hoàng long chân quân ngoài đậu phủ đợi hơn nửa ngày mới do hoàng minh thông tiếp dẫn tiến vào đậu phủ ở trước mặt bái kiến hoàng long chân quân hoàng long chân quân tuy là phong bế đậu phủ lại trên có trời quang như che đậy dưới có suối c h ả y quấn các loại kỳ hoa dị thảo tô điểm tại kỳ thạch cùng lầu c ắ t ở giữa nó thanh l u lịch sự tao nhã phong cách chính là thanh phong thích nhất nàng tuy là hoàng long chân quân sư chất cũng là lần thứ nhất tiến vào đậu phủ đủ loại kỳ cảnh nhìn chính là hoa mắt hoàng minh thông ở một bên giới thiệu đậu phủ này bản miễn cổ lưu lại một chỗ đầu tiên lão sư trải qua mấy ngàn năm quản lý cải tạo. mới thành hiện tại bộ dáng từ hoàng long trân quân bắt đầu n h ấ t hệ này yêu quái đều ưa thích nhân tộc văn minh ưa thích loại này đẹp đẽ cao nhã diễn xuất hoàng minh thông phi thường đắc ý nói nơi đây động phủ hái bách đảo chi khí chết xuất chuyển hóa thật sự là tiên cảnh bình thường tại cái này tu hành một năm tương đương với ở bên ngoài tu hành mười năm làm hoàng long trân quân nhỏ nhất đ ồ đệ hoàng minh thông rất được lão sư tin một bề có tư cách ở trong động phủ tu hành phải biết động phủ tuy tốt tinh thuần linh khí lại có hạn hoàng long trân quân có thể sống lâu như vậy hơn p â n nửa hay là dựa vào tòa này tàn phá động thiên chi lực hoàng long trân quân bạn năm qua không biết thu bao nhiêu đệ tử có thể đi vào động phủ tu luyện lại ít càng thêm ít tại thanh phong trước mặt hoàng minh thông cũng tránh không được muốn k h o e k hoàng một phen thanh phong biết vị sư minh này có chút kiêu ngạo tự phụ tính tình lại không hỏng chí ít đối với nàng rất không tệ ngay sau đó cũng là khen hai câu đem hoàng minh thông dỗ r ả n h cười ha h a được không vui vẻ đi vào trước đại điện hoàng minh thông đi vào trước bờ báo đạt được trân quân cho phép thanh phong mới nhanh chân đi tiến chính điện đại điện thanh một là trụ hắc thạch trái đất nhìn xem cực kỳ thanh lịch sạch sẽ ngay phía trước là một tòa cấp m ư ơ i ba đại cao tựa hồ là một loại nào đó ngọc thạch màu xanh đắp lên đ à i cao bát phương có lập trụ bên trên tre như xương l ụ mỏng cách l ụ mỏng chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy bên trong có bóng người tại sập dài bên trên n g h i ê nằm g n phía trước trên bàn b ả y biện các loại trái cây rượu và đồ nhắm có hai tên thấy không rõ dung mạo đáng yêu thị nữ một bên hầu hạ tại đ à i cao một bên có ban một dáng người nữ tự viện chuyển đánh đàn thổi sáo diễn đ ấ u nhạc khúc viện chuyển đu hòa thanh thanh như nước chạy viện chuyển như hoa nở thanh phong sớm biết hoàng lòng chân quân nữa thích nhân tộc văn hóa cũng không nghĩ tới đối phương diễn xuất như vậy xa hoa lãng phí loại này xa hoa lãng phí bên trong lộ r a cầm thanh thản tiêu g i a o coi là thật có mấy phần tiên cảnh t u y ệ t diệu cùng tướng này so hoàng long trân quân quản lý ước vạn yêu tộc sống đúng như cùng giống như dạ thú không biết thế nào thanh phong trong lòng cảm thấy có chút không thoải mái lại cảm thấy hoàng long trân quân là dần dần ra đi không còn một chút lòng tiến thủ mới có thể như vậy xa hoa lãng phí phóng đ ẳ n g đối với hoàng long trân quân kính ý trong lúc vô tình liền thiếu đi hai điểm nàng lúc đầu có chút tâm thần bất định bất an có ý nghĩ thế này nàng cũng phong rong đứng lên hoàng long trân quân tuy mạnh đây cũng là vẹn vẹn như thế thanh phong loại này cực kỳ vi diệu tâm tư biến hóa hoàng long chân quân tuy mạnh nhưng cũng k h ó mà nhìn rõ hắn chỉ có thể nhìn thấy thanh phong d á n g đi dần dần tự nhiên khi tức dần dần có thứ tự h i ệ n nhiên đã k h ô n g chế lại tâm tình c h ẩ n trương loại này cường đại tâm tính tại đây i a yêu quái bên trong phi thường hiếm thấy thanh phong dung mạo giá lệ chập trơn dáng người bên trong đều là xinh đẹp vũ mị nhưng lại ánh mắt nhã n h ạ t y ê u nhã nhìn minh mà không mị diễm mà không yêu yêu quái bên trong không thiếu mỹ nữ nhất là xả yêu trời sinh liền có thể không ngừng lộ sắc biến hóa so với các yêu quái chiếm cực lớn tiện nghi nữ xả yêu thông qua không ngừng lộ sắc tự nhiên cải biến thân thể đạt tới cực kỳ mỹ lệ trạng thái dung mạo dáng người có thể đang lộn xác thu hoạch được khí chất ý vị lại muốn thông qua trí tuệ c h i thức tích lũy thông qua như nước thủy triều thế sự rèn luyện mới có thể hình thành đặc hữu phong vận đáng tiếc nếu là sớm một ngàn năm nhìn thấy thanh p h o n g hắn khẳng định sẽ thu nhập trong trướng hiện tại hắn nhưng không có phần này hào hùng bước này nữ tử thu nhập trong trướng không khó khó khăn là để nữ tử này cúng bái ngưỡng mộ không sinh hài lòng mặc dù có động thiên bảo hộ hắn còn lại tuế nguyện cũng không nhiều hắn hiện tại không có hứng thú này dạy dỗ thanh phòng có thời gian dày bỏ không bằng hưởng thụ tính hảo tuyến nguyệt cách mây mù bình thường m à t tre thanh phong cũng bị hoàng long chân quân xem k ỹ ánh mắt nhìn toàn thân căng cứng mặc dù v ị này chân quân như thế nào xa hoa lãng phí xa đoạn tóm lại là đã sống vạn năm cường giả chỉ là ánh mắt liền có vô hình phong mang tựa hồ có thể đâm thẳng nhập nàng thần hồn c h ỗ sâu thanh phong ngưng tụ thành tròn thần hồn tự nhiên tu liễm viên này vô hình yêu đan đã ẩn ẩn phát ra kỳ quang có mấy phần viên mãn vô hạ h ư ơ n ị trải qua hai mươi năm huyền minh hóa r ồ n trải qua thuần hóa nàng long tộc huyết mạch tăng thêm một bước phản ứng tại trên tu vi chính là ngưng tụ yêu đan càng thêm cô động cường đại. tại cao khiêm trên t h ầ n thanh phong cũng học được loại kia trầm ngưng kiên định đối mặt hoàng long chân quân xem kỹ nàng cũng kịp thời làm ra điều chỉnh bảo trì lại phong độ không có ngay tại chỗ thất thố hoàng long chân quân càng ngoài ý muốn cái này nho nhỏ xả yêu thế mà thiên phú vô cùng tốt bất quá trong mấy chục năm huyền minh hóa rồng trải qua đã có thành cựu hắn trầm n g â m bên d ư ớ i mới lên tiếng thanh phong lần này ngươi vất vả thanh phong quỳ gối quỳ l ạ n đệ tử thanh phong khấu kiến sư bá nàng ngầm đầu nghiêm m ặ nói có thể sư phụ bá b ư ớ đầu là vinh hạnh của ta lần này cộng tu huyền minh hóa rồng trải qua rất có tạo thành đều là sư ba ân điện mới có bực này tạo hóa thanh phong mặc dù văn nghệ đầu óc cũng rất thanh tình ngay trước hoàng long chân quân mặt tư thái b à y cực kỳ đòn o chính đối với vị này chân quân càng là lớn thêm thổi phồng nàng cũng không phải là nói lung tung lần này toàn do hoàng long chân quân dịu dắt mới có bực này gặp gỡ tạo hóa đặt vững thâm hậu căn cơ nếu như nói trước kia nàng bốn lần hóa hình khả năng chỉ có một hiện tại chí ít có hai ba thành tỷ lệ thành công hoàng long chân quân cười cười h ắ n g ỡ nào l ị c duyệt cũng sẽ không đem những lời cung duy này coi là thật đương nhiên xinh đẹp xinh đẹp nữ yêu lấy lòng nghe luôn luôn để tâm tình của hắn vui sướng la bố như thế nào hắn hỏi la bố kiên nhẫn thăng trầm thiên phú t u y ệ t luân ngày khác tất có tạo thành thanh phong đối với cái này mười phần xác định chỉ bằng la bố thiên phú làm sao đều có thể trổ hết tài năng t h u n chi la bố còn như vậy tự hạn chế chăm chỉ mỗi ngày khắc khổ tu hành không ngừng yêu quái bên trong có thiên phú cũng không ít khả năng làm tự hạn chế yêu quái cũng quá thiếu đi chăm chỉ yêu quái càng là hiếm thấy la bố tập hợp những ưu điểm này hắn không thắng người nào thắng nghe thanh phong đối với la bố đánh giá hoàng long chân nhân trầm âm mặc dù thanh phong mang theo rõ ràng k h u y n hướng lập trường cùng cảm xúc nhưng có thể làm cho nàng như vậy khuynh ế hướng bản thân cũng rất nói do vấn đề đến đỡ la b ố một thành vốn chính là một chiêu nhạc kỳ thành c ố như tốt không thành cũng không có gì lấy hắn hiện tại trạng thái cầm tới tu la minh vương đao cũng rất khó tìm hiểu ra cái gì đến nếu là la b ố thật như vậy có thiên tư lại có thể kết một chút thiện d u y ê n hoàng long chân quân cũng là lớn tuổi tự biết thời gian không nhiều trên tâm tính cũng tha thứ hắn sống lâu như vậy hậu duệ rất nhiều vừa có đông đảo đệ tử chuyển thừa nó pháp từ những đệ tử này đến xem cũng không quá có thể đột phá đến bốn lần hóa hình chờ hắn chết hoàng long đạo khẳng định sẽ rơi vào khác đại yêu trong tay vậy hắn những đệ tử này hậu duệ hạ c h à n g coi như khó mà nói hắn chết cũng nên lưu lại truyền thừa lưu lại huyết mạch hậu duệ hoàng long trân quân suy nghĩ một chút nói ra ngươi đi đem lã bố mang đến thanh phong hơi kinh hãi hoàng long trân quân luôn luôn không gặp ngoại nhân nàng có lao sư quan hệ mới miễn cưỡng có tư cách gặp mặt trân quân làm sao lần này trân quân lại muốn gặp lã bố chương năm trăm linh tám vô hình kiếm hai chương năm trăm linh tám vô hình kiếm hai thanh phong đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì nàng lúc này cùng kính dập đầu lĩnh cấp tốc rời khỏi đại điện các loại thanh phong rời đi hoàng minh thông nhịn không được hỏi lão sư sư phụ là bố bất quá là tiền tiểu yêu làm gì như vậy cất nhắc hắn cũng nên tận mắt nhìn mới yên tâm hoàng long trân quân k h o á t tay chặt lại nễ cũng đừng xem thường những này tự nhiên hóa hình yêu khoái đã có thiên phú có năng lực lại không ngăn con đường của ngươi kết giao một phen cũng không có chỗ xấu sư phụ ta chính là cảm thấy gia hỏa này coi như thiên phú lại cao hơn muốn bốn lần hóa hình cũng muốn một hai n g h n năm đằng sau thời gian lâu như vậy không biết sẽ sinh ra bao nhiêu biên cố hoàng minh thông nói ra hắn có không phải đệ tử bà tông về sau coi như bốn lần hóa hình cũng chưa chắc sẽ niệm người của ngài tỉnh hoàng long chân quân cười cười đúng a cái này muốn nhìn bậc k ý thiên mệnh có g i ai còn nói đến chuẩn nhân tộc có câu nói tốt làm hết sức mình nghe thiên mệnh như vậy mà thôi thôi h á n tiểu đồ đệ này thông minh là có chính là xuất thân quá tốt không hiểu được thế giới tạc n ốc không hiểu được vận mệnh khó l ư ợ n g nhất hẳn là khắc khổ tu hành đến kỳ lại lãng phí tốt đẹp thời gian nhìn như chỉ là chậm một chút xíu thế nhưng là chậm một bước liền không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu nếu là những đồ đệ này bên trong có một cái không chịu thua kém hắn cần gì phải đi giao hảo không biết ở đầu già tiểu yêu thanh phong không có mấy ngày liền trở lại đem cao khiêm cùng một chỗ mang theo đến t r â n quân sống hơn một vạn năm là tông môn cường giả đứng cấp ngươi nhất định phải cung cung kính kính khấu kiến không thể có bất luận cái gì thất lễ thanh phong chăm chú cho cao khiêm bàn giao nàng sợ cao khiêm không hiểu lễ tiết chọc giận hoàng l o n g t r â n quân vị này t r â n quân nghe nói tâm nhãn phi thường nhỏ có lẽ lơ đãng một câu liền sẽ đắc tội hắn cao khiêm yên lặng gật đầu hay là hoàng minh thông đi ra tiếp dẫn thanh phong lần thứ hai tiền đến đã được cho quen thuộc nàng cũng có tâm tư thưởng thức phong cảnh còn có thể giúp đỡ cao k i ê m làm giới thiệu sơ lược thanh phong dẫn cao k i ê m tiến bảo đại điện nàng tại chỗ quỷ gối quỳ l ạ n cũng kéo lại cao khiêm tay ra hiệu hắn cũng cùng theo một lúc lễ bái cao khiêm chỉ là chắp tay ông quyền nhưng không có quỷ gối lễ bái cái này khiến một bên hoàng minh thông sắc mặt đại biến thanh phong cũng là trong lòng đột nhiên mát lạnh lần này hỏng bốn lần hóa hình đại yêu bất luận đối ngoại là cái gì hình tượng trong lòng tất nhiên lánh khóc vô tình d u n g không được bất luận cái gì ngỗ nghịch vô lễ cao khiêm bất luận có nhiều thiên phú một cái kiệt ngạo bất tuần yêu quái tuyệt sẽ không đạt được hoàng lòng chân quân coi trọng đạo lý rất đơn giản lúc này cũng không nguyện ý quỳ l ạ n xương quất quá quái làm sao lại hiện tại giúp cao k i ê m sẽ chỉ đạt được một cái phản t ặ n g thanh phong phi thường tuyệt vọng nàng chỉ hy vọng hoàng long t r â n quân tay thiện nghệ bên d ư ớ i lưu t ì n h chí ít không cần tại chỗ giết cao k i ê m cách mây mù giống như màn tre nàng cũng không nhìn thấy hoàng long t r â n quân biểu lộ chỉ là hoàng long t r â n quân không nói chuyện cũng không có động tác cái này để bầu không khí trở nên ngưng trọng dị thường k i ể m chế cao k i ê m lại phảng phất giống như chưa phát giác hắn thẳng đứng tại đó đôi mắt t ụ t xuống thần sắc bình tĩnh nội liễm tư thái khách khí lễ phép lại cũng không là c ô n n ệ trầm mặc như vậy một hồi lâu hoàng long chân quân mới cười khẽ một tiếng thật can đảm nghe được hoàng long chân quân khích lệ thanh phong ngược lại càng bất an quả nhiên mây mủ giống như màn tre đột nhiên tung bay một cỗ khổng lồn như núi lực lượng vô hình đột nhiên rơi xuống vì xuống đất thanh phong đống chốc bị ép không lưng chính là một bên hoàng minh thông cũng bị ép sắc mặt xích hồng đứng không vững thanh phong cùng hoàng minh thông bất quá là bị pháp lực tác động đến cao khiêm tiếp nhận chín thành lực lượng hoàng long chân quân đối phó một tên tiểu bối cũng không có thi triển đặc thù pháp thuật thần thông bất quá là ngưng tụ pháp lực trực tiếp áp chế cao k i ê m đổi lại phổ thông ba lần hóa hình yêu quái bị vạn quân pháp lực đẻ ép tại chỗ liền sẽ biến thành một mịt cao k i ê m thân thể này cường hành huyền minh hóa rồng trải qua lại để cho hắn có lấy cớ chết xuất lòng tộc huyết mạch cho nên cao k i ê m lại nhiều rút lấy bộ phận u minh lực lượng nếu như là một cái tinh chuẩn định lượng hai lần hóa hình hắn khống chế u minh lực lượng là mười phần ba lần sau khi biến hóa khống chế u minh lực lượng chính là một trăm điểm hiện tại cao k i ê m có thể khống chế u minh lực lượng là năm trăm điểm mặc dù có chút khoa trương vẫn còn tại một cái có thể tiếp nhận biến hóa phạm vi chính là như vậy cao k i ê m cũng vô lực cùng một tên sống bạn năm bốn lần hóa hình đại yêu đội kháng liền nó thuần phí pháp lực đến tương đối hoàng long trân quân phi thường cường đại tháng qua cao k i ê m gặp qua tất cả nguyên anh chân quân dù là đối phương chỉ là tiện tay hành động thôi phát pháp lực cũng không phải hắn thân thể này có thể chống cự ngưng tụ pháp lực mặc dù vô hình lại so chân thực ngọn núi càng cô đ ộ n g nặng nề g h cao k i ê m chỉ kiên trì mấy hơi thở liền không chịu nổi hắn không thể không rút đau ra khỏi vỏ ba t ứ c v ả y rồng đau phát ra lôi đỉnh bình thường đau minh ngưng tụ như núi pháp lực bị đau ý chỗ chém có chút chấn động một chút thừa dịp lúc rảnh rỗi này cao k i ê m thôi phát u minh vô ảnh giác thân thể hóa thành một mảnh hư vô chỉ là bốn lần đại yêu chính là lợi hại cao k i ê m u minh vô ảnh giác vô, ảnh vô hình. cơ hồ có thể không nhìn các loại linh khí pháp thuật nhưng ở hoàng long chân quân pháp lực gáp c h ế xuống sử dụng u minh vô ảnh giáp cao k i ê m cũng trầm trầm hiện ra một đạo như có như không bóng đen đây là hoàng long chân quân pháp lực quá mạnh hoàn toàn n g h i ề n ép u minh lực lượng dù là u minh lực lượng như vậy âm trầm tối nghĩa gặp được cường đại gấp trăm lần lực lượng vẫn là phải hiện ra lúc đầu hình thái cao k i ê m thật có chút cố hết sức tiếp tục như vậy nữa thân thể này coi như không chịu đổi cũng may hoàng long chân quân cũng không muốn giết cao k i ê m hắn phát giác được cao k i ê m nhanh đến cực hạn đã thu pháp lực đã dần dần hiện lộ chân thân cao k i ê m không khỏi thở dài một hơi lần g i á p bao khỏa thân thể đã là mồ hôi đầm địa hoàng long chân quân cười tán thưởng ta vẫn cho là thanh phong có chút quyết đại hôm nay xem xét quả nhiên là tuyệt thế thiên tài lã bố đúng không tương lai bất khả hàm lượng hoàng long chân quân đối với cao khiêm là lớn thêm tán thưởng tự mình thử qua cao khiêm bản sự hắn thật đối với vị này tiểu yêu là lau mắt mà nhìn nếu như gia hỏa này không chết nhất định có thể hoàn thành bốn lần hóa hình chính là hóa thần cũng không phải là không thể đa tại chân quân tán dương không dám nhận cao khiêm cúi đầu thi lễ tiểu tử vừa rồi thất lễ m ạ n muội còn xin chân quân chớ trách ha ha ha hoàng long chân quân khoát tay chặt lại t r u n g quanh như mây mù giống như màn tre hướng lên sốc lên hắn xem thường nói những cái kia tục lễ làm gì để ý hoàng long chân quân t ừ trên đài cao đi xuống hắn mắt nhìn còn tại quỷ thành phong ngươi cũng đứng lên không cần giữ lễ tiết hắn đem hoàng minh thông kêu đến ta chỉ hạ ra như vậy anh tài thật đáng mừng một hồi ngươi chủ trì đến hội chiêu đãi đám bọn hắn hoàng long chân quân lại đối cao khiêm nói ra thiên phú của ngươi t u y ệ thế t lại như thế kiên nhận trầm ổn ngày sau hẳn là ta yêu tộc lương đống hắn tử trong tay nào lấy ra một nửa màu đen vàng lưỡi kiếm đưa cho cao khiêm đây là ta trước kia tại viễn cổ di chỉ đạt được một thanh kiếm gãy kiếm này không biết tên hảo cùng u minh chi lực có chút phù hợp có thể tại hữu hình vô hình ở giữa chuyển đổi ta xưng là vô hình kiếm vật này ta cũng không có đại dụng liền đưa cho ngươi hoàng long trân quân phi thường thân thiết nói ra trong động phủ của ta còn có một tòa luyện kiếm u ậ t ngươi có thể thử một chút đem kiếm này dùng nhập đao khí của ngươi cũng có thể có sở thành đa tại chân quân trọng t h ư ờ n g văn bối không dám nhận cao k i ê m đối với vô hình kiếm rất có hứng thú lời khách khí vẫn phải nói hai câu ha ha, ha chúng ta thấy một lần h ợ ý nho nhỏ lễ vật đáng là gì hoàng long trân quân cười nói ta tặng lễ vật cũng không có thu hồi lại đạo lý t a ơn t r â n quân hậu ái hay n ấ y cao khiêm tiếp nhận một nửa vô hình kiếm đối với hoàng long trân quân thật sâu thi lễ hoàng long trân quân một thanh đỡ lấy cao khiêm cánh tay ấy ta đều nói rồi giữa chúng ta không cần giữ lễ thiết ngươi dạng này quá k h á c h khí hoàng long trân quân lôi kéo cao khiêm lại tán dương một phen n à y mới khiến hoàng minh thông đem cao khiêm thanh phong bọn hắn lính đi từ đại điện đi ra thanh phong mới thở dài ra một hơi nàng có chút hú hoán liếp mắt cao k i ê m vừa rồi đều bị hắn hủ chết gia hỏa này thông minh như vậy vì cái gì liền không thể bày ra cái thái độ khiêm nhường đến ngay trước hoàng minh thông mặt thanh phong cũng không tốt hỏi nhiều chỉ có thể làm làm vô sự phát sinh cùng hoàng minh thông nói dợn đứng lên hoàng minh thông cũng có chút xấu hổ hắn mặc dù rất biết giao thế có thể gặp được cao khiêm loại này im lìm miệng hồ lô cũng không có biện pháp gì may mắn thanh phong tại không đến mức để hắn dứt lời trên mặt đất dựa theo hoàng long chân quân phân phó hoàng minh thông để thị n ữ chuẩn bị phong phú hiến hội trong bữa tiệc đều là các loại linh vật kỳ chân tùy tiện một kiện đồ vật xuất ra đi đều đáng giá ngàn vàng như vậy hào hoa xa xỉ hiến hội hoàng minh thông đều không có hưởng thụ qua mấy lần cũng chính bởi vì dạng này hoàng minh thông mới biết được lao sư vô cùng vô cùng coi trọng cao khiêm hắn coi như không quá ưa thích cao khiêm mặt n g o à i lại dị thường nhận t ì n h khách khí có thanh phong c ụ c bên trong điều tiết bầu không khí một trận dưới h ế n hội đến cũng miễn cưỡng được s ư n g tụng chủ và khách đều vui vẻ chương năm trăm chín đại chiến sắp đến một chương năm trăm chín đại chiến sắp đến một chương năm trăm chín đại chiến sắp đến y ế n hội kết thúc hoàng minh thông tự mình đưa cao k i ê m cùng thanh phong đi khách sáng nghỉ ngơi trước khi đi hoàng minh thông trả lại cho thanh phong một cái ánh mắt ý vị thâm trường thanh phong biết hoàng minh thông suy nghĩ nhiều nhưng nàng cũng không tốt giải thích cũng không muốn giải thích đợi đến trong phòng chỉ còn lại nàng cùng cao k i ê m nàng mới lên tiếng đạo h ư u hôm nay nếu không phải sư bá đại nhân đại lượng ngươi liền xong rồi nàng không phải sợ bị lã bố liên lụy mà là cảm thấy lã bố dạng này kiệt ngao là tại tìm đường chết hoàn toàn không cần thiết cho một vị sống bạn năm chân quân lễ bái đây không phải chuyện đương nhiên cũng không mất mặt ngươi nói đúng hôm nay là lỗi của ta cao k i ê m đối với chuyện này cũng không thèm để ý lại không thể không linh thanh phong tình đối phương nếu không phải cho hắn suy nghĩ cũng không cần nói nhiều lời như vậy thanh phong còn nhiều hơn nói bài lời cao k i ê m kéo lại thanh phong tố thủ cao k i ê m trên tay đều bao trùm lấy lân phiến tinh mịn vẫy màu đen tính chất bóng loáng lại cứng rắn băng l á n h hai tay giữ tại cùng một chỗ thanh phong tố thủ liền lộ ra dị thường t r ắ n g l o á n g non mềm thanh phong có chút giật mình nhìn xem cao k i ê m cao k i ê m nói nghiêm túc tâm ý của người ta hiểu thanh phong lập tức có chút ngượng ngủ nàng rủ xuống đôi mắt có chút không dám nhìn cao k i ê m nàng là thật thích cao k i ê m có thể trước mặt nói loại chuyện này hay là để nàng có chút không quen thế nhưng là cao k i ê m liền một câu nói kia sau đó liền không có nàng lại có chút thất vọng cứ như vậy cao khiêm suy nghĩ một chút nói ra các loại thánh điện kết thúc chúng ta cùng một chỗ tu luyện vậy cũng là không lên hứa hẹn gì thậm chí ngay cả tỏ thái độ cũng không tính khả thanh phong lại cảm thấy có chút ngọt ngào tâm cũng một chút liền an ổn xuống thanh phong đang nghĩ ngợi muốn nói chút gì liền nghe cao khiêm nói ra chúng ta hợp luyện đi ân à t ố t thanh phong có chút ngạc nhiên c h u y ể n lại có chút một người đây mới là la bố như vậy mới thú vị bọn hắn cùng một chỗ hợp luyện huyền minh hóa rồng trải qua đã đem môn bí pháp này tu luyện đến đệ tử trọng cảnh giới dựa theo huyền minh hóa rồng trải qua ghi chép pháp này cao nhất đạt tới thập bắt trọng nếu là đạt tới cảnh giới tối cao mặc cho là cái gì tắc huyết đều có thể thuần hóa thành long vực này bị phát sơ luyện luôn luôn dễ dàng càng về sau càng là gian nan đến đ ệ tứ trọng cảnh giới thanh phong cùng cao khiêm tiến cảnh liền trở nên phi thường chậm chạp hắc long xương lại bị triệt để tiêu hóa không có ngoại bộ duy trì tu luyện liền càng thêm phiền phức cũng may ăn một bữa ghế cao khiêm cùng thanh phong đều thu được khổng lồ t i n h nguyên cùng một chỗ vận chuyển huyền minh hóa rồng trải qua ăn hết khổng lồ tây nguyên đều bị cấp tốc chuyển hóa hai người hợp luyện ba ngày mới đem những n à y tinh nguyên chân chính chuyển hóa đến thể nội hoàng minh thông cũng tại ngày thứ ba chạy tới luyện kiếm quật đã mở ra liền đợi đến cao k i ế m đi hoàng minh thông nhắc nhở cao k i ế m khoảng cách thánh điện chỉ có thời gian hai năm ngàn vạn không có khả năng ở bên trong tiêu hao quá lâu thời gian dung luyện một thanh rất lợi hại kiếm khí cũng không có dễ dàng như vậy hoàng minh thông cảm thấy cao k i ế m chính là không lai lịch tiểu yêu tại đao pháp là có t h i ê n phú có thể luyện khí cùng đao pháp cũng không chung liền xem như luyện khí đại sư cũng chỉ có thể tinh thông một hai loại phương pháp luyện khí thế gian pháp khí ước mặt bạn phức tạp cực kỳ cao k i ê m dựa vào cái gì có thể thành loại này hủ rũ lời nói hoàng minh thông đương nhiên không sẽ cùng cao k i ê m nói thậm chí không sẽ cùng thanh phong nói hắn biết rõ lâm vào yêu đương nữ yêu là không có gì đầu góc không nghe được bất luận cái gì nói xấu luyện kiếm quật là một cái phong bế dưới mặt đất hầm đá bởi vì tại hoàng long trong đậm phụ đưa vào đ ị a hỏa lại đang động thiên linh khí bên trong tăng lên đ ị a hỏa p h ẩ m chất hoàng long chân quân cũng sẽ không luyện khí đối với phương diện này hứng thú không lớn cái này luyện kiếm quật một mực liền ném ở cái này chưa bao giờ dùng qua cao kiêm tiến vào luyện kiếm quật sau liền thấy bên trong có cái có chút to lớn lò luyện khí bên trong đ i ệ hỏa phun trào lò luyện khí bản thân liền có pháp trợ không chế sử dụng vô cùng đ nếu không phải như vậy hoàng long chân quân cũng không thể để cao khiêm tới đây luyện hóa vô hình kiếm cao khiêm nghiên cứu mấy ngày liền hiểu rõ lò luyện khí như thế nào sử dụng một bước này khoảng cách chân chính luyện khí kỳ thật còn kém rất rất xa cũng may cao khiêm cũng không phải muốn chân chính luyện khí hắn chỉ cần cùng vô hình kiếm thành lập c ộ n m ì n h lại đem vô hình kiếm dung nhập v ả y rồng đao là được rồi cái này một nửa vô hình kiếm kỳ thật phẩm chất phi thường cao chỉ là kiếm khí bên trong phủ văn tổn hại nghiêm trọng tích chứa trong đó kiếm ý cũng đã sớm t ă n hết rơi vào hoàng long chân quân trong tay cũng chính là cái tương đối thú vị đồ chơi cao k i ê m không nói am hiểu luyện khí đi nhưng lại có được từ chư c ắ t lượng thần công năng lực tại tạo hóa tông dày vào nhiều năm đối với luyện khí cũng rất có tâm đắc một nửa vô hình kiếm bị hắn ư u minh chi lượt thuốc dục phát lập tức hóa làm hư vô thậm chí cao k i ê m đều chạm không tới nằm trong loại trạng thái này vô hình kiếm không cách nào chạm đến vật chất lại có thể chạm tới sinh linh thần hồn khôi phục trạng thái bình thường vô hình kiếm thì dị thường sắp bén vậy g i n g đao cũng coi là một thanh cự tốt đao khí bị vô hình kiếm nhẹ nhàng đ ạ c một cái liền lưu lại vết kiếm thật sâu vậy g i n g đao dù sao nội tình quá kém chỉ là hát dao lân t i ế n phía sau trải qua cải tạo đẳng cấp cũng không cao chỉ là cùng cao khiêm phù hợp lúc này mới có mấy phần vô kiên bất tội b i lực gặp được chân chính cường đại kiếm khí vậy rồng đao lập tức là lộ ra nguyên hình cũng may mắn thanh t ả n kiếm này bên trong phủ văn tiêu tán cũng chỉ còn lại có kiếm khí bản thân nếu là vô hình kiếm là hoàn hảo trạng thái cao khiêm thân thể này làm sao cũng không có khả năng luyện hóa cường đại như vậy kiếm khí dựa vào đối với u minh c h i lực lý giải dựa vào lấy đao là trời cao tiện đao ý cao khiêm chức lấy đao ý h u ậ n dưỡng một nửa vô hình kiếm kiếm khí bên trong chứao ý đã sớm tiêu tán cao khiêm đao ý bao không có gặp được bất kỳ kháng cự nào theo e m bà xa cao kiêm cùng một nửa vô hình kiếm thành lập cộng minh đợi đến lúc thời cơ chín muội cao k i ê m đem vô hình kiếm chuyển r ờ i đến vảy rồng trên ao đến một bước này nhất định phải thông qua l ò luyện khí rèn luyện lúc này mới có thể đem vô hình kiếm chân chính dung nhập vảy rồng đao nếu là vô hình kiếm bảo trì hoàn chỉnh cao k i ê m cũng không để ý dùng kiếm vô hình kiếm hiện tại loại trạng thái này cũng chỉ có thể d u n g nhập vảy rồng đao mới có thể phát huy huy năng vảy rồng đao trước một bước năm chạy đi theo chính là vô hình kiếm cũng hóa thành một đoàn u minh h ắ c khí thông qua đao ý c ộ n minh cao k i ê m hoàn thành đối với v ả y dòng đao gây dựng lại đây vẫn chỉ là bước đầu tiên bộ hai chính là muốn tại đao khí bên trên khắc họa đao ý thay thế pháp trận phù văn đó là cái công việc tinh tế gấp không được cao k i ê m tại luyện kiếm quật nội luyện kiếm thanh phong liền cả ngày đợi tại khách xá bởi vì cao k i ê m nguyên nhân nàng đem thanh d i ệ p đảo tạm thời giao cho thủ hạ quản lý dù sao chính là cái đảo nhỏ lần này tham gia thánh đ i ể n cũng bất quá giải rác mười mấy cái yêu quái những yêu quái này lợi hại nhất cũng chính là hai lần hóa hình trong đó hơn phân nửa hay là một lần hóa hình tiểu yêu có thể khẳng định bọn yêu quái này đều tại thánh điện bên trong đều sẽ bị giết chết một cái đều về không được đã xác định kết quả thanh phong cũng liền không thèm để ý hoàng minh thông ngược lại là ba ngày hai đầu tìm đến nàng chủ yếu là cùng nàng thông báo một chút thánh điện tin tức thanh phong biết hoàng minh thông có ý tứ là để nàng c h u y ể n đạt cho la bố bởi vì la bố loại kia thâm trầm lạnh lùng tính cách thật sự là rất khó khăn giao thiệp thanh phong bởi vì lao sư duyên cớ tham gia qua hai lần tế điện lại không tham gia quả thánh điện đối với thánh điện nàng cũng chỉ là biết cái đại khái hoàng minh thông tiên tiên cùng nàng nói thánh điện sự tình để nàng đối với thánh điện có chân chính xâm nhập hiểu rõ thánh điện quy mô vượt xa tưởng tượng của nàng cạnh tranh chi t ă n g khốc càng là vượt qua dự liệu của nàng thiên diệp đảo chỉ là cái gọi chung trên thực tế hòn đảo số lượng khó mà đếm hết huyết tế thánh điện lại hội tụ năm lần đại điện tinh anh căn cứ hoàng minh thông tình vắn lần này huyết tế thánh điện số lượng mặc dù ít một chút tổng số nhưng cũng vượt qua ba trăm h ô n g k h ô n g chi chúng trong đó không thiếu hoàng long đảo lớn như vậy đảo đệ tử đi tham gia thánh điện hoàng long chân quân lớn tuổi không có gì hòa tính đối với thánh điện minh dự không quá để ý đối với tu la minh vương đào cũng không phải rất đệ bụng những năm này một mực cũng không có phái đệ tử đi tranh phong minh vương tông giống hoàng l o n g chân quân dạng này bốn lần hóa hình đại yêu chừng mấy chục tên rất nhiều đại yêu đều có cực mạnh lòng t h á o thắng một phương diện khác bọn hắn cũng nghĩ c ẩ m tới tu la minh vương đào thánh điện quan quân có thể giữ lại tu la minh vương đào ba trăm năm thẳng đến lần tiếp theo thánh điện bắt đầu mới có thể giao ra tu la minh vương đào minh vương tông tám đại minh vương danh hiệu là từ viễn cổ liền truyền xuống t h a n à y tu la minh vương đào nghe nói cũng là thời kỳ viễn cổ chân chính tu la minh v tu la minh vương lao bên trên ẩn chứa t r í bảo bí pháp ai nếu có thể tìm hiểu thấu đáo liền có khả năng tấn cấp hóa thần coi như không cách nào tấn cấp hóa thần cũng ít nhiều có thể lĩnh ngộ ra một chút cường đại giết chóc bí pháp chương 509, đại chiến sắp đến hai chương 509, đại chiến sắp đến hai phạm là có giã tâm đại yêu đều sẽ u y ệ t lực tranh đoạt thánh điện qua quân vì thế bọn hắn kiểu gì cũng sẽ phái ra môn hạ đệ tử tinh anh tham gia thánh điện những đại yêu này toàn lực tranh đoạt có thể nghĩ thánh điện liền sẽ trở nên càng tàn khốc hơn căn cứ quy tắc bất luận tham gia thánh đ i ể n tổng số là bao nhiêu chỉ có xếp hạng trước nhất một trăm linh tám danh yêu quái tại có tư cách tấn cấp làm yêu tướng yêu quái khác coi như không có ở thánh đ i ể n bên trong bị giết cũng sẽ ở thánh đ i ể n cuối cùng trên nghi thức hiến tế cho tu la minh vương trong ba trăm năm tuyển bạt ra yêu tộc tinh nhuệ ngay n tại thánh đ i ể n trung tiêu hao tổn hầu như không còn chỉ để lại một trăm linh tám danh yêu tộc có thể nghĩ thánh đ i ể n chiến đấu là b ự c nào tạc cốc hoàng minh thông nói cho thanh phòng tham gia thánh đ i ể n ba lần hóa hình yêu quái chí ít có mấy ngàn tên trong đó các vị đại yêu phái gia đệ tử thân truyền đều là ba lần hóa hình định cấp cao thụ bọn hắn lại xuất thân giàu có chẳng những người mang bí thuật còn có các loại pháp khí mạnh mẽ la bố mặc dù thiên phú dị bẩm để ở trong này kỳ thật cũng không tính được cái gì dựa theo hoàng minh thông cách nhìn la bố có thể chen vào top một trăm lẻ tám tên đều cần cực lớn vật khí muốn đoạt giải quan quân càng là nằm mơ đương nhiên hoàng long t r â n quân cho la bố đầu nhập nhiều tài nguyên như vậy đương nhiên là hy vọng la bố có thể đoạt giải quan quân nghe hoàng minh thông lời nói thanh phong mới biết được thánh điện đáng sợ như thế nàng lúc đầu đối với la bố rất có lòng tin tự cho là lần này thánh điện chính là la bố ra mặt cơ hội hiện tại xem ra lại không dễ dàng như vậy hoàng minh thông cũng phi thường tận tâm cách mấy ngày liền đến đưa tin tức thời gian hai năm xuống tới thanh phong đã ghi chép một cuốn vợ lớn các phương tin tức chỉ nhìn những ghi chép này bắt tự liền có thể nhìn ra có rất nhiều yêu quái cường hãn đáng sợ thạch cựu phong chi lưu đ ặ t ở bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới mắt thấy thời gian càng ngày càng gần cao kiêm vẫn còn không ra thanh phong có chút gấp hoàng minh thông gấp hơn hoàng minh thông mang theo thanh phong đi vào luyện kiếm u ậ t sư muội đợi thêm một ngày hắn còn không ra chúng ta cũng chỉ có thể xung vào bất luận như thế nào lần này thánh điện là không thể bỏ qua đã đăng ký ở trong danh sách yêu tộc nếu như không tham gia thánh điện liền nhất định sẽ bị xử tử sư phụ ta đều không đánh nổi bốn lần hóa hình đại yêu có thể không để cho đệ tử tham gia huyết tế nhưng là một khi báo danh đăng ký liền không thể lại đổi ý ai cũng không được đây là minh vương tông t i ế t luật thanh phong cũng có chút khẩn trương luyện kiếm không thành còn không có cái gì liền sợ lã bố chính xử tại mấu chốt giai đoạn bọn hắn xông vào sẽ quấy nhiều đến lã bố đến lúc đó luyện kiếm không thành ngược lại nguyên k h í đại thương thế nhưng là chuyện này không cách nào g i n xét nàng chỉ có thể hy vọng là bố có thể tại trong kỳ hạn này tự đi ra ngoài mắt thấy trời đã tối rồi hoàng minh thông trên mặt càng không kiên nhẫn thanh phong trong lòng cũng lo lắng nhưng nàng còn có thể miễn cưỡng k h ô n g chế lại biểu lộ nàng rất rõ ràng nàng biểu hiện lo lắng không có một chút tác dụng nào ngược lại sẽ kích thích hoàng minh thông để hắn mất đi kiên nhẫn hoàn toàn chính xác hoàng minh thông nhìn thấy thanh phong chấn định như vậy bao nhiêu cũng hóa giải một chút lòng nóng này tỉnh đợi đến sát trời toàn bộ màu đen ngay tại hoàng minh thông sắp không nhịn nổi thời điểm luyện kiếm quật cửa lớn mở rộng cao khiêm từ bên trong đi ra cao khiêm mặt đều bị diện giác bao trùm liền lộ ra một đôi tối t ă m con ngươi đôi này con ngươi tựa như đêm tối mặt nước lại như là xa xôi bầu trời đêm từ bên trong căn bản không nhìn thấy tâm tình gì hoàng minh thông không lo được t h ậ t trọng hắn vội bằng nói nghe có thể ra tới chậm một chút nữa chúng ta liền muốn xông đi vào tìm ngươi thanh phong ở một bên ôn nhu hỏi thành a cao kiêm đối với thanh phong gật gật đầu thành hoàng minh thông mặc dù bị không để ý tới nhưng cũng thật to thở phào may mắn may mắn ngươi thật là có mấy phần b ậ t khí hắn còn nói không kịp khách sáo chúng ta cái này lấy đi thu la đảo ở vào thiên diệp đảo trung tâm là tông môn thánh đ i ệ chỉ có tại h u y ế t tế thánh đ i ể n thời gian mới cho phép chúng yêu đ ă n g đảo hoàng long đảo ở vào thiên diệp đảo phía đông biên giới khoảng cách tu la đảo rất xa vì kịp thời đổi tới hoàng minh thông tại lao sư cái kia cầm tới một tấm vạn giảm phi địa phủ d á n tại tiểu xảo trên phi hạm loại pháp này phù nhìn xem không đáng chú ý thôi phát đằng sau lại đem phi hạm đều hóa thành một đạo địa quang tốc độ thật sự là quá nhanh tiểu xảo phi hạm bên trong tiếp nhận to lớn linh áp hoàng minh thông bị ép mặt đều tím miễn cưỡng ủy vào trong tay pháp khí hộ thể mới chống đỡ thanh phong lại là sắc mặt chấm bệnh tay chân đều tại run nhẹ nhẹ nhìn thấy thanh phong tình huống không tốt lắm. cao kiêm đưa tay tới nắm chặt thanh phòng bọn hắn cùng một chỗ vận chuyển huyền minh hóa rồng trải qua lúc này mới gánh v ắ c kinh khủng linh áp như vậy bay thẳng đến sáu canh giờ đông phương triều dương dâng lên thời điểm bọn hắn mới đổi tới tu la đảo giờ phút này tu la đảo chung quanh đậu đ ầ y các loại phi hạm còn có một số cự hình chim bay quanh quần trên không trung trừ cái đó ra tu la đảo tứ phương trên mặt biển đều là các thức thuyền thuyền tuyệt đại đa số yêu quái đều rất nghèo vì tham gia thánh điện có rất nhiều yêu quái đều muốn sớm một năm liền xuất phát giống hoàng minh thông bọn hắn loại này hôm qua mới xuất phát cũng quá hiếm thấy một đạo điện quan k cũng hấp dẫn đông đảo yêu quá i ánh mắt sử dụng pháp khí phi hành không ít có thể dùng loại này cao tốc đi đường nhưng không có điện quang tiêu tán nguyên bản chất gỗ màu xanh phi hạm mặt ngoài đã hơn phân nửa thành than phi hạm tầng ngoài phòng hộ phủ văn cơ hồ đều tiêu tán phi hạm bên trong hoàng minh thông thật dài thở dài vì đi đường hắn chiếc này t h a n h một phi chu thế nhưng là phế bỏ hơn phân nửa đây là hắn duy nhất pháp khí phi hành hắn sao có thể không đau lòng hoàng minh thông lại tốt mặt mũi không có ý tứ ngay trước cao k i ê m mặt phần nản thanh phong có chút bắt ăn chỉ là bực này pháp khí phi hành cực kỳ đắt đỏ nàng tuy nhỏ có thân ra nhưng cũng đền không nổi lần này để sư minh làm khó phi chu tổn hại nghiêm trọng như vậy ai hoàng minh thông có thể nói cái gì hắn chỉ có thể ra vẻ hào sảng khoát tay chặt lại đều là việc nhỏ không cần để ý tới hắn chuyển lại đối cao khiêm nói ra huynh đệ ta vì ngươi cũng là liều mạng ngươi nhất định phải cầm tốt thành tích trở về mới đối nội ta cao khiêm gật đầu ta nhất định hết sức hoàng minh thông biết cao khiêm tính tình hắn cũng không tốt buộc cao khiêm thể thể, chỉ có thể cười khan một tiếng phải xem ngươi rồi hắn lại chỉ vào phía dưới một mảnh xích hồng tu la đảo nói ra tu la đảo là tông môn tổ đ ị a đảo này có viễn cổ tiên tổ phù hộ cực kỳ thần dị chỉ cần tham gia huyết tế thánh điện sinh mệnh mới có thể ở trên đảo ngắn ngủi sinh tồn thời gian mười ngày thoáng qua một cái chỉ có thu hoạch được yêu tướng sinh linh mới có thể sống lấy đi tới thánh điện không có người chủ trì bởi vì có t r í cao vô thượng tu la minh vương bệ hạ đang nhìn hoàng minh thông nói những này coi là thưởng thức hơn phân nửa hóa hình yêu quái đều biết chỉ là tại tu la đảo thượng phương lại nghe những này cảm giác liền hoàn toàn khác nhau cao k i ê m ánh mắt rơi vào xích hồng như máu nhuộm tu la đảo thượng liền có thể rõ ràng cảm giác được ở trên đảo tản mát ra loại kia hừng hực như lửa sắc khí thậm chí bản thể của hắn đều ẩn ẩ n sinh ra bất an có thể thấy được đảo này cỡ nào hung hiểm hoàng minh thông mặt mũi tràn đầy kính sợ nói ra tu la đảo thượng còn có mấy chỗ đặc thù thần dị địa phương ngươi nhất định phải biết tại trên đảo này chém g i ế t sinh linh đều sẽ bị pháp tắc rút ra tinh huyết thần hồn cụ tượng thành một đoàn linh quang t h á p thu những linh quang này liền có thể thu hoạch được tinh huyết thậm chí thu hoạch được đối phương bộ phận ký ức pháp thuật trở chút trong đảo trên tế đàn cắm thanh kia liền tu la minh vương đạo cây đao này có thể bàn cho sinh linh rất cường lực số lượng nhưng là cây đao này mỗi thời mỗi khắc đều cần máu tươi cùng giết chóc cầm cây đao này nhất định phải không được giết trong một nén nhang không có giết chóc tu la minh vương đao liền sẽ rút ra người cầm đao tất cả sinh cơ hoàng minh thông nói ra không có tuyệt đối nắm chắc nhất định không cần cầm lấy cây đao này huyết tế thánh điện thời gian là mười ngày sớm cầm lấy thanh này tu la minh vương đao rất có thể đem tất cả mọi người giết sạch đều không đủ trừ tên i ê n bình thường không có ai sẽ muốn đi lợi dụng tu la minh vương đao hoàng minh thông ngay tại giảng giải các loại cấm kỵ một đầu kim quan g lập lòe phi thuyền to lớn đột nhiên từ phá vỡ tầng mây hạ xuống tới chiếc phi thuyền này dị thường to lớn t r u n g quanh đông đảo pháp khí phi hành cộng lại chỉ sợ đều không có chiếc thuyền này lớn kim quan g lóng lánh trên phi thuyền b â n phàm q u á i động ở bang lúc hạ xuống càng là dẫn phát kịch liệt linh khí thủy triều t r u n g quanh một đám pháp khí phi hành cự hình trinh bay toàn bộ đều bị tung bay ra ngoài t h a n h một phi chu khoảng cách mặc dù xa đều bị linh khí thủy triều quấn ra mấy chục trượng bá đạo như vậy diễn xuất tự nhiên đã dẫn phát nhiều người tức giận bất quá chỉ là nhìn th liền không có yêu quái dám lỗ mãng đó là ai nhà thanh phong tỏ mò hỏi hoàng minh thông h i ế p mắt nhìn một hồi kim quang chân quân t ỏ a giá kim dương hảo chẳng lẽ kim quang chân quân cũng đích thân tới hắn lại căn dặn cao khiêm kim quang chân quân đệ tử ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm là lần này đoạt giải quán quân đại đứng đầu ngươi nhất định phải tránh đi bọn hắn ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm là năm cái yêu quái kiếm tu tại thiên diệp đảo phi thường nổi danh nghe nói trong tay bọn họ kiếm khí đều phi thường lợi hại càng có thể tổ hợp thành kiếm trận đối địch thời khắc đều là diện tuyệt đối phương cả nhà thủ đoạn dị thường hung tản kiếm n g ũ hành diệt tuyệt kiếm mấy yêu cái này bởi vậy thanh danh truyền xa còn có mặt kiếm mấy cái thân mang ngũ thải váy dài nữ tự yêu diễm đều là khổng tức đ ả o cao thủ các nàng am hiểu khống chế ngũ hành pháp khí phi thường lợi hại mặt d à i đại hán mã vương đ ả o cao thủ am hiểu nhất thần hồn loại pháp thuật dung mạo dị thường xấu xí r a hỏa ra xoa đảo chương năm trăm mười máu bảng một chương năm trăm mười máu bảng một chương năm trăm mười máu bảng trong tông môn chia làm tám c h i truyền thừa không biết từ khi nào kim cương minh vương trở thành tông môn, chính thống, chấp trưởng tông môn đại quyền mặt khác bảy chi truyền thừa mặc dù có chút xuống dốc nhưng cũng tông môn chính thống chiếm cứ lấy cực cao địa vị mỗi người bọn họ chiếm cứ lại đ ả o là trong tông môn bá chủ thảm nhất chính là tu la minh vương một chi này bởi vì tu la đ ả o phải dùng đến cử hành thánh điện tế tự bọn hắn chiếm cứ đ ả o chỉ có thể gọi là a tu la đ ả o ngoài ra còn có mã vương đ ả o gia xoa đ ả o nộ vương đ ả o phẫn nộ đ ả o bất động đ ả o hát dạ đ ả o đều là tông môn minh vương truyền thừa nội tình thâm hậu thế lực khổng lồ thừa dịp còn có thời gian hoàng minh thông cho cao khiêm giới thiệu thế lực khắp nơi minh vương tông có tám chi truyện chính trong đó bảy chi mặc dù biến thành chi thứ nó nội tình thế lực nhưng cũng không phải mặt khác bốn lần đại yêu có thể so sánh trong đó như dạ xoa tu la khổng tước mã vương đêm tối cái này và chi đều có cực kỳ tươi sáng đặc điểm phi thường dễ dàng phân biệt bất quá nơi này tiêu căng nhất hay là kim quang trân quân kim dương hảo vị này cũng là cái này mấy ngàn năm mới quật khởi bốn lần hóa hình đại yêu bởi vì niên kỷ tương đối mà nói tương đối nhỏ lại giã tâm bừng bừng đối với tu la minh vương đao tràn đầy hứng thú kim quang trân quân không chút nào che lấp g i tâm của mình mở ra kim dương hảo tới cho các đệ tử trợ y tu la mã vương những tông môn này chuyện chính tham gia huyết tế thánh điện bất quá là làm theo thông lệ đối với tu l a n minh vương đao liền không có mãnh liệt như vậy gia tâm c h ỉ cái này và chi truyền thừa biểu hiện đến xem đều rất t h ô n g dòng nhẹ nhõm không có giống kim quan g chân quân dạng này dòng chống t h u a c chiến g một bộ tình thế bắt buộc d á m vẻ hoàng minh thông cũng coi như được kiến thức rộng rãi các phương thế lực cường đại cơ bản đều biết thanh phong ở một bên đều cảm thấy mở rộng tầm mắt dài quá rất nhiều kiến thức nàng đối với những cái kia cùng hung cự các yêu quái thật không dám hứng thú một mực tại dọ xét khổng t ứ c đạo đàm yêu quái chủ yếu là bọn yêu quái này có một ít người mặc mũ sắc váy dài nhìn xem liền dị thường hoa mỹ giáng dấp cũng tuấn mỹ dị thường trong đó có một nữ tử đầu đội xa quan eo đeo lộng lấy cổ kiếm bị một đám yêu quái vây quanh lại có vẻ phi thường an tĩnh xuất phát từ nữ tử trực giác thanh phong cảm thấy cái này mang theo xa quan nữ nhân tất nhiên là tuyệt sắc nó mềm mại thanh tĩnh khí chất càng là viễn siêu chung quanh đông đảo ngũ thải bàn làn trang điểm lộng lấy yêu quái nàng hỏi sư minh nữ tử kia là ai người bê ta hoàng minh thông thuận thanh phong ánh mắt nhìn đi qua hắn lúc này mới chú ý tới tên kia nhã đây là khổng phi linh hoa minh thông có chút thật không dám xác nhận ta nghe nói hắn là khổng tức đảo thế hệ này có tiếng rất lợi hại thiên tài lấy ngũ hành pháp thuật hoa kiếm từng chiếm được rất nhiều đại lao khen ngợi hắn chưa thấy qua khổng phi linh chỉ là nghe nói qua vị này đại danh khổng tức đảo một chi này bên trong đều am hiểu khống chế ngũ hành lực lượng rất ít khi dùng kiếm thanh phong nhẹ nhàng cảm thán nàng nhất định đặc biệt đẹp khổng tức yêu tộc đều là nổi danh xinh đẹp nhất là nữ tử nó có mỹ tuyệt thiên hạ chi dự thanh phong đối với khổng phi linh ngũ hành kiếm thuật cũng không có nhiều hứng thú ngược lại đối với nàng dung mạo rất để ý nàng tự nghĩ là hiếm thấy mỹ nữ có thể cùng danh khắp thiên hạ khổng tức yêu t ộ c chỉ sợ vẫn là không cách nào so nghĩ tới đây thanh phong mắt nhìn cao kiêm cao kiêm cũng không có nhìn khổng phi linh cũng không thấy yêu t ộ c ánh mắt của hắn nhìn về phía phía dưới tu la đảo không biết đang suy nghĩ gì h o à n g minh thông lại đối với khổng phi linh hưng thú hắn còn tại cái kia nói t h ầ m vị này được khổng tức chân truyền tiền đồ rộng rãi không nghĩ tới sẽ đến tham gia huyết tế thánh điện huyết tế thánh điện tụ tập mấy trăm ngàn yêu tập tàn sát lẫn nhau coi như khổng phi linh tu vị a minh đối đầu khác yêu tập cũng khó có thể có được ưu một khi phạm sai lầm rất có thể liền sẽ tại chỗ bại vong mặt khác l à m vạn chúng chú mục ngôi sao của ngày mai không biết có bao nhiêu yêu quái không quen nhìn khổng phi linh biết khổng phi linh tới tham gia huyết tế thánh điện có lẽ sẽ sớm làm ra b ổ trí nói tóm lại khổng phi linh tham gia thánh điện có t r ă m hại không một lợi hoàng minh thông chính là hoàn toàn không nghĩ ra khổng phi linh đến cùng muốn cái gì lúc này vừa vặn một cái vóc người cao lớn đại hán mặc hồng bảo tìm tới khổng phi linh đại hán dâu tóc đầm đậm dung mạo xấu xí thô lệ mặc trương dương trường bảo đỏ thẫm nhìn càng là q á i dị chỉ là đại hán này giữa cử chỉ vô cùng có hào khí phối hợp hắn xấu xí ngũ quan ngược lại có loại khác b ị lực la hoành hoàng minh thông kinh ngạc hơn hắn cũng tới tham gia huyết tế thánh đ i ệ n đây là tình huống như thế nào hoàng minh thông nhìn thấy cao khiêm còn tại xuất thần hắn vội vàng kéo cao khiêm một thanh ngươi phải chú ý đại hán này hắn cứ gọi la hoành tu la đảo để c h u y ề n la hoành nhưng so sánh khổng phi linh càng nổi danh mấy trăm năm ở giữa tu la đảo la hoành quét sạch tứ phương chưa bao giờ gặp biệt thủ hoàng minh thông mặt mũi tràn đầy không hiểu như vậy cao thủ có thể nói là tu la đảo thành tựu hóa thần hy vọng t hắn ế cũng có o chút để hoài n loại trong coi tông môn cũng coi là có chút đại a danh、khí. Nhưng là, trong tông môn nhiều nhiều khí. là, sự này lao sư đều hoàn toàn không biết gì cả chứng minh bọn hắn hoàng long đạo nhất hệ sớm đã bị bãi xích ra trung tâm quyền lực cao k i ê m không có hoàng minh thông sâu như vậy cảm thụ nhưng hắn có thể nhìn ra la ngành k h ổ n g phi linh hoàn toàn chính xác không tầm thường ba lần hóa hình yêu quái kỳ thật cùng nhân tộc tu sĩ kim đan đồng cấp tại lực lượng phương diện là đồng cấp chỉ là đám yêu quái đều từ trong huyết mạch thu hoạch lực lượng cái này tại giai đoạn trước tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh hơn xa nhân tộc hai lần hóa hình yêu quái đều có thể dựa vào lực lượng cường đại nghiền ép nhân tộc tu giả đến ba lần hóa hình liên tiến vào mấu chốt đường danh giới kim đan cấp độ nhân tộc tu giả đã có thể chân chính khống chế thiên địa linh khí đồng thời minh ngộ thiên địa linh khí bản chất ngàn vạn năm truyền thừa xuống pháp thuật hệ thống hoàn thiện mà tinh vi đây cũng là nhân tộc ngàn vạn vạn tiền bối tu giả trí tuệ tinh hoa yêu tộc từ trong huyết mạch k ế thừa lực lượng lại chỉ là mạch này yêu quái lực lượng đơn giản tới nói yêu tộc huyết mạch truyền thừa lực lượng chính là gia tộc thức tác p h ư ợ n g nhân tộc pháp thuật hệ thống lại là hiện đại hóa tin tức công nghiệp ba lần hóa hình yêu quái so với kim đan tu giả liền sẽ có lấy tranh lệch thật lớn giống thạch cựu phong chi lưu mặc dù cũng có thể thi triển pháp thuật khống chế pháp khí cùng kim đan tu giả lại hoàn toàn không tại một cái cấp độ cho dù là thanh phong hoàng minh thông đều có lao sư dạy bảo ở tại tinh vi phương diện vẫn như cũ tràn đầy vấn đề cụ may thanh phong cùng hắn hợp luyện huyền minh hóa rồng trải qua không ngừng t h ầ n hóa ma luyện chỉnh thể căn cơ đánh mười phần đúng chắc đúng chắc cùng hoàng minh thông đã có rõ ràng phân chia cao thấp la hoành k h ổ n phi linh k h í tức quanh người hòa hợp nội liễm chỉ là điểm này đã vượt xa thanh p h o n g càng vượt qua ở đây đông đảo ba lần hóa hình yêu quái không đối còn có một cái cao kim ê ánh mắt đ à o qua tại một đám trong áo đen phát hiện không có thon gậy nam tử yêu quái này sắc mặt tái nhật như tờ giấy một đôi mắt tối như mực một mảnh không nhìn thấy chòng trắng mắt tại nam tử này trên áo bào đen có nhàn nhạt đường vân màu vàng chính là một cái đêm chữ hoàng minh thông trước đó giới thiệu qua loại trang phục này đều là đêm tối minh vương truyền thừa đệ tử có lẽ là cao khiêm nhìn quá chăm chú mặt trắng như tờ giấy nam tử thon g ầ y ngẩng đầu nhìn về phía thanh mục phi chu cách thanh mục phi chu hắn không nhìn thấy cao khiêm lại có thể cảm ứng được cao khiêm khí t ứ c nam tử thon g ầ y đen kịp đôi mắt càng đông trầm thậm chí ẩn ẩn đang lóe một loại nào đó lưu quang màu đen cao k i ê m đã cảm thấy trên thân có chút lạnh leo đối phương ánh mắt thế mà xuyên t ấ u thanh mục phi chu phòng hộ trực tiếp rơi vào trên người hắn. hoàng minh thông bị cái kia miền âm chi khí một sầm nhịn không được giật cả mình hắn thuận khí hơi thở nhìn sang liền thấy nam tử áo đen kia âm trầm ánh mắt b ă n g lãnh hắn nghiêm nghị giật mình dạ vô minh thanh phong thật sâu những mày hát dạ đảo dạ vô minh chứ hắn còn có ai dám gọi cái tên này hoàng minh thông nhịn không được mắt nhìn cao khiêm ngươi không nên t r e o cho hắn g i a hỏa này so la hoành càng lâm t à n hắn nói lắc đầu liên tục vốn cho rằng kim quang ngũ hành diện tuyệt kiếm lần này thất thắng kết quả không phi linh la h à n h dạ vô minh đều tới lần này huyết tế thánh điện mấy bị yêu tộc này thiên kiêu muốn mượn này một phần cao thấp. hay làm ấy nhà liên thủ cố ý nhằm vào kim quan g chân quân hoàng minh thông mười phần thành khẩn đối với cao khiêm nói ra n ễ cũng đừng có nghĩ đến tranh đệ nhất trận này thánh điện cường giả tệ tụ ngươi có thể cầm tới một cái y ê u tướng danh lạnh đã là lớn nhất vật khí. nhìn thấy cao khiêm im lặng không nói hoàng minh thông nhờ giúp đỡ nhìn về phía thanh phong hắn thật không biết tại sao cùng giá hỏa này câu thông có thể cầm tới một cái y ê u tướng danh lạnh cũng có một chút b a n thưởng chỉ ít sánh vai khiêm chết ở trên đảo mạnh hơn rất nhiều rất nhiều chỉ là sư phụ hắn lần này ra không ít máu chi phí này là thu không trở lại chương năm trăm mười máu bảng hai t r ư ơ n g năm trăm mười ngõ bảng hai thanh phong cũng khuyên cao khiêm đạo hữu lần này thánh điện giống như rất không bình thường đạo hữu nhất định phải coi chừng cao khiêm gật gật đầu ra minh bạch hoàng minh thông khả nhìn không ra cao khiêm chỗ nào minh bạch nhưng hắn cũng không tốt nhiều lời dù sao cũng là cao khiêm hạ tràng đi chiến đấu không tới phiên hắn chỉ trỏ theo t ă n hạ x a tu la đảo bên ngoài thuyền càng ngày càng nhiều từ trên không trùng xem t i ế p đi đông đảo thuyền đã đem tu la đảo gây lại tu la đảo không lớn phương viên b ấ t quá hơn mười dặm bởi vì nó đặc biệt huyết sát chi khí ở trên đảo không có một mặt cỏ khắp nơi đều là các loại xích hồng nham thạch những nham thạch này đều có cao bảy tám triệu tựa như là từng tòa tạo hình khác nhau núi giả cũng chính là những n à y xích hồng nham thạch tồn tại để tu la đảo hoàn cảnh trở nên có chút phức tạp đợi đến mặt trời lên cao giữa bầu trời một đạo cầu vồng màu đỏ bạch phá thiên không rơi thẳng tại tu la đảo trung tâm trên tế đàn tòa này cao lớn tế đàn chừng hơn một trăm triệu cao nhìn qua tựa như là cả khối nham thạch đảo đ ớ i mã thành tế đàn trên bốn mách tường khắc đẩy vô số phủ văn ở trung tâm là một khối như ngồi cùng bạn con giống như bông g ư c đa bông từ trên trời rơi xuống cầu vồng màu máu rơi vào trên đá bông liền hóa thành một thanh năm thước huyết sắc trường đao trường đao không v ỏ hình cung lưới đao có chút giống là t r ă n g non ưu mỹ bên trong lại lộ giá sắc bén hung á c trên bầu trời đông đảo cao thủ ánh mắt đều rơi vào thanh trường đao này bên trên không hề nghi ngờ đây chính là bọn họ muốn tranh đoạt tu la minh vương đao tu la minh vương đao sau khi xuất hiện trên tế đàn phù văn cũng bắt đầu lập lòe cả tòa tu la đảo cũng giống như sống lại rung động ầm ầm cao kiêm có thể nhìn thấy tu la đảo chỗ sâu từng đạo địa mạch bị kích hoạt vô số linh khí từ dưới đất chỗ sâu bị rút lấy đi ra hướng về tế đàn rất rõ ràng là tu la đảo trung tâm khi tế đàn bị sau khi kích hoạt cả tòa tu la đảo đều sẽ biến thành một cái cự đại pháp khí hình thành một cái cự đại phong bế pháp vực quả nhiên lợi hại cao kiêm so sánh một chút tu la đảo không lớn nó vận chuyển pháp lực cường đại độ cao lại thắng qua hắn thấy qua tất cả pháp trận lấy hóa thần đạo quân nguyên chấn làm tiêu chuẩn tòa pháp trận này hội tụ lực lượng đẳng cấp thậm chí so nguyên chấn mạnh hơn rất nhiều nói một cách khác nguyên chấn bị vây ở tu la đảo thượng chỉ sợ cũng rất khó cưỡ ép thoát h ố n đám yêu quái mặc dù thô bị cũng rất có bô liếng chỉ từ tu la đảo liền có thể thấy một đốn tu la đảo thượng phát sinh hết thảy đều có thể sẽ bị ghi chép lại sẽ còn bị người chủ trì quan sát được hoàng minh thông nói cái gì không có người chủ trì cao kiêm tài không tin vực này khổng lồ phát trận bao quát tu la minh vương đao cường đại như thế lao khí nếu là không có người chủ trì mới là lạ đương nhiên người chủ trì chưa chắc là cường giả yêu tộc có lẽ là đao khí bên trong linh cao kiêm nhìn không thấu tu la minh vương đao hư thực thậm chí nhìn không thấu tu la đảo biến hóa hắn cũng nhiều hai điểm thận trọng khuyên bảo mình tại tu la đảo thượng nhất định phải coi chừng tuyệt không thể bại lộ tự thân lực lượng tế đàn màu máu dẫn động thiên địa linh khí hội tụ khống chế lực lượng khổng lồ phức tạp toàn bộ quá trình lại phi thường cấp tốc cũng chính là hơn mười hô hấp công phu tu la đ ả o vận chuyển pháp lực liền hướng tới bình ổn tế đàn màu máu lên cao lên một đạo hồng quang xông thẳng lên trời hồng quang còn tại giữa không t r ú n g không ngừng mở rộng tựa như là một mặt bị kéo ra to lớn màu đỏ của trục phủ kín bầu trời màu đỏ của trục đem trên trời liệt dương đều che phủ lên màu đỏ trên quyển trục bắt đầu hiện ra từng cái mang theo lục quang văn tự nhìn kỹ chính là từng cái yêu quái danh tự h o à minh thông có chút hưng phần nói tu la máu bảng tất cả tham gia thánh điện danh tự cũng sẽ ở phía trên mảy biện ra đến chỉ có khi người tham gia này tại trong vòng thời gian quy định tiến vào tu la đảo tên của hắn mới có thể được thắp sáng qua thời gian không đến cái tên này liền sẽ bị biến mất bất luận cái kia yêu t ộ c thân thể phương nào nhất định sẽ bị xóa bỏ thần hồn triệt để chu sát chính là tu la máu bảng thần diệu như thế mỗi lần huyết tế thánh đ i ể n mới có thể kinh tâm như vậy ở phách mới có thể để vô số yêu t ộ c không màng sống chết tham gia đại đa số yêu t ộ c đều tin tưởng minh vương ngay tại trên trời nhìn chăm chú lên bọn hắn hòa minh thông đối với cao k i m nói người đi vào đi đi vào trước tìm vị trí tốt ra tay trước luôn luôn có thể chiếm được một chút tiện nghi tàn khốc như vậy liệu mạng tranh đấu bất luận cái gì một chút tiên cơ đều đầy đủ c h â n quý lúc này t r u n g quanh trên bờ biển đại lượng yêu tộc đã tràn vào tu la đảo mọi người ý nghĩ đều không khác mấy đi trước một bước liền có thể hưởng chút tiện nghi trên bầu trời khống chế pháp khí các lộ yêu quái lại đều không có đ ộ i vã nhập đảo đối bọn hắn tới nói sớm lên đảo điểm này địa lợi ưu thế không đáng giá nhắc tới những truyền thừa khác đã lâu thế lực đối với thánh điện sớm có kỹ càng kế hoạch hoàng minh thông cũng biết điểm này nhưng hắn không giút được cao k i ê m hoàng long đảo là có đông đảo yêu quái muốn đi vào tu la đảo có thể những yêu quái này như là năm vẻ b ả y mảng trong thời gian ngắn không có khả năng thống hợp đứng lên để bọn hắn cùng cao khiêm cùng một chỗ tác chiến không giúp được cao khiêm ngược lại sẽ liên lụy cao khiêm lại nói cao khiêm tính cách cũng rất độc cũng không thích hợp khi người tổ chức thà rằng như vậy còn không bằng để cao khiêm độc lai độc vãng cao khiêm nhẹ nhàng nắm lấy thanh phong tay lại cùng hoàng minh thông gật gật đầu lúc này mới từ thanh m ộ t phi chu đi ra cao khiêm trên không trung quan sát một chút bốn phía đám yêu quái không ít yêu quái cũng chính nhìn về phía hắn dù sao trên trời khống chế pháp khí yêu quái không nhiều mỗi một chi đều có lai lịch thay một phi chu bên trên có hoàng long chân quân ân ký đối với những yêu quái này tới nói xem xét đã biết hoàng long chân quân rất lớn tuổi lại lấy nhát gan biên hoặc trừ xưng hắn nhất hệ này đã rất lâu không có phái đệ tử tham gia thánh điện lần này thánh điện trọng yếu như vậy hắn lại dám đến cùng làm v i ệ c xấu nói thật đối với cái này các phương đều có chút n g o à i ý muốn ai cũng không cảm thấy hoàng long chân quân là trùng hợp phái đệ tử tới loại chuyện này làm sao có thể trùng hợp thế lực khắp nơi đều có chút y ế u kỳ hoàng long chân quân đến tuột cùng phái ai tới tham gia thánh điện cao khiêm vừa xuất hiện cũng đã dẫn phát đông đảo thế lực nghi hoặc gia hỏa này là ai hoàng long chân quân mạch này có cố định quần áo cách đắn mặc dùng cái này cho thấy thân phận cao khiêm một thân thâm trầm cường ngạnh v ả y giáp màu đen không có biển số trong tay hắn trường đao cũng là như thế không phải hoàng long chân quân tân truyền giá hỏa này là ai nhìn xem có long t ổ huyết mạch chỉ là phần này khí tức rất cổ quái v ả y giáp màu đen rất có nhận ra độ có nhãn lực đều có thể nhìn ra lân giáp nơi phát ra đang cùng khổng phi linh nói chuyện trời đất la hoành cũng l u y ế t qua hắn tự nhiên không biết cao khiêm lại có thể nhìn ra cao k i ê m khí tức thâm trầm tối nghĩa rất là quái dị giác ngộ u minh chi lực cái này có thể yêu la hoành lại nhìn hai mắt cao khiêm hắn đối với khổng phi linh nói g i a hỏa này có chút thần bí mội bội còn muốn cẩn thận một chút hắn cùng khổng phi linh không có liên hệ máu mủ chỉ là ưa thích khổng phi linh mỹ mạo liền lấy đại ca tự cho mình là khổng phi linh cũng rất thưởng thức la hoành hào g ũ ú p kỳ thiện song phương quan hệ một mực châu không tệ lần này huyết tế thánh điện quan hệ trọng đại song phương tự nhiên muốn sớm làm tốt câu thông khổng phi linh tinh thông ngũ hành biến hóa càng tinh thông hơn kiếm đạo nàng ánh mắt kỳ thật so la hoành càng sắp bén đương nhiên nhìn ra cao k i ê m bất phạm nàng thậm chí cảm ứng được cao khiêm trên tân h thuần khiết đạo ý biết đối phương tất nhiên am hiểu đạo pháp nàng đối với la hoành nói ra vị này có dao long huyết mạch am hiểu đạo pháp đại ca gặp được hắn cũng đừng chủ quan mới là la hoành ha ha cười một tiếng ta từ trước tới giờ không xem thường bất luận cái gì để tù kim dương hào bên trên kim quang chân quân đang xem lấy phía trước to lớn thủy kính trên thủy kính la hoành chính cùng khổng phi linh nói dỡn thủy kính không cách nào truyền lại thanh â m la hoành cùng khổng phi linh cũng đều rất cảnh giác lúc nói chuyện toàn bằng thần ý giao lưu chỉ là nhìn hình miệm tuyệt đối nhìn không ra bọn hắn trò chuyện tiếp cái gì k i m quang t r â n quân mặt l ệ n h lấy đối với năm cái đệ tử nói ra la hoành k h ổ n g phi linh dạ vô minh đều tới chính là đối với ta tới các người năm cái cần phải một lòng đoàn kết mới có thể tranh đến thứ nhất nói thật đi các người năm cái một khi tách ra gặp được la hoành bọn hắn hẳn phải chết năm cái đệ tử không người cùng t kêu lên xác nhận bọn hắn đều lộ ra phi thường tự tin cũng không có bị lao sư ngôn ngữ giao động đ ầ u trí bọn hắn đều là một thân kim quang long lánh trường bảo tướng mạo nhìn đều rất tương tự bọn hắn vốn là đồng bào huynh đệ g i a lẫn nhau tâm thần tương thông lúc này mới có thể khống chế ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận đi thôi kim quang t r â n quân phẩy tay h áo một cái đem năm cái đệ tử đều đổi u ra ngoài theo đám yêu quái cấp tốc lên đ ả o che khuất bầu trời huyết sắc trên quyển trục danh tự cũng m ả n g lớn thắp sáng kim quang t r â n quân nhìn xem cái kia huyết sắc trên quyển trục danh tự thần sắc vô cùng nghiêm túc sau này mười ngày huyết sắc trên quyển trục sẽ rõ ràng cho thấy phía trước một trăm lẻ tám tên danh sách chỉ nhìn quyển trục liền biết thánh điện đại khái tình huống kim quang t r â n quân chỉ hy vọng năm cái đệ tử có thể tranh cầu khí lần này nếu có thể cầm tới tu la minh vương nào rất có thể thu hoạch được món thần bậ kia chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu canh một chương năm trăm mười một diệu kế một chương năm trăm mười một diệu kế một chương năm trăm mười một diệu kế huyết sắc quyển trục c h e khuất bầu trời chẳng những để bầu trời trở nên một mảnh xích hồng chính là mặt biển cũng đều nổi lên hồng quang tràn đầy hồng quang tu la đạo ở thiên hải m ả n g lớn trong hồng quang cũng không còn trói mắt mắt thấy huyết sắc trên quyển trục danh tự cơ hồ đều được thắp sáng đột nhiên trên tế đàn phát ra một tiếng to lớn tiếng trống phanh phanh phanh to lớn tiếng trống liên tục vang lên ba mươi sáu vang thanh m ộ t phi chu bên trên hoàng minh thông đột nhiên hương vấn lên hán chỉ vào huyết sắc quyển trục hô trận kết thúc còn chưa tới người dự thi sẽ bị xóa tên mau nhìn, mấy cái kia không đến muốn bị xóa sạch. thanh phong thuận nhìn sang, liền thấy huyết sắc quyển trục là mấy cái không có sáng lên danh tự bị huyết sắc dần dần bao trùm. chỉ thấy một màn này, kỳ thật cũng không có bất luận cái gì lực trùng kích. hoàng minh thông cũng biết điểm này, hắn còn cho thanh phong giải thích mỗi lần thánh điện đều sẽ có yêu quái trong lòng còn có may mắn, tìm một chỗ trốn đi. nhưng tại máu bảng là lưu lại danh tự, tuyệt đối trốn không phát. mặc cho là hóa thần c ư ờ n giả g cũng khó có thể che chở. bọn hắn danh tự bị biến mất liền mang ý nghĩa hình thần câu diện. hoàng minh thông nói một chỉ khác một bên trên mặt biển, sư mọi ngươi vậy thì có mấy cái muốn trốn tránh bị bắt trở về yêu quái thanh phong lúc này mới chú ý tới nơi đó có một ít yêu quái bị trói tại cái kia không biết ở đâu tới h u y ế t sắp đem bọn hắn thân thể thôn vệ trong nháy mắt mười mấy cái yêu quái liền biến mất vô tung vô ảnh mỗi lần thánh điển đều sẽ tìm một chút yêu quái tới làm làm mẫu một lần giết gà dọa khỉ hoàng minh thông được chứng kiến một lần n à y sẽ phi thường có kinh nghiệm cho thanh phong g i ả n giải thanh phong đối với mấy cái này ngược lại không phải là rất để ý máu bảng thần diệu lại có thể thế nào nàng hiện tại rất lo lắng cao khiêm an uy bình thường tới nói lấy cao khiêm năng lực có thể nhẹ nhõm tới yêu tướng danh cái này một thánh điện không biết nguyên nhân gì tụ tập thật nhiều thiên tài cao thủ cũng làm cho thánh điện trở nên dị thường nguy hiểm thanh phong mặc dù quan tâm cao kiêm có thể thị lực của nàng lại thấy không rõ tu la đạo thượng tình huống máu bảng cao cao tại thượng tựa như là một mặt to lớn màn che màu máu đem tu la đạo bao trùm ở từ trên không trùng xem t i ế p đi chỉ có thể nhìn thấy một cái mơ hồ tu la đạo trừ cái đó ra liền không nhìn rõ thứ gì chúng ta nhìn máu bảng là được hoàng minh t h ô n g biết thanh phong ý nghĩ h ắ n chỉ vào máu bảng nói ra máu bảng sẽ thời gian thực thống kê tình huống chiến đấu cũng đem người chiến thắng danh sách hàng đi ra tu la đảo bên trong cũng có thể thông qua quan sát máu bảng đến chế định chiến thuật. Kỳ thật dạng này máu bảng chính là càng trực quan để tất cả người tham gia biết mình tình huống nhìn thấy chính mình bảng thượng vô danh muốn mạng sống đương nhiên muốn l i ề u mạng c h é m giết máu bảng tồn tại để chiến đấu trở nên càng thêm huyết tinh tàn khốc lúc này máu trên bảng phía trước nhất đã bắt đầu đổi mới ra một nhóm danh sách đêm cô tinh chém giết bảy tên người dự thi danh liệt thứ nhất ma hưng nguyên chém giết sáu tên người dự thi danh liệt thứ hai ngư vĩnh sơn chém giết năm tên người dự thi xếp hàng thứ ba phía dưới chính là lit nha lit nhít một bài danh đơn một mực chụp tới thứ một trăm linh tám tên thanh phong mới nhìn mấy cái danh tự danh sách đã cấp tốc đổi mới lại đổi một nhóm tên mới cùng lúc đó bà trăm không không không cái màu xanh lá danh tự bên trong có một ít cấp tốc cảm đ ạ m đi hoàng minh thông giải thích nói tại thánh điện bên trên bị giết danh tự liền sẽ ảm đạm đi hắn chỉ chỉ máu bảng nhất hẻo lánh nơi đó liền có l á bố danh tự chỉ cần tên hắn một mực loé lên đã nói lên không có việc gì trước mấy ngày chiến đấu sẽ phi thường kịch liệt hỗn loạn c h i ế n cứ phía trước xếp hạng không nhất định là c ờ giả chỉ có đến cuối cùng hai ngày các vị cao thủ mới có thể phát lực đuổi theo khi đó đứng hàng đầu liền nguy hiểm phía trước một trăm linh tám tên đều sẽ bị máu bảng làm ra đặc thủ tiêu ký biểu hiện bọn hắn vị trí chỗ ở dựa theo quy tắc chỉ cần chém giết những người này liền có thể thay thế vị trí của bọn hắn thanh phong khen nhứ mày máu bảng loại này cơ chế thật sự là đáng sợ làm cho tham gia thánh điện cao thủ nhất định phải liều mạng muốn tại thánh điện bên trong sống sót chẳng những phải có lực lượng cường đại càng phải có tinh diệu tính toán nàng sớm biết huyết tế thánh điện tàn k h ố c lại không nghĩ rằng sẽ như thế tàn cốc nhất là nhìn thấy phía trước một trăm linh tám tên bảng danh sách đang không ngừng đổi mới từng cái danh tự mới l o n g lánh một chút liền nhanh trong hạm đ ậ m đi có thể suy ra những tên này chủ nhân rất có thể đều bị giết chết thanh phong hoàng minh thông những n à y ba lần hóa hình cao thủ cũng chỉ có thể thông qua máu bảng đến quan sát thánh điện tình huống kim quang chân quân lại thông qua chiếu n g u y ệ t thủy tính có thể quan sát được tu la đảo thượng tình huống đương nhiên hắn cũng chỉ có thể lấy năm tên trên người đệ tử pháp khí là tọa độ quan sát năm tên đệ tử tình huống thông qua chiếu n g u y ệ t thủy kính chiếu giỏi hắn là ở trên cao nhìn xuống đi xem năm tên đệ tử cho nên có thể nhìn càng xa chỉ là điểm này ưu thế lại không cách nào phát huy ra máu bảng ngăn cách trong ngoài liên hệ kim quang trân q u â n có thể nhìn thấy năm tên đệ tử lại không cách nào cùng năm tên đệ tử truyền lại tin tức cũng may kim trung kỳ các loại năm tên đệ tử kiếm trận lợi hại năm cái đồng bào huynh đệ phối hợp lại ăn ý tăng thêm bọn hắn nguyên hình đều là kim quang thiểm am hiểu phun ra nuốt vào linh k h í ra hỏng bét thịt dày đối với các loại pháp thuật có siêu cường kháng lực bọn hắn còn có các loại năng lực thiên phú cực kỳ lợi hại năm cái huynh đệ đi cùng một chỗ tiến lên tốc độ không nhanh lại phi thường thuận lợi trên đường đi gặp phải yêu quái thường thường vừa đối mặt liền bị chấm giết đối phương cũng không kịp làm ra ra dáng chống cự năm cái ba lần hóa hình yêu quái vốn là một cố cường đại thế lực chớ nói chi là năm cái tinh thông kiếm trận am hiểu phối hợp ba trăm không không không tham gia thánh điện yêu quái trong đó tám thành là một lần hóa hình hai thành là hai lần hóa hình ba lần hóa hình yêu quái cộng lại số lượng cũng sẽ không vượt qua ba trăm tại yêu quái tổng số bên trong chiếm cứ cực kỳ nhỏ bé tỷ lệ kim quang chân quân nhìn xem các đệ tử dễ như t r ở bàn tay tiến lên tâm tình của hắn cũng khá một chút chỉ cần cẩn thận một chút dựa vào các đệ tử kiếm trận cầm thứ nhất cũng không phải không có khả năng la hoành khổng phi linh dạ vô minh thanh danh rất lớn nhưng hắn cũng không tin mấy cái này có thể lấy một địch năm chính là mấy tên này đều mang đồng bạn người đông thế mạnh loại tình huống này nhất định phải để những lực lượng khác đi tiêu hao bọn hắn kim quang t r â n quân rất hy vọng bọn họ có thể tàn sát lẫn nhau cứ như vậy hắn mấy cái đệ tử liền có thể vững vàng cầm tới thứ nhất ngày thứ nhất giết chóc rất nhanh liền đi qua tại một ngày này bên trong cao thủ chân chính đều phi thường cẩn thận tiến hành thăm dò cho dù là kim trung kỳ cái này n ằ m cái huynh đệ cũng chiếm cứ một chỗ dễ t h ủ khó công địa phương không còn bốn chỗ dù đãng đến ban đêm c h ẳ n sao đều bị máu bảng che lấp thâm trầm trong bóng đêm cũng nhiễm lên đ ậ m g đặc huyết sắc loại này huyết sắc cũng không sáng tỏ mà là một loại huyết dịch ngưng kết sau đỏ sậm đen tím đám yêu quái cảm giác đều rất nhạy cảm còn có một số yêu quái am hiểu hành động ban đêm thí dụ như h á c giả đào đệ tử ở trong đêm tối lực lượng của bọn hắn sẽ có được trên diện rộng tăng cường cho nên ở thời điểm này am hiểu dạ hành đám yêu quái bắt đầu sinh động cao kiêm cũng đang nghỉ ngơi hắn mặc dù không mệt nhưng cũng không cần thiết chạy loạn khắp nơi thánh điện cùng đại điện không già mới đại điện cần giết đủ số số lượng đại đa số người tham gia đều đội vã chém giết được nhân t h á n vải rồng đao dung hợp vô hình kiếm nó phẩm chất đạt được cực lớn ngày lên lấy nhân tộc pháp khí cấp bậc để cân nhắc hiện tại v ả y rồng đao đạt đến thất d a i mặc dù không cách nào cùng thanh vân thiên cùng nhau trải qua cường đại như vậy pháp khí so sánh đặt ở ba lần hóa hình trong tay yêu quái đã được xưng ơ tụng xa xỉ v ả y rồng đao lại phù hợp hắn đao ý phù hợp hắn u minh lực lượng từ trên điểm này nói vải rồng đao được cho hắn bản bệnh đao khí điều này cũng làm cho v ả y dòng đao năng lại để thăng một cái cấp bậc liền lấy thân thể này cùng đao khí đến tính toán muốn tại lần này cầm thứ nhất cũng không tính là rất khó khăn vì càng nổi tiếng lần càng có sức thuyết phục cao khiêm quyết định thao quang bị mở xúc tích lực lượng hắn dựa vào một khối cao mấy trượng h u ế t sắc tảng đá t o a hạng nơi này vừa vặn có cái lõm có thể che chắn t à hữu chỉ có chính hướng về phía hắn tình huống đối phương mới có thể nhìn thấy hắn trên thực tế lấy cao khiêm u minh vô ảnh giáp cho dù có yêu quái đứng ở trước mặt hắn cũng bắt không đến tùng tích của hắn tựa như vừa rồi đã có hai cái yêu quái lén lút từ bên cạnh hắn đi ngang qua hai cái yêu quái một tốt giống như làm yêu yêu mọc ra nho n h ỏ hai mẹo eo n h ỏ chân dài nhìn xem còn có chút đẹp mắt mẹo này yêu chập trùng ở giữa không có chút nào âm thanh tiến tối như gió xem xét chính là hai lần hóa hình yêu vật bản sự rất không tệ đáng tiếc dạng này yêu quái dáng sấp đẹp hơn nữa cũng không sống tới cuối cùng l i ê n cao kiếm thấy chỉ là ba lần hóa hình yêu quái liền v ư ợ t qua hai trăm cái số này càng đáng sợ là những này ba lần hóa hình yêu quái thường thường thành đán kết vệ kết đảng chương năm trăm mười một diệu kế hai Trước một i ể u y ê phương diện khác huyết sát chi khí cũng có cực lớn tác dụng phụ chính là xe kích phát sinh linh trong lòng thông tin hấp thu huyết sát chi khí càng nhiều nhận nhuộm dần càng sâu cũng sẽ trở nên càng hung hát yêu chiến cao k i ê m dựa vào u minh chi lực phun ra nuốt vào huyết sát chi khí mấy ngày nay xuống tới tu vi lại có rõ ràng tăng trưởng huyết sát chi khí h u n g tính thì bị u minh chi lực nuốt mất hơn phân nửa còn lại một phần nhỏ h u n g tính còn chưa đủ lấy ảnh hưởng thân thể này tư duy ý thức thưa cơ hội này cao k i ê m lấy huyết sát chi khí rèn luyện đao ý bản thể hắn thì phân tích huyết sát chi khí căn nguyên phân tích tu la đảo căn nguyên cao k i ê m sẽ không chủ động đi điều tra tin tức hắn chỉ là thông qua hấp thu huyết sát chi khí phân tích bản chất lấy điểm dò mặt loại này bị động quan sát trạng thái liền sẽ không dẫn phát tu la đạo pháp tác phản ứng sẽ không dẫn phát cường giả chú ý trạng thái nhập định bên dưới thời gian cấp tốc trôi qua các loại cao khiêm mở mắt lần nữa đã là ngày thứ mười cao khiêm ngẩng đầu nhìn một chút trên trời máu bảng ba trăm không không không cái danh tự đã dập tắt chín thành chín chỉ có một ít l ẻ t ẻ danh tự thậm chí lục quang tại to như vậy máu trên bảng những n à y l ẻ t ẻ danh tự lộ ra dị thường cô đơn đơn giản tính toán một chút còn có hơn một ngàn yêu quái tại kéo dài hơi tàn máu bảng phía trước nhất 108 cái danh từ ự đã sắp xếp tốt h những ngày danh sách đến xem minh vương tông tám đại phe phái chiếm cứ danh sách tám thành có thể thấy được những phe phái này thực lực cường đại cỡ nào cao kiêm nâng đao hướng về thế đàn chậm rãi bay qua còn có nửa ngày thời gian đầy đủ dùng phi quá nhanh ngược lại dễ dàng bị đánh lén giờ phút này bên dưới tế đàn đã tụ họp một đám yêu quái những yêu quái này ba năm cái một đám riêng phần mình ba đoàn đội ở giữa đều bảo lưu lấy mấy chục trượng khoảng cách an toàn cũng may tế đàn phía trước phi thường c h ố n g trải đầy đủ chứa được nhiều như vậy yêu quái trong đó thân mang ngũ thải b á y vào khổng tức đạo đệ tử không thể nghi ngờ là trói mắt nhất tồn tại mấy tên khổng tức đạo đệ tử đem khổng phi linh vây vào giữa chính đang thương nghị lấy nên làm cái gì hiện tại còn kém bảy trăm số lượng lại giết hai cái xếp hạng sau cùng yêu tướng là đủ rồi một cái nam đệ tử đề nghị chúng ta tại cuối cùng thời điểm lại độc thủ giết la hoành một trở tay không kịp một tên nữ đệ tử khác đưa ra phản đối cũng không thể đem la hoành là đồ đần hắn cuối cùng khẳng định phải giết mấy cái y ê u tướng củng cố ưu thế bảo đảm cầm tới thứ nhất không bằng sư tỷ đi tìm la hoành liền nói chúng ta không tranh thứ nhất tê liệt đối phương một cái khác nữ tử x i n h đẹp đề nghị s a quan đóng gương mặt phi linh đột nhiên cười nữ tử x i n h đẹp lại xem thường nhân tộc đều nói binh bất t h i ế m trá chỉ cần có thể thắng dùng cái nho nhỏ kế sách lại coi là cái gì không phi linh khẽ gật đầu tạ lỗi thật có lỗi sư tỷ ta cũng không phải là cười、ngươi. nàng ngừng tạm nói ra la h à n h hào hùng cũng hắn muốn bắt đệ nhất tuyệt không hiểu ý tồn may mắn nữ tử x i n h đẹp có chút không cao hứng phi linh lần này tu la minh vương đao c a n hệ trọng đại sư phụ để cho chúng ta đến không phải là vì toàn lực giành thắng lợi người như vậy khinh thường lười biếng sao có thể cầm thứ nhất đối mặt nữ tử x i n h đẹp chỉ trích khổng phi linh vẫn là hơi túi đầu tạ lỗi thật có lỗi sư tỷ thái độ của ta là không đúng lắm có phụ sư phụ kỳ vọng cũng có phụ chư bị sư tỷ sư đệ trợ giút khổng phi linh trầm ngâm bên dưới nói ra la hoành lực thăng ta mạnh tranh thứ nhất khẳng định là không tránh nổi không bằng rằng này chúng ta đầu tiên chờ chút đã la hoành muốn ổn b o ạ n thứ nhất tất nhiên muốn đại khai sát giới có lẽ trong này liền có chúng ta cơ hội mấy vị khác liếc nhìn nhau là chủ lực khổng phi linh không muốn liều mạng bọn hắn lại sốt ruột cũng vô dụng một phương diện khác khổng phi linh nói cũng rất có đạo lý la hoành cương hành bọn hắn cũng không là đối thủ chỉ có thể tránh né mũi nhọn một thân trường bào đỏ t h ấ m la hoành chắp tay đứng tại bên dưới tế đàn hắn sáng ngời ánh mắt đánh thẳng số lượng lấy không ngừng hướng tế đàn hội tụ đám yêu quái la h à n h cũng chú ý tới khổng phi linh các nàng mặc dù nghe không được các nàng nói cái gì hắn cũng có thể đoán được mọi người l i ề u mạng tới tham gia huyết tế thánh đ i ệ n vì chính là cầm tới tu la minh vương đ ạ o khổng phi linh chính là cùng hắn có chút giao t ì n h cũng không có khả năng chắp tay đem thứ nhất tặng cho hắn đạo lý đồng dạng khổng phi linh chính là nguyện ý làm lao bà hắn hắn cũng sẽ không đem hạng nhất tặng cho khổng phi linh chuyện này không cho sơ thất lao hành đối với chuyện này là cực kỳ tự tin khổng phi linh tính tình nội liễm mật nhẫn đối với hạng nhất này cũng không có lớn như vậy dạ tâm càng sẽ không bởi vậy cùng hắn trở mặt đ ộ thủ mặt khác như dạ vô minh mặc dù có chút khó giải quyết nhưng cũng không tính là gì chỉ cần khổng phi linh không cùng dạ vô minh liên thủ về phần kim quang chân quân mấy tên đệ tử kia không thành tài được la hoành ánh mắt rơi vào kim trung kỳ năm h u n h đệ trên thân tiếp cận mười ngày r ế t chóc trên người bọn họ t r ư ờ n g bảo màu vàng nhiều chỗ tổn hại cũng dính đầy vết máu nhìn xem có chút chật vật tinh thần của bọn hắn cũng rất thịnh vượng t ừ n g cái ánh mắt sắc bén tràn đầy sát khí có thể thấy được mười ngày này chiến đấu cũng không có tiêu hao bọn hắn bao nhiêu lực lượng ngược lại để bọn hắn ma luyện ra cực kỳ hiếu chiến đấu trạng thái dựa theo máu bảng ghi chép năm h u n h đệ đều lên bảng chỉ là đều xếp tới rất phía sau cái này cũng rất bình thường bọn hắn dù sao cũng là năm cái bình quân muốn giết 1 3 t p không không cái yêu quái mới có thể lên bảng chỉ là như vậy điểm bình quân phối đầu người bọn hắn liền không khả năng chiếm cứ bảng danh sách hàng đầu muốn c ư ớ p đoạt thứ nhất đây không phải là nằm mơ la hoành trong mắt hung quang chất động không bằng giết cái này nằm cái ra hỏa vậy liền có thể v ư ớ c bảng cầm tới thứ nhất ai cũng không có cách nào cùng hắn tranh chỉ là cái này nằm cái ra hỏa tạo thành kiếm trận lợi hại hắn có thể cầm xuống đối phương cũng không dám nói mình có thể lông tóc không tổn thao gì lúc này lộ ra xu hướng suy tàn lập tức liền sẽ dẫn tới đám yêu quái vây công la h à n h nhất thời cũng khó có thể quyết định c â y tiến ánh sáng chân quân mặt cố nhiên thông thoái dưới mắt trọng yếu nhất lại ra sức bảo vệ thứ nhất ngay tại la hoành cân nhắc lợi hại thời điểm liền thấy khổng phi linh đồng bể mạ tới khổng phi linh trên người có một cỗ mát lạnh h ư ơ n g khí tựa như là ướp lạnh lao tiểu lao tiểu vị c a y đều bị băng lanh trấn trụ chỉ còn lại lao tiểu miền trường thuận trượt thanh hương la hoành trong lòng thở dài nếu là tu la minh vương đao thật có thể đổi được khổng phi linh hắn hẳn là sẽ đổi đi đáng tiếc loại chuyện này hắn nói cũng không tính đại ca chúc mừng nễ cầm tới thứ nhất khổng phi linh mỉm cười khen một câu la hoành ha ha cười một tiếng đều làm m ta mới may mắn cầm thứ nhất la hoành lại một mặt hào khí nói ra muội muội ngươi nếu làm muốn cái này thứ nhất chỉ cần một câu nói của ngươi khổng phi linh không có ứng lời này gốc dạng nàng lạnh nhạt nói ra lại ca thời gian không nhiều lắm ngươi nếu là không làm chuẩn bị thứ nhất sẽ phải rơi vào k ì m quan g trân quân trong tay ân la hoành cười lạnh liếc mắt kim trung kỳ năm h u n h đệ chỉ bằng bọn hắn có thể đứng ở nơi này không có loại lương thiện kim trung kỳ bọn hắn muốn động thủ giết người nào có dễ dàng như vậy lại nói kim trung kỳ bọn hắn vừa độc thủ hắn vừa bặn từ phía sau xuất thủ giải quyết mấy tên này khổng phi linh khẽ lắc đầu đại ca ngươi còn không có thấy rõ a huynh đệ bọn họ nằm cái thế nhưng là có hơn năm ngàn chém chết đến lúc đó tàn sát lẫn nhau liền lưu một cái còn không phải vững bảng thứ nhất la hoành nụ cười trên mặt một chút không có hắn nhìn chằm chằm khổng phi linh cô bội bội này tâm cũng thật độc lúc này mới có thể nghĩ rõ ràng kế sách này nhưng là kế sách này thật sự là rất hữu hiệu khổng phi linh cố ý nhắc nhở hắn không có gì hơn muốn cho hắn đi cùng kim trung kỳ năm huynh đệ độc thủ nàng tọa sơn quan hồ đấu một chiêu này cũng rất lợi hại nhưng hắn không được chọn a nhất định phải giải quyết kim trung kỳ năm h u n h đệ dù là đối phương căn bản không có kế hoạch này thứ nhất hắn tình thế bắt buộc tuyệt không thể cho phép có bất kỳ ngoài ý lớn la hoành tính tình c ư ờ n g lạnh nghĩ tới đây đã không còn bất cứ chút do dự nào đa tạ m ộ i m ộ i nhắc nhở ta biết làm thế nào la hoành đem khổng phi linh đưa tiễn hắn bay tới liền cùng mấy cái sư đệ thương lượng loại chuyện này nhất định phải mọi người cùng tâm hợp lực mới có thể trong thời gian ngắn nhất cầm xuống kim ra năm huynh đệ ngay tại la hoành bọn hắn thương lượng thời điểm cao k i ê m cầm đao tung bay mà đến anh em nhà họ kim tới đã khuya bọn hắn tự nhiên đứng tại phía sau cùng tung bay tới cao k i ê m cái thứ nhất liền gặp cái này năm huynh đệ cao khiêm ánh mắt rơi vào kim ra năm huynh đệ trên thân tay hắn phủ trôi đao lạnh lùng nói ra liền các ngươi xin mời kim trung kỳ các loại năm huynh đệ đầu tiên là ngạc nhiên tiếp theo giận dữ không đợi cao khiêm độc thủ năm người không chút do dự đi ra kiếm